Chương 401, Câu chuyện của Mỹ Nhân Ngư Lạp Hy Đức lắc đầu đáp, ta cũng không biết nàng ta muốn làm gì, sau khi bị bắt đến đây, ta chỉ gặp bà Huy Nhị có một lần, nàng ta áp chế thần lực đánh nhau với ta một trận, sau đó ta không còn gặp nàng ta nữa. Bà Huy Nhị mời người đến đánh nhau. Sở Thiên Kinh Ngạc nói, Mỹ Nhân Ngư này thật nhản cư vi bất thiện, chí ít thì nàng ta cũng là một thượng vị thần. Nhưng lại lãng phí sức lực mời khách chỉ vì muốn đánh nhau với một hạ vị thần, hơn nữa còn là áp chế thần lực để đánh. Nói một câu không cung kính với lạp hy đức, trong mắt bà huy nhĩ, mức độ huy hiếp của lão đầu tử hán, có khác biệt gì với một đầu heo không? Ta cũng muốn biết bà huy nhĩ muốn làm gì. Cười khổ một cái, lạp hy đức nói, sau khi đánh xong nàng ta còn không cho phép ta rời khỏi tòa tháp này, thậm chí ngay cả lão bằng hữu là đức khố lạp cũng không được gặp. Sở thiên meo mắt lại, hắn không tin Mỹ nhân ngư lại nhàn hạ đến thế, lao đầu tử, người hiểu Mỹ nhân ngư được bao nhiêu. Tính ra, bối phận của bào huy nhị cơ cao, phụ thân nàng ta là hải thú thần vương vưu nhân, cùng với long thần miện hạ tổ tiên của chúng ta đều là một trong những đại chủ thần. Lạp Hy Đức hồi ước lại, lần đầu tiên khi ta gặp nàng ta khi vẫn còn là thái tử của A cổ lạp, nhưng lúc đó nàng ta đã là thượng vị thần rồi, có lẽ là hơn một vạn năm trước. Sau khi bào huy nhĩ nhất thống thất hải, lấy hải vương lệnh hội tụ tất cả thú thần. Nhắc tới chuyện năm xưa, giọng điệu của Lạp Hy Đức không có sự phẫn hận với bào huy nhĩ, ngược lại còn tỏ ý kính phục. Rất lâu trước đây, khi đó vẫn là thời đại thượng cổ, lịch sử cũng dùng kỷ niên thượng cổ. Quang Minh, Hác ám Thú Thần, Tranh chấp và Chiến Trinh của ba đại thần tộc dường như đã rơi vào cảnh vô bờ vô bến. Có lẽ là khoảng năm 1 vạn 2.000 năm lịch thượng cổ. Trong thần tộc đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, thay đổi cả vận mệnh của thần tộc tử thần cấp địch tư đột nhiên lãnh quân đi bao vây phán quyết thần địa. Phán quyết thần hoàng tư đã cân thay mặt sáng thế thần chấp trưởng pháp độ chúng thần, trong những năm tháng lâu dài tuy công bằng chấp pháp, không một chút lòng riêng tư, nhưng thần tộc chết dưới tay của hắn đã nhiều không đếm xuể, chuyện này đã gây ra bao nhiêu ân đoán. Vì vậy cắp địch tư vừa lên tiếng kêu gọi, chúng thần đã nhất loạt hưởng ứng cơ hồ hơn nửa thần tộc theo tử thần bao vây phán quyết thần điện, thậm chí ngay cả các đại chủ thú thần trước nay luôn đối địch với tử thần cũng tham dự vào trong đó. Nhưng sau khi các địch tư bao vây thần điện, vây nhưng không tấn công, chúng thần từ đó cảm thấy bất mãn, ngay lúc họ tụ tập với nhau, chuẩn bị bỏ qua tử thần tự mình xuất binh thì tử thần biến mất, đồng thời mấy đại chủ thần cũng không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, thần điện ở trên phán quyết sơn chuyển ra một ba động lực lượng cực mạnh, Lúc này tất cả chúng thần mới biết, Tử thần và mấy vị chủ thần tự mình khiêu chiến tư Lặc Ân. Sau cuộc chiến, Phán quyết Thần Điện và Phán quyết Thánh Sơn bị san thành bình địa, Tử thần tối lui, Thất Hải Thú Thần Vương Vưu Nhân thân sắc và linh hồn bị hủy diệt, Phượng Hoàng Thần bác Đức thân thể bị hủy, linh hồn rơi vào huyết luyện ngục, An Cắt Lợi Na trọng thương chạy trốn, Long thần tư tháp Đức Mại Nhĩ bị đánh thành cho bụi. Con thân hoàng tử Đắc Ân chỉ để lại một tiếng thở dài, sau đó mất tích không hề ai biết. Lúc đó phán quyết thần thú, đoạn tội yêu thú cũng đồng loạt biến mất. Một trận chiến gây ra vô số tranh chấp. Long thần bị độ tử. Hai người con trai của người vì tranh đoạt Long thần vị mà quay mặt thành thù, diễn hóa thành tranh đấu giữa Hoàng Kim Long tộc và cự Long tộc kéo dài mấy vạn năm nay. Mức độ kịch liệt của nó, cơ hộ cứ cách hơn mấy nghìn năm hai bên đã phải thay đế vương mới. Trong số những chủ thú thần, yếu nhất là An Cắt Lợi Na may mắn trốn thoát. Sau đó thu nạp bộ hạ cũ của những chủ thần tham chiến bị chết lúc trước, thực lực bành chướng một bước trở thành chủ thú thần mạnh nhất đại lục. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Còn sau khi thất hải thú thần vương vưu nhân chết, thất hải tộc dưới trướng lập tức phân tách theo ý mình, thất đại hải dương vốn nhất thống lại một lần nữa bị phân cắt. Chủ tử thần loạn, kết cục con gái của chủ cũ không nói cũng đủ biết. La Đức Mạn bảo vệ bà Huy Nhĩ lúc đó chỉ có Mỹ Mạo, đột phá vòng vây ra khỏi sự liên thủ truy sát của Thất Đại Hải Vương, bắt đầu vào cuộc đời lưu vong. 1.000 năm sau, bà Huy Nhi với sức mạnh của Thượng Vị Thần xuất hiện trước mặt của Thất Đại Hải Vương, trong vòng một chiều, đã cắt đứt sự sống của bá chủ Tam Hải, bốn vương còn lại thất thế mà hàng. Tiếp theo đó bà Huy Nhi vạch định lại Thất Đại Hải Dương, đồng thời ra lệnh cho Thất Hải đưa con tin đến Biển Cấm. Trải qua mấy trăm năm, bảy con tin đã bị nàng ta thu phục toàn bộ, cam làm thị vệ trở thành thí thần thất hải thú. Có điều bào huy nhĩ mới có nghìn năm tuổi nhất thống thất hải, bất luận là thú thần, hay quang minh thần tộc, hát cám thần tộc đều không phục nhưng sau khi cùng Mỹ nhân ngư máu rửa Thánh sơn, chạm sát hỏa thần, diệt sạch tận gốc cả tộc hòa thần, chúng thần đã mặc nhận địa vị thống lĩnh Hải Dương của nàng ta. Sau này vào ngày sinh nhật 3.000 tuổi của bào huy nhĩ, chủ thú thần Lan Độ Lý đưa tộc nhân di chuyển đến Nguyệt Cầu đã trở thành một đống hoang phế cùng thỏa hiệp đỉnh chiến với nhân, thần tộc, cùng nhau đối phó với thú thần tộc. Tin tức truyền đi, mấy vị thú thần tới chúc mừng trong tiệc sinh nhật phẫn nộ dị thường, đích thân thống lĩnh thí thần thất hải thú phá tan hư không đến thế giới hôn đột, đuổi lên nguyệt cầu. Trên hồng nguyệt giết chết chủ thú thần lan độ lý, sau đó đổ sát cả tộc phản nghịch mấy chục và người, chúng thần kinh hãi. Không ai biết nàng ta dựa vào gì để đưa thí thần thất hải thú đến thiên ngoại hỗn đột. Càng không ai biết nàng ta nhờ vào cái gì để giết chết được một chủ thần. Sau chiến dịch này, vị trí đệ nhất thú thần từ tay An Cắt Lợi Na chuyển giao sang bảo huy nhĩ. An Cắt Lợi Na tự biết không có hy vọng vượt qua bảo huy nhĩ, đối diện với đám tử tôn không nên thân của mình. Sau hội nghị triệu kiến thuộc thần, An Cắt Lợi Na tuyệt nhiên đưa một con nhền nhện nhỏ chưa từng nghe danh lên vị trí người thừa kế của mình. Ban đầu, chúng thần không ai đoán được dụng ý của An Cắt Lợi Na. Trong đó có một lời đồn đáng tin nhất đó là thiên phú của A-4 nặc đủ để đối đầu với Bảo Huy Nhĩ. Năm đầu tiên của lịch ma pháp, tử thần đã mất tích nhiều năm trong thần tộc lại xuất hiện, nhanh chóng chỉnh hợp lại hắc gám thần tộc, nữ thần sinh mệnh lĩnh quân chuẩn bị quyết tử chiến, nhưng chiến trường lại ở biển khấm. Bảo Huy Nhi dĩ nhiên không chịu kém cạnh, đại quân thú thần cũng được tập hợp hoàn tất trong mấy ngày ngắn ngủi, có điều người trên mặt biển quan chiến lại là những cường giả thành danh của thú thần tộc còn Mỹ nhân ngư lại âm thầm hiệu lệnh cho những thần tộc vô danh trong thú thần tộc, nhưng có những thanh niên tài năng bỏ đi tất cả tranh chấp ốc, tụ biển khấm. Cũng chính lúc này, Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích hai kẻ đối địch lẫn nhau cũng bị ép phải sát cánh với nhau, hơn nữa cùng ma can A. Tư nặc Đức Khố Lạp tạo ra danh hiệu Thượng Cổ Ngũ Đại Ma Thú. Đại chiến biển cấm thú thần tộc nhân lúc loạn lạc đánh lén, cường giả cấp chủ thần hôn chiến đều đã đi ra ngoài thiên ngoại ngo Nhưng Bảo Huy Nhĩ và nhưng những thanh niên ưu tú trong thú thần tộc vẫn ở lại, sau đó bắt đầu một trận đại đổ sát. Nghe Lạp Hy Đức kể lại quá khứ của Bảo Huy Nhĩ, Sở Thiên nheo mắt lại, những nghi vấn trong đó quá nhiều. Không nói cái khác, chỉ nói trong đại chiến chúng thần, chư vị chủ thần tại sao lại để cho Mỹ nhân ngư người có thể giết được cả Lan Độ Lý ở lại chiến trường. Lắc đầu, Sở Thiên tạm thời bỏ đi nghi vấn của mình. Quá khứ của bà Huy Nhĩ ta chỉ biết những chuyện này, ngươi có thể nghĩ ra tại sao nàng ta lại mời khách chưa? Lạp Huy Đức cười khổ hỏi. Có lẽ chỉ mình sáng thế thần mới biết được. Thơ ơ nói đùa một câu, sau đó bế con trai mình đứng lên, lao đầu tử, vừa rồi ta đã cứu sống A Lan Đức một trong thí thần thất hải thú. Bà Huy Nhĩ cũng tính là nợ ta một thân tình, để ta đi nói với nàng ta, xem có thể để người rời khỏi trốn này không? Ngươi đã khiến một hạ vị thần phục sinh. Lạp Hy Đức kinh ngạc nói. Sở Thiên nhuẩn miệng nhún vai cười, răng hai tay ra. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ta còn có thể tạo ra một cao vị thần. Bà Huy nhi ở tháp nhọn bên trái rất ít khi ra cửa, Sở Thiên đành phải nhờ La Đức Mạng truyền đạt yêu cầu của mình. Kết quả có được một đáp án là sau buổi tiệc đầy thắng của Tiểu Mạng Khắc Nhĩ hay nói Dù gì Tiểu Hiến cũng chỉ còn vài ngày, Sở Thiên vẫn đợi được. Có điều chuyện của Chu Lệ Á thì làm thế nào? Đức Khố Lạp đang dở sống dở chết thì sao? Mỹ Nhân Ngư đối với những người này, vẫn chỉ một câu, sao Yến tiệc hay nói? Sở Thiên cũng hết cách, đành phải đợi đến ngày đầy tháng của con trai mình. Ngày 25 tháng giêng năm 725 lịch huyến thú, Tiểu Sở Viêm đã chọn một tháng tuổi. Tiểu Yến được tổ chức ở tháp nhọn bên trái, cũng chính ở gian phòng Sở Thiên đã cứu sống A Lan Đức. Khách mời không nhiều. Chỉ có gia đình Sở Thiên, Bà Huy Nhĩ, La Đức Mạn còn có ba vị trong Thí Thần Thất Hải Thú. Ngoài ra Lạp Hy Đức với thân phận là tàng tổ phụ của chú nhóc cũng được Mỹ Nhân Ngư mời đến. Thí Thần Thất Hải Thú Sở dĩ chỉ có ba vị ở đây là vì bốn người còn lại đang chấn thủ ở các mộ địa lớn, chẳng hạn như mộ của nữ thần sinh mệnh ở Lạc Nhật Sơn Mạch do Tô San Na chấn thủ. Tiểu Yến không ai khác ngoài thực thần cách lý phân đích thần màu nướng, mùi vị không cần nói nhiều. Rượu thì do sở thiên tự mang đến, bởi vì Mỹ nhân ngư không thích uống rượu, cho nên rượu ở biển cấm cũng chẳng ra sao. Rượu đã qua ba tuần, sở thiên chợt nổi tính trẻ con, nghĩ đến phong tục của quê hương trào chu. Tuy con trai vừa đầy tháng, không có tư cách bắt đồ, có điều sở đại thiếu ra không lo được những chuyện này, vẫn để người trải thẳm lên, sau đó bày ra một đống đồ loạn sạ. Ba theo phong tục của người Trung Quốc. Người ta đặt nhiều món đồ lộn xộn để trẻ em lựa chọn, đây cũng như một cách để bói tương lai và số phận đứa trẻ. Nhìn tiểu sở viêm lắc lư đi đến chiếc thảm, mỹ nhân ngư cũng hứng chí, đích thân để thành tam nhận phân thủy thứ của mình lên tấm thảm. Chàng nói mà khắc nhĩ sẽ chọn thứ gì? Sát lâm na hỏi, sau đó nhìn đống đồ cao mày. Kim tệ, đồ chơi, y y phục, gia huy, những thứ này rất tầm thường, nhưng sở thiên lại để trong đó một vò rượu. Một con dao phẫu thuật, còn có một họa tượng mỹ nữ chính là có được từ tượng nữ thần sinh mệnh của giáo đình. Ta cũng không biết, từ từ xem đi. Sở thiên lại sợ chú nhóc diễn ra một vở hài kịch, bèn đứng dậy, lớn tiếng nói, chỉ có thể chọn một thứ thôi. Một thứ, không có ý tứ. Tiểu sở viêm con môi, có điều vẫn nghiêm túc chọn lựa. Nghịch ngậm đới tung rất lâu, sở viêm lấy lên một thứ, rồi ném đi, lại nhìn thứ khác, lại ném. Cuối cùng, chú nhóc tiện tay phá loạn đống đồ lên, sau đó nói, giới chỉ, muốn giới chỉ. Sở thiên vừa nhìn, con trai mình lại chỉ vào không gian giới chỉ của mình, bèn lập tức lấy xuống, đặt trên thảm. Mở, mở. Chú nhóc nói, thì ra nó muốn thứ bên trong giới chỉ. Sở thiên sức người, chẳng lẽ linh hồn của con trai mình mạnh đến mức có thể tìm kiếm được trong một không gian khác? Không thể nào chứ. Sở viêm đích thực có thực lực kiểm tra được không gian khác, có điều ngày bình thường sở thiên luôn lấy những thứ bên trong giới chỉ cho chú nhóc chơi, cho nên chú nhóc cũng đã ghi nhớ bên trong có những gì. Con muốn cái gì? Sở thiên ngồi xuống xuống, vỗ vào đầu con trai mình, khuôn mặt vẫn cười, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn trồn, những cấm phẩm trong giới chỉ có quá nhiều, không nói cái khác, chỉ nói đến máu của mỹ nhân ngư cũng đủ để bà huy nhị trở mạnh rồi. Đau, con muốn đại Tiểu sở viêm cuối cùng đã nói ra thứ mình thích. Trong giới chỉ của sở thiên đích thực có hai thanh đào, một là dao phẫu thuật đã để ra ngoài, còn lại, dĩ nhiên chính là lươi đào phản quyết. chương 402, một nửa nguyên nhân Mỹ nhân ngư mời khách. Trong đại điện đang bày tiểu hiến đầy tháng đông trở lên Yến nắng lạ thường. Tiểu sở viêm ngây ngô cười nhìn sở thiên, hai bàn tay nhỏ rơ lên, một bàn tay kéo không gian giới chỉ, bàn tay khác không ngừng chỉ vào nó. Hy vọng cha mình nhanh chóng đưa ra món đồ chơi mà cậu bé thích. Cũng chính là lươi đao phán quyết, thanh đao đã từng gieo sự chết chóc trong chúng thần, khiến chúng thần sợ mất mật. Sở thiên ngồi quỳ xuống trước mặt con trai, nét mặt từ hái cười, nhưng bàn tay lại cứng đờ lại, nhẹ nhàng vô đầu con trai. Có lấy ra hay không? Sở thiên meo mắt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó nghĩ, nếu không lấy thì mọi người sẽ không vui, bà huy nhị thì càng muốn thấy được lúc con trai mình vui sướng. Mình lấy lý do gì để cự tuyệt? Nếu lấy ra, tạm không nói đến việc hấp lực quỷ dị của thanh đao này con trai mình có thể sử dụng được không? Chỉ tính riêng việc hải vương biển cấm nhìn thấy thần khí đã giết cha mình rồi, nộ hỏa phun trào sẽ lấy ai chống đỡ? Sở thiên suy nghĩ vô cùng nhanh, nhưng mỹ nhân ngư hẳn là vẫn nhìn thấy sự do dự của hắn, bèn đứng dậy, cười nói, vậy hạ, trong giới chỉ của ngươi có thứ gì tốt? Ngay cả con trai của mình cũng tiếc nuối không nỡ cho sao. Sát lâm na từ chỗ ngồi đứng dậy, mỉm cười bước tới bên sở thiên, khẽ nói với con trai mình, nhưng thực ra là đang nói với bảo huy nhĩ, mặt khắp nhĩ, thanh đao trong giới chỉ phụ hoàng con là của An Đông Ni ra ra cho, là tín vật của thánh đồ nữ thần sinh mệnh, không thể nào tùy tiện lấy ra, hay là mẫu hậu tặng con vũ khí của mình được không? Có người vợ như vậy, người chồng còn mong gì hơn? Sở thiên thầm ca ngợi, Thuận theo ý của sát lâm na lấp liếm nói, đúng vậy. An ni già già đã nói thanh đao này đại diện cho nữ thần sinh mệnh, chỉ có khi nào tế bái nữ thần mới có thể lấy ra, con lấy cái khác đi được không? Tiểu sở viêm chấp mắt nghĩ ngợi, sau đó lấp đầu, gậy của mẹ không thích chơi. Con muốn đại đao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặt khác nhĩ ngon nào, pháp trượng của mẫu hậu chơi thích hơn. Sát lâm na lấy ra pháp trượng của mình. Xoay một vòng tròn trong không gian, ngưng kết thủy nguyên tố lại thành một quả bóng nước lấp lánh ngũ sắc. bụp Bóng nước chợt nổ ra. Các giọt nước văng ra bốn phía ngay lập tức hóa thành sắc nước rực rỡ long lanh, bay lả tả trên đầu tiểu sở viêm. Ha ha, thích quá! Muốn cái này! Sự chú ý của chú nhóc đang được chuyển đi chỗ khác. Một thanh yêu đao mang lại một cảm giác cổ quái cho chú nhóc rõ ràng không thể nào có sức hấp dẫn lớn như các bọc nước. Chờ một chút! Bà Huy nhi hơi chúc người xuống, trước mắt đã xuất hiện bên cạnh Sát Lâm Na, nhìn chầm chầm vào pháp trượng nói, vũ khí của phu nhân phải chăng là vũ khí của hải thần năm xưa. Không sai, pháp trượng của Sát Lâm Na chính là tín vật đính hôn mà năm xưa sở thiên tặng nàng, hải thần thù hộ. Bà Huy Nhi tỷ tỷ đúng thật nhãn lực hơn người. Sát Lâm Na khe cười giải thích lai lịch của pháp trượng. Chủ nhân đời trước của nó là Mai Lâm của Vương quốc Ai Nhi Sâm. Bà Huy Nhĩ trầm ngâm dây lát, rồi chợt chỉ tay về hướng Tây, Mai Lệ Nhĩ, đến vương quốc ai nhị xâm, lấy danh nghĩa của buồn vương hỏi Mai Lâm, bắt buộc phải tra rõ lai lịch của pháp trượng. Sát Lâm Na thoáng cảm thấy kỳ quạc, lật lại pháp trượng nhìn bài lượt rồi hỏi, năm đó hải thần đã là thủ hạ bại tướng trong tay tỷ tỷ, hiện giờ sao tỷ tỷ lại có hương thú? Bà Huy Nhĩ đôi chút thất vọng nhặt lại phân thủy thứ của mình tiểu sở viêm không có chút hương thú nào với thứ vũ khí này. Sau đó trầm rãi bước về vương tọa của mình, trầm giọng nói, năm đó ta giết ba tắc đông, nhưng thi thể của hắn và cây pháp trượng này cùng chìm xuống đáy biển. Đã một vạn năm rồi, ta đã dồn nhân lực của thất hải mà vẫn chưa tìm thấy nó. Ý của bà huy nhĩ không phải nói rằng hải thần vẫn chưa chết chứ. Sở thiên thầm nơm nớp lo sợ. Nếu như hải thần chưa chết, vậy có khi nào hắn sẽ đến cướp lại hải thần thủ hộ? Sát lâm na cũng hiểu được ý này, cười nói. Hiện nay pháp trưởng đã tặng cho mặt khắc nhĩ, vẫn nên nhờ tỉ tỉ phải để ý cho. Bà huy nhi không lên tiếng, mà chỉ vây tay với tiểu sở viêm, cười nói, mặt khắc nhĩ, qua đây, giáo mâu đã chuẩn bị cho con một món quà nhỏ. Chuyện của lươi đao phán quyết rốt cuộc cũng đã được che giấu ổn thỏa, tiểu sở viêm tuét miệng cười với mỹ nhân ngư, rồi xuề bàn tay ra. Bà huy nhĩ tay trái khẽ đặt lên chán sở viêm. Sau đó một ánh sáng lam vụt hiện rồi biến mất vào trong cơ thể của Mạc Khắc Nghị. Sở Thiên lập tức động dùng, việc làm vừa rồi của bà Huy nhị với Sở Viêm khiến hắn nhớ tới ở A Cổ Lạp Sơn 6 năm trước, lúc đó, Mai Lâm đã dùng tiềm lực toàn thân để tạo cho hắn cấm chú miễn dịch với thủy hệ ma pháp. Thâm thở dài, Sở Thiên nghĩ bụng, chuyện mình đã làm ở Vương quốc Ai Nhị Xâm thật sự đã quá có lỗi với sư nương, có cơ hội phải bù đắp cho người. Chậm rãi thở nhẹ ra, Bà Huy Nhĩ mệt mỏi dựa vào vương tọa, rồi nhìn sở viêm nói, sau này không ai dám ước hiếp con đâu, nếu như có người đã thương con, giáo mâu sẽ lập tức đi tiêu diệt hắn. Nói rồi, Mỹ Nhân Ngư liếc nhìn sắt Lâm Na và Sở Thiên, hai người hay yên tâm, trên đời này ngoài bốn người ra, không ai có thể làm tổn thương mặt khắc nhĩ. Bốn người nào? Sở Thiên bội hỏi. Hai đại thần vương, Ái Lệ Thi và các Địch Tư, còn có phán quyết thần Hoàng Tư Đạc Cân. Người cuối cùng, ngón tay mảnh dài của bào huy nhĩ vạch một đường trên mặt lưới sắc nhọn của phân thủy thứ, lắc đầu nói, người cuối cùng ngươi không cần lo nữa, hắn sống không còn được bao lâu đâu. sát khí, sở thiên nghe ra một tia sát khí từ trong lời nói của bà huy nhĩ, xem ra một cường giả nào đó có thể sánh ngang với thần vương đã trở thành mục tiêu truy sát của của nàng ta. Bữa tiệc đầy tháng đã kết thúc trong một không khí có đôi phần ngược gạo. Tiệc rượu đã tan. Bà Huy Nhi vẫn không có ý muốn tiến khách mà còn chỉ vào Lạp Hy Đức, ngươi có thể rời khỏi biển cấm rồi. Có điều, khi ngươi đạt được đến ngưỡng thần lực tầng thứ tư thì phải quay lại đây. Khẽ hư một tiếng, Lạp Hy Đức cũng coi như đã tỏ ý mình đã biết rồi. Bà Huy Nhi nói xong lại nhìn về hướng Chu Lệ Á đang căng thẳng nét mặt, ra ra khố đức lạp của phu nhân đã không còn cầm cự được nữa, hay đi thăm hắn đi. Cái gì? Ra ra ta thế nào rồi? Chu Lệ Á vội đứng dậy hỏi. Sở Thiên khép kéo lấy tay Chu Lệ Á, cười nói, yên tâm, ra ra nàng cũng là ma thú, có ta ở đây, ông ấy không chết được đâu. Chu Lệ Á khép cảm thấy yên lòng, nàng vô cùng tin tưởng vào thuật thượng cổ tế tự của Sở Thiên. Bà Huy Nhĩ tỷ tỷ lúc nào ta có thể đi thăm gia ra ta? La Đức Mạn thúc thúc. Phiền người đưa nàng ta vào Phất Lạp Địch Nặc đi gặp Khố Đức Lạp. Bà Huy Nhĩ căn dặn Sau đó khi tức tập trung lên người A Mạt kỳ và anh cách là mổ, hai người đi theo ta. La Đức Mạn tuy rằng là thuốc thúc của Mỹ Nhân Ngư, lại có ơn lớn với Bảo Huy Nhị nhưng hắn vẫn giữ phép tắc lễ của thuộc hạ với Hải Vương, không người hỏi. vậy hạ, Phất Lạp địch nặc cũng đã trở thành thần, người có cần hắn đi với người không? Không cần đâu. Bảo Huy Nhị rời khỏi vương tọa, nghĩ lại rồi sửa lại câu nói, đợi hắn từ chỗ Đức Khố Lạp trở về, người cũng đưa hắn đến chỗ đó đi. Được La Đức Mạn dẫn đường, Sở Thiên đã gặp được Đức Khố Lạp. Khác với Lạp Hy Đức, lão biên bức này không được nhốt ở bên trong tháp nhọn bên phải, mà là ở dưới động sâu dưới biển của Vương Cung Biển Cấm. Tiến vào một địa huyệt của khoảng sân giữa hải Vương Cung, xuyên qua con đường âm ưu đầy đáng ngầm, Sở Thiên cuối cùng cũng đã đến trong một địa huyệt ngầm tối hôm, nhìn thấy Đức Khố Lạp trong một quan tài thủy tinh. Đức Khố Lạp lúc này giống như một xác chết, nằm im bất động trong quan tài. Nếu không phải vùng ngực khẽ phập phồng, e rằng không ai tin rằng hắn đang còn sống. Ra ra! Chu lệ á lao đến. Sở thiên kéo lấy la đức mạn đang muốn rời đi, hỏi, lão thừa tướng, đức khố lạp hiện tại thế nào rồi? a Sao ngươi lại hỏi lão đầu tử ta chứ? Ngươi không phải là tế tự sao? La đức mạn nhết miệng bốt dâu, cười ha hả nói, tiềm lực sinh mệnh của hắn vốn đã hao cạn. Vua của ta đã dung khí tức đáy biển biển cấm để giữ lại mạng ra cho hắn, nhưng ai ngờ. Chậc, một cô cháu gái mất nết khác của hắn lại lấy đi cơ thể của hắn rồi. Khiến chút tiềm lực sinh mệnh cuối cùng của hắn cũng cạn mất. Sở thiên tông mày, xem ra lão biên bức này số cũng đã tận rồi. Thế nào? Tiểu tử, ngay cả A La nước ngươi còn có thể khiến hắn sống lại, Đức Khố lạp ngươi có cứu sống được không? La Đức Mạn vẫn hỏi đầy khiêu khích. Chu lệ á khỏe mắt đỏ hoe cũng nhìn về sở thiên. Đương nhiên có thể, có điều phải trở về bố lôi Trạch đã. Sở thiên giải thích nói, chữa trị cho ông ấy cần rất nhiều thứ, những thứ này ta không mang theo người, chỉ có thể đợi về bố lôi Trạch mới có thể chữa trị, không biết bà huy nhĩ bệ hạ có thể để ta mang cơ thể của Đức Khố Lạp đi không? Thực ra sở thiên muốn cứu Đức Khố Lạp lúc này cũng có thể, nhưng lại không thể cứu hắn ở biển cấm này. Bởi vì cơ năng cơ thể của Đức Khố Lạp đã hoàn cạn kiệt, muốn cứu hắn phải cần một thân thể khác, nhưng việc thay cơ thể khác không phải là chuyện có thể để bà Huy Nhĩ nhìn thấy. Có thể mang đi hay không ta không thể quyết được, ngươi thử đi hỏi bệ hạ đi. La Đức Mạn tạc lưỡi, cười nói, đi thôi, cùng ta đi gặp bệ hạ. Gặp bệ hạ làm gì? Sở Thiên hỏi. Đi đánh với bệ hạ một trận. Sở Thiên nghe vậy liền sử sốt, cười gợm nói, lao thừa tướng đừng đùa nữa. Ta đâu phải là đối thủ của Hải Vương Biển Cấm. Vậy hạ mời ta đến cũng không phải chỉ để đánh một trận thôi chứ. Ai nói không phải vì đánh nhau. La Đức Mạn trứng mắt, giận dữ nói, lao đầu tử ta trước giờ không lừa trẻ con, vua của ta mời khách, chính là để đánh nhau. Không đánh thắng thì đừng hòng ra khỏi Biển Cấm. 4. Chu Lệ Á ở lại động huyệt ngầm để trông non đức khố lạc. Còn sở thiên lại mù mịt cùng La Đức Mạn đi đến tháp nhọn bên phải cũng chính là phòng giam lòng khách. Lại một lần nữa bước vào tháp nhọn, sở thiên lại nhìn thấy một cảnh sắc khác. Bên trong trống trải, chính là một sân luyện võ rộng tinh thang, khác hoàn toàn so với lúc lần đầu tiên sở thiên đến đây gặp lạp hy đức. Điều này đã chứng minh suy đoán của sở thiên rằng gian tháp phòng này có cơ quan tinh vi. Sân luyện võ phương viên hơn nghìn thước, xung quanh có các cột trụ màu xanh ra trời, những cột trụ này vây trò lại, bao trọn lấy cả sân luyện võ, nhìn kỹ lại bên trên còn lờ mờ lấp lóe các sắc màu của nguyên tố. La Đức Mạn giải thích, nhìn thấy mấy cột trụ này không? Mỗi một cột trụ đều có một loại nguyên tố, trong biển cấm thủy nguyên tố có quá nhiều, đối thủ bình thường ở đây, tốc độ ngưng tụ nguyên tố sẽ bị ảnh hưởng, vua ta vì muốn đối thủ phát huy toàn lực, nên cố ý làm ra những cột trụ này. Nói rồi, La Đức Mạn chỉ vào một cột trụ trong số đó cười nói, Đợi lát nữa ngươi nếu như cảm thấy không cách nào ngưng tụ được nguyên tố thời gian, thì cứ hấp thu từ cột này là được rồi. Sở thiên cười khổ, so chiêu thức với hải vương biển cấm. Hy vọng mình đừng có thua một cách quá khó coi. Chương 403, một nửa nguyên nhân Mỹ nhân ngư mời khách. Các cột trụ có ẩn hàm các loại nguyên tố bao thành một vòng tròn, cứ cách hai cột trụ là có một tầng nguyên tố liên thông. Trong những cột trụ này rất giống màn trướng khổng lồ kéo dài bao chọn cả sân luyện võ này lại. Người tự mình vào đi, lao đầu tử không đi cùng nữa nhé." La Đức Mạn vô lương tâm đẩy Sở Thiên một cái, sau đó hử nhẹ quay người bỏ đi. Sở Thiên lão đảo bước vào sân luyện võ, lòng thầm mắng nhiếc La Đức Mạn, nhưng mắt lại bất giác nhìn về mấy người trong sân. A Mạt Kỳ và anh cách Lạp Mộ ở trong đó hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên, điều kỳ lạ là thực Thần Sử Đế Phân cũng ở đó. Hơn nữa lão còn đang giao đấu với mỹ nhân ngư Có điều cách giao đấu của hai người quả thực là có đôi chút khác người. A hãy xem lĩnh vực của lão nhân ra ta, thơm không? Sử đế phân đứng chống lạnh mãi đầu bạc trắng như cước không có gió nhưng vẫn bay lất phất, rất có khí chất tiên phong đạo cốt, nhưng lĩnh vực của hắn lại chẳng giống thứ gì. Một luồng khí tức thơm thoang thoảng chui vào lỗ mũi của sở thiên, bất giác khiến ngón trỏ của hắn rung động. Anh cách lạp mũ ở bên cạnh thở hồn hẹn có lẽ là vừa đánh một trận với bào huy nhĩ. Lúc này lại ngửi thấy mùi của sử đế phân, vô thức lấy tay xoa bụng mình. Không tội. Trên người bà uy nhĩ hiện ra một tầng thủy khí, không ngừng hít lấy lĩnh vực của thực thần, gật đầu bình luận, cho dù là buồn vương ngửi thấy mùi hương này cũng có chút cảm giác đói, lĩnh vực của ngươi có lẽ không chỉ là tăng thêm hương vị cho món ăn. Sử đế phân chưa bao giờ nghĩ lĩnh vực của mình có cách dùng nào khác, kinh ngạc nói, lĩnh vực của ta còn có thể làm gì. Bà Huy Nhĩ nhắm chặt mắt lại. Tỉ mỉ phân tích sức mạnh ẩn chứa trong mùi thơm. Chầm dãi nói, ngươi có thể khiến hạ vị thần lúc này cảm thấy đói khác. Điều này chứng tỏ mùi hương của ngươi đã ảnh hưởng đến người của hắn. Còn cơ thể của thượng vị thần ta tuy không cần ăn uống nhưng vẫn cảm thấy cần đồ ăn. Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, ngươi có thể ảnh hưởng đến linh hồn của ta. Cho nên lĩnh vực của ngươi là tấn công hai mặt thể sắc và linh hồn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha ha, lao nhân gia ta sớm đã biết mà. Bản thân không chỉ đơn giản như vậy. Sử đế phân hất cảm, vốt dâu phá lên cười. Là một người lớn tuổi nhất trong thần tộc, lại có một lĩnh vực lợi hại như vậy, lao nhân gia ta quyết định, sẽ chính thức đặt tên lĩnh vực của mình. Sử đế phân đảo mắt nhìn sở thiên vừa bước vào, rồi cười ha hả nói, tên tiểu tử A Mạt Kỳ đã đặt tên cho chiêu thức của mình là sự phẫn nộ của phất lạp địch nặng. Vậy thì lao đầu tử ta cũng theo quy củ, đặt là sự đói khát của Phất Lạ địch nặng. Mỹ Nhân Ngư khẽ mỉm cười, không bày tỏ thái độ gì, chỉ vây tay về hướng A Mạc Kỳ, đến người rồi. A Mạc Kỳ cũng không đáp lời. Giữ ngang chiến thần kích, chân khẽ dịch chuyển, người đã lao vào bảo huy nhĩ. Khi hắn gần đến trước mặt Mỹ Nhân Ngư, 10 cánh nhưng và nghìn vạn phân thân đã lan tràn khắp phía. Tất cả các phân thân cơ hồ đồng thời hạ kích. Phong bê chặt bất cứ góc nhỏ nào bà Huy Nhi có thể tránh nẻ. Có chút thú vị. Bà Huy Nhi quát một tiếng, hải vương tam xoa kích đông xuất hiện trong tay nàng, cũng dùng thần lực gáp chế thần lực ngang bằng trung cấp tầng thứ tư của A Mạc Kỳ. Sau đó hai tay mỹ nhân ngư đan vào nhau, cầm đoạn giữa của tam xoa kích, khiến ngọn đại kích chuyển động như cối say gió. Ken ken! tiếng kim loại va chạm vào nhau. Sở thiên nhìn đến hoa mày chóng mặt vẫn không biết gì. Chỉ có bản thân A Mạc Kỳ biết, bà Huy Nhi đã dùng một tốc độ nhanh khủng khiếp né khỏi hướng tấn công chính diện của trường kích của hắn. Mỹ nhân ngư có nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng phân thân của A Mạc Kỳ, nàng đã hóa giải thế công như vũ bao phía chính diện, nhưng sau lưng vẫn còn phân thân của A Mạc Kỳ. Bà Huy Nhi trong ảnh kích khẽ lắt đầu, mái tóc dài màu da trời bay phấp phới, tiếp theo đó từng sợi tóc như có linh tính, biến thành nu kiếm đâm vào phân thân của A Mạc Kỳ. Sau đó đâm nát từng phân thân. Chỉ trong ngáy mắt, phân thân trước mặt mỹ nhân ngư của A Mạt Kỳ đã hoàn toàn bị tan biến, còn phía sau lưng cũng biến mất theo từng đợt chấp động của mái tóc dài. Vũ khí của chiến thần năm xưa, không chỉ là một chiến thần kích trong tay ngươi đầu. Bà Huy Nhĩ không ủy thế tấn công mà dừng lại, để tam xoa kích sau lưng, lặng lẽ đợi lượt tấn công tiếp theo của A Mạc Kỳ. A Mạt Kỳ im lặng không nói lời nào, nhưng lại nhớ kỹ câu nói vừa rồi của bà Huy Nhĩ. Sau đó cười lạnh dấn lên trước, nhưng lại lập tức dừng lại, để thần lực tăng lên đến tầng thứ 5, chiêu tiếp theo của ta có thể ra tay vượt cấp. Ồ! Để buồn vương xem xem. Bà Huy Nhĩ lập tức cảm thấy hương thú, nhưng thần lực vẫn dừng ở tầng thứ 4. Sự phẫn nộ của Phất Lạp định nặng. Quát lớn một tiếng, A Mạt Kỳ nhìn chầm chập vào bà Huy Nhĩ, rồi lại xông lên, phân thân hợp thể chiến hướng kỹ lập tức xuất hiện. Thần lực tầng thứ 5. Người cũng khá lắm. Nhìn thấy ánh kích gặp đến, Mỹ nhân ngư không hề gấp gáp, tam xoa kích trợt thoát khỏi tay Hải Vương, dùng thủ pháp như bắn súng phong nó đi, mục tiêu của nó chính là cổ tay đang cầm kích của chân thân A Mạc Kỳ. Cùng lúc đó, thân ảnh của bào huy nhị trợt biến mất, ánh kích màu ưu lam của A Mạc Kỳ ngay lập tức đâm vào không khí. Phút, tam xoa kích của bào huy nhị ném mạnh cũng đúng lúc này sượt qua cổ tay của A Mạc Kỳ, sau đó không hề bị lực đạo nào điều khiển. Nó bật ngược lại sau lưng của A Mạc Kỳ. Có thể bước ta dùng lĩnh vực tầng thứ ba, ngươi là đối thủ đáng gờm nhất mà ta đã gặp trên đại lục một vạn năm nay. Giọng nói huy nghiêm của Mỹ Nhân Ngư chợt vang lên sau lưng A Mạc Kỳ, lúc này tam xoa kích bị bật ngược lại rơi đúng vào tay của Mỹ Nhân Ngư, rồi được nàng dùng nó kể lên cổ của A Mạc Kỳ. Sao ngươi có thể biết được chân thân của ta? Vừa rồi tốc độ của ngươi rõ ràng không nhanh bằng ta tại sao lại có thể tránh được trường kích của ta, còn có thể đả thương ta? á mạt Kỳ hỏi ra một loạt vấn đề. Bà Huy Nhĩ trầm rãi thu lại tam xoa kích, giải thích nói, thủy hệ lĩnh vực của buồn vương có một loại biến hóa, có thể để thủy nguyên tố biến ra một loại khí không có thực thể, không có thực thể, dĩ nhiên ngươi sẽ không đả thương được ta, nhưng ta lại có thể dễ dàng vòng qua sau lưng ngươi, còn về chân thân của ngươi. Ha ha, nếu như ta không nhìn nhầm, Sự khác biệt giữa chân thân và phân thân của ngươi, chính là một cái không có nhận thức, một cái lại có lĩnh vực. Cho dù là cao vị thân mạnh nhất cũng không thể hoàn toàn khống chế đồng hóa hợp thể thần lực, cho nên ta chỉ cần nhìn người nào xung quanh thủy nguyên tố có biến hóa nhanh, thì có thể tìm thấy được chân thân của ngươi. A Mạc Kỳ lắc đầu cười, hắn cuối cùng cũng biết sự chênh lệch giữa mình và bảo huy nhĩ, nếu như vừa rồi ngươi ra tay toàn lực, phải dùng bao nhiêu thời gian để giết ta. Nếu như ta dùng toàn lực, ngươi còn sẽ không biết mình chết thế nào đâu. A Mạc Kỳ thu lại chiến thần kích, hiểu xịu đi về bên cạnh sở thiên, đợi khi ta lên đến thượng vị thần, sẽ lại đến tìm ngươi. Biển cấm lúc nào cũng hoan nên ngươi. Thiện đây, ngươi nhớ kỹ chuyện này. Bà Huy Nhĩ chợt lay động thần, cũng xuất hiện ra phân thân, sau đó các phân thân đồng loạt ra tay, cùng dồn sức, đó chính là tuyệt kỹ của A Mạc Kỳ sự phẫn nộ của Phất Lạp Định Nạc toàn thể chiến kỹ của quang minh thần vệ, nên được sử dụng như thế này. A Mạt Kỳ ngây người, bà Huy Nhĩ lúc nào đã học được hợp thể chiến kỹ? Hơn nữa sự biến hóa trong đó còn thuần thuộc hơn chính A Mạt Kỳ thực hiện. Nữ thần tại thượng, tư chất của bà Huy Nhĩ bậy hạ, tiểu đệ thật sự bái phục sắt đất. Sở thiên thật lòng tối người, hắn không nhìn rõ động tác của bà Huy Nhĩ, nhưng lại hiểu rõ ý nghĩa của việc Mỹ nhân ngư mời khách. Thì ra Mỹ nhân ngư lại thông minh đến độ đã nhìn là không quên, xem một lượt chiêu thức của đối thủ, là có thể lập tức ghi nhớ trong đầu mình. Bậy hạ, tiểu lệ còn một chuyện không rõ, cơ sở chiêu thức vừa rồi của A Mặt kỳ là lĩnh vực tốc độ của hắn, người làm cách nào để phục chế lại lĩnh vực của hắn. Lẽ nào người cũng giống Ma Can. Đừng có so sánh ta với cái tên bất nam bất nữ đó. Bà Huy Nhĩ đập mạnh tam xoa kích xuống đất, nét mặt hiện ra sự băng lệnh. Có lẽ năm xưa cũng bị ma can, hoặc là bị hắn quay nhiều rồi. Nước là nguồn gốc của vạn vật, vô hình vô tướng, lại có thể biến ra bất cứ thứ gì. Ta có thể biến hóa thủy nguyên tố ghi lại lĩnh vực tốc độ của A Mạc Kỳ, sau đó dùng thủy nguyên tố mô phỏng lại các vận hành nguyên tố tốc độ. Hợp thể chiến kỹ vừa rồi ta dùng, chính là dùng thủy nguyên tố hình thành phân thân. Quả nhiên là đại lục đệ nhất cường giả, sở thiên thẩm ca ngợi. Nếu như nói bảo Huy nhị có thể học được tất cả lĩnh vực của mọi người, vậy thì một vạn năm nay nàng ta mời khách, lý do rất đơn giản chỉ là để học hết tất cả các chiêu thức trong thiên hạ. Vì sao chỉ mời thần? Bởi vì cường giả thần lực tầng thứ nhất và tầng thứ hai quả thực quá yếu, thực chất không thể nào thi triển được hết chân ý của lĩnh vực, nên không có gì đáng học. Vì sao sau khi mời khách lại không thả người, cũng rất đơn giản, đã học lén thứ quan trọng nhất của người ta? Lẽ nào còn cần thả người bị mất của về đại lục để lời đồn hải vương biển cấm là tên trộm truyền vào tất cả thai của mọi người? Đây chính là sự suy đoán nguyên nhân Mỹ Nhân Ngư mời khách của Sở Thiên, có điều Sở Đại Thiếu Gia đã làm tiểu nhân quen rồi, vô thức cũng đánh đồng với bào huy nhĩ, có điều hắn chỉ đoán đúng một nữa. Mỹ Nhân Ngư đích thực là muốn học tất cả lĩnh vực, nhưng tại sao nàng lại muốn học tất cả lĩnh vực, sau khi học xong, lại giữ chúng thần lại? Sở thiên mãi đến rất lâu về sau mới có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Cười cợt nhà đứng bên cạnh A Mạc Kỳ, sở thiên nói, nguyên nhân tỷ tỷ mời khách ta đã đoán ra ít nhiều, nếu như người đã mời Lạp Hy Đức, tiểu đệ cũng tu luyện lĩnh vực Long Hoàng, chắc không cần với động thủ với người chứ. Long Hoàng lĩnh vực, ta chỉ gặp ba người đã dùng, tổ phụ và phụ thân của Lạp Hy Đức, và chính bản thân hắn. Ba người này đều chỉ biết khổ luyện cứng nhắc theo sách, đời sau lại không bằng đời trước thực chất không thể sánh được với người sáng tạo ra nó long thần thứ tử. Lĩnh vực long hoàng hoàn chỉnh nhất đã bị thất truyền rồi, cho nên ta muốn xem xem ngươi có khiến ta cảm thấy chút mới mẻ nào khi dùng lĩnh vực long hoàng không. Bà Huy Nhĩ cầm ngang tam xoa kích, khí tức xuyên qua A Mạc Kỳ, tập trung về sở thiên, yên tâm, ta chỉ dùng thần lực tầng thứ ba sơ cốc, sẽ không làm bị thương ngươi. Đào kiếm không có mắt, sở thiên nào dám mạo hiểm, chuyện này. Chúng ta thương lượng một chút được không? Dù gì người cũng chỉ muốn nhìn thấy lĩnh vực Long Hoàng, chúng ta không động thủ, ta luyện một lần cho người xem được không? Ít nói nhảm. Bà Huy Nhĩ có đôi chút không vui, đập kích nói, lĩnh vực bản thân diễn luyện với lĩnh vực thi triển trong chiến đấu sinh tử hoàn toàn khác nhau. Thứ ta muốn xem, chính là tất cả sự lý giải của người về thời gian và lĩnh vực Long Hoàng. Ông chủ, đánh với Hải Vương một trận đi, rất có lợi với việc tu luyện. Người cũng thử đi. A mặt kỳ trợn tốt bụng khuyên đủ. Lao tử tu luyện cái con khỉ. Sở thiên không có yêu cầu lớn với sức mạnh. Chỉ cần thành thần hưởng thụ mùi vị trường sinh bất lao là đủ rồi. Hiện tại hắn đã đạt được mục đích. Dĩ nhiên không có hứng thú với chuyện tu luyện. Có điều Mỹ nhân ngư đang bức ép gắt gao. Hắn cũng đành đau khổ chấp nhận. Chương 404. Máu. Sân luyện võ phương viên nghìn thức phảng phát sát khí lạnh tấu xương. Bà huy nhị dựng đứng kích. Mắt khép hờ Dường như đang theo dõi sở thiên ở trước mặt, nhưng nhiều hơn đó là đang kiểm tra xem sân luyện võ của mình có thiếu sót gì không. Sở thiên tự biết mình không phải là đối thủ của Mỹ Nhân Ngư, vì vậy chỉ cầu sớm có thể kết thúc trận quyết đấu kẻ nhạt này, sau đó về nhà cùng vợ con. Bậy hạ, đắc tội rồi. Sở thiên khiêm đừng nói, sau đó chạy thẳng một mạch. Dù gì cũng không đánh lại Mỹ Nhân Ngư, vậy thì chẳng bằng tiết kiệm chút sức lực cho nên vũ khí giao phẫu thuật của mình cũng chẳng buồn lấy ra. Bà Huy nghĩ tao mày, thứ nàng muốn là một đối thủ có thể cho nàng thấy được những sự lý giải khác nhau về lĩnh vực Long Hoàng chứ không phải là những trò đùa lỗ bịch. Bình! Mỹ nhân ngư đập mạnh tam xoa kích xuống đất, hai tay chắp sau lưng, lạnh lung nói, phất lạp địch nặp bệ hạ, nếu như đây là cuộc chiến sinh tử, ngươi đã chết không toàn thây rồi. Đúng vậy, trước mặt bệ hạ, tiểu đệ cho dù có ra sức hay không. Kết quả cũng chẳng phải như nhau sao. Sở thiên bẽn lẽn cười, dường như đang trêu trọc mỹ nhân ngư, có điều ở gấu tay háo lại xuất hiện hai chiếc kim phẫu thuật. Sở thiên ngẩng đầu giả như đang nhìn trời, cười nói, bệ hạ, sân luyện võ này có thật là ở trong tháp không? Tại sao ở trong tháp lại vẫn có thể nhìn thấy sao trời? Lẽ nào nó là một không gian khác? Bệ hạ thật có mắt tinh đời, tòa tháp nhọn này chính là do Long Thần năm xưa xây dựng cho phụ hoàng ta. Bên trong được bố trí các phát tác Hiện tại bệ hạ sở dĩ có thể. Mỹ nhân ngư chợt im vặt lại, mái tóc sau lưng khẽ tung bay. Sau hai tiếng phập phập, hai chiếc kim phẫu thuật đánh lén vào hộ giáp đã bị mái tóc của nàng đánh văng xuống đất. Thì ra sở thiên cố ý dùng lời nói phân tán sự chú ý của Mỹ nhân ngư, sau đó dùng thời gian thuận lưu ra tốc thời gian để đánh lén. Ngón tay ngóc nhẹ, kim phẫu thuật đã bị bảo huy nhị khẽ miết ở đầu ngón tay, khẽ cười nói. Thời cơ và vị trí đánh lén thật chuẩn xác, xem ra bệ hạ có sự nghiên cứu rất sâu đối với kỹ thuật đâm lén này, có điều vũ khí này có phần mất đi phong thái của Long Hoàng. Dù gì kim chỉ cũng chỉ là đồ dùng của nữ nhi. Bà Huy Nhi không phải cố ý đối móc sở thiên, mà là nàng thích dùng cách mà đối thủ tấn công để đánh lại đối thủ. Nếu như sở thiên đã dùng lời nói phân tán sự tập trung của nàng, vậy thì Mỹ Nhân Ngư cũng sẽ làm như vậy với sở thiên. Sở Thiên ra tay nhưng còn không đánh nổi được một ngón tay của bà Huy Nhĩ, nhưng đấu khẩu thì không chắc ai thắng ai thua. Sở Thiên khẽ nhung vai, thản nhiên nói, "Nếu như bệ hạ cũng là nữ nhân, vậy thì biểu diễn một chút công việc xe sợi luồn kim thử cho ta xem được không?" Một miệng sắc xảo lắm. Có điều năm xưa thú thần tộc có một con thượng tuyên điểu, mỏ của nó mới lợi hại, bệ hạ còn kém nhiều lắm. Bà Huy Nhi hai ngón tay kẹp lấy kim vau thuận, lên nhìn ngắm một hồi. Cây kim này thật cổ quái, không giống như kim khâu bình thường, mà giống. Thực thân Sử Đế Phân sen miệng vào nói, giống một cái móc câu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hình dạng của kim phẫu thuật dĩ nhiên không thể giống với kim khâu thông thường, ngược lại đúng là rất giống với móc câu, có điều chỗ khác biệt nhỏ bé đó lại rất lớn. Sử Đế Phân bút dâu, bình luận, cái thứ này quá sắc, không tốt, nếu như dùng để câu cá rất dễ đâm vào hàng cá. Như vậy thì hương vị của đầu cá sẽ không còn rồi, mùi vị khi nấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, phải biết là, đầu cá ngon. Bà Huy Nhĩ lạnh lùng nhìn Sử Đế Phân, trong lòng cảm thấy bực dọc, lao già này bàn luận về việc nấu cá thì không có gì, nhưng lại ở ngay trước mặt Mỹ nhân ngư nghiên cứu việc làm cá, vậy thì phiền phức rồi. Nhưng nàng vừa định nói gì đó, vô tình lại liếc nhìn chiếc kim phẫu thuật, chỉ thấy phía trên bông nhiên tỏa ra một tia sáng dị thường. Thậm chí có phần nhức mắt. Mái tóc dài cuộn bay, hại loạn tóc quỷ dị bắn đi, trước mắt đã mang chiếc kim phẫu thuật trở lại tay của bà Huy Nhĩ. Liếc nhìn, Mỹ Nhân Ngư cuối cùng phát hiện nguyên nhân mình thất thủ, thì ra trên kim phẫu thuật lại có thêm một chất lỏng kỳ lạ. Nhìn lại vai của sở thiên, rồi lại nhìn kim phẫu thuật, đôi mắt của bà Huy Nhĩ vụt hiện hàng quang, cười lạnh nói, thứ trên này là máu của ngươi. Vàng chứng như thép. Sở thiên lấy lại chiếc kim phẫu thuật xem xét rồi cười nói, ha ha, đúng là máu của ta, có lẽ là vừa rồi bị thương nên để máu dính lên đó. Máu trên cây kim không phải là màu vàng kim như lúc trước, cũng không phải là màu đỏ, mà là sen lẫn ba màu tím vàng đỏ lòng lánh. Nhắc tới sự thay đổi về máu của sở thiên, đó thật sự là một chuyện phức tạp, mới đầu hắn là một người địa cầu chính hiệu, đương nhiên là máu màu đỏ, sau đó được máu của Long Hoàng Dung hợp vào. Thì biến thành màu vàng, đến lúc sở thiên để hai ma sủng của mình thành thân ở phán quyết thân điện, được sự chỉ điểm của ám điện trưởng lão. Sau khi dùng lưới đao phán quyết suốt một thời gian, máu của hắn lại trở thành màu tím. Điều kỳ dị nhất là máu của sở thiên có một khoảng thời gian vô sắc, may mà. Thời gian không lâu, nếu không thật sự sẽ khiến người ta phải giật mình sợ hãi. Hiện nay sở thiên đã thành thần, khi truyền máu của A Mạt Kỳ ở mặt trăng. Hắn đã phát hiện máu của mình chính là giống như lúc này, sen lẫn ba màu kỳ lạ. Hơn nữa mỗi lúc thay đổi, tế bào máu của sở thiên lại càng lúc càng đơn giản, hiện tại nhìn trông chẳng khác một bọt nước giống, nếu không phải là có hiểu biết về màng tế bào, sở thiên chắc sẽ nghi ngờ máu của mình đã biến thành đơn thể hoàn chỉnh, là quái vật không có cấu tạo gì. Có điều gần đây sở thiên đã học được thời gian tuần hoàn, mang tế bào của hắn cũng nòng đi, về lâu về dài. Sợ rằng sự nghi ngờ của sở thiên sẽ trở thành hiện thực. Nói đến máu, không thể không nhắc tới hai người. Một là A Mạc Kỳ, máu của hắn lấy hoàn toàn từ sở thiên. Nhưng máu của sở thiên sau khi vào trong cơ thể hắn, chẳng bao lâu sau, đã biến thành màu tím. Người còn lại là tiểu sở viêm. Máu của chú nhóc này thì chẳng có màu sắc, chẳng khác nào với nước. Bà Huy Nhĩ tỉ mỉ xem xét trước kim phẫu thuật trong tay, nói với sở thiên, nhưng lại càng giống nói với bản thân hơn. Cảm nhận từ khí tức, huyết mạch của phất lạp địch nặng bệnh hạ là biến chủng của máu Long Thần, đúng là lạ, nhưng sau khi được tận mắt nhìn, thì có lẽ lúc trước buồn vương đã nhìn nhầm rồi. Sở Thiên mù mờ trước câu nói ấy, kinh ngạc hỏi, máu của ta có vấn đề gì? Bà Huy Nhi dùng ngón tay khẽ chạm vào thân kim, ba màu trong máu ngay lập tức đã tách biệt nhau ra, máu màu vàng là của Long Thần, khí tức của ngươi cũng phát ra từ đây. Hai màu máu còn lại thì không có khí tức. Có thể che giấu được khỏi linh giác của ta. Theo ta biết, thứ máu có thể che giấu qua khỏi linh giác của ta, cơ hồ chỉ có mấy người mới có. Phất lạp địch nạc bệ hạ, ngươi đã gặp ai trong số họ rồi? chương 405, giám sát. Sở thiên bụng nghĩ thầm, ta đã gặp ai? Đùa cái gì thế không biết, thử tính lại xem những kẻ mạnh nào mà ta đã gặp, duy chỉ có một người mà bà Huy Nhị không thể phát hiện, đó chính là đại địa phụ thần đẳng thẳng. Nhưng đặng khẳng thì lại chẳng có quan hệ máu mù nào với sở thiên. Ta thật sự không nhớ ra người nào lại có thể ảnh hưởng đến máu của ta. Sở thiên băn khoăn, cười khổ nói, hay là mời tỷ tỷ cứ nói thử xem, máu của những người nào có thể che giấu được người. Bà Huy Nhĩ nhìn chầm chầm vào sở thiên, lạnh giọng nói, Long thần, Phượng Hoàng thần, Thái Dương thần, Đại Địa Phụ thần, hai vị thần vương cũng có thể, có điều họ đã chết rồi hiện tại chỉ còn hai người có thể giấu được ta thôi. Sở thiên nghe đến tên của đại địa phụ thần, thầm nói, tin tức của Mỹ Nhân Ngư cũng không hề nhanh ngại, đại bá của mạng khắc nhị còn đang chơi đùa với con tiểu hùng miêu kìa. Người đầu tiên, là phán quyết thần hoàng Tư Đạcân. Lúc bào huy nhị nhắc đến cái tên Tư gần nhiệt độ của sân luyện võ lại giảm đi mấy phần. Sở thiên bội nói, tuy rằng ta rất giống thần hoàng, nhưng lại không có quan hệ máu mủ gì với hắn. Chuyện này chưa chắc. Bà Huy Nhĩ chạm nhẹ vào máu màu tím trên kim phẫu thuật, cười lạnh nói, máu của tự đặc cân, chính là màu tím. Sở thiên giật mình kinh hãi, người đã từng thấy máu của tự đặc cân. Lẽ nào có người có thể khiến cho tự đặc cân phải đổ máu? Không thể nào, theo lời Lạp Hy Đức kể lại. Năm đó một thần vương cùng một đám chủ thần còn chẳng thể khiến tự đặc cân bị cháy sức gì. Vậy bà Huy Nhĩ sao có thể nhìn thấy máu của thần hoàng? Mặc kệ thế nào, Sở Thiên vẫn nhảy ngang qua một bước, chẳng trước mặt A Mạc Kỳ, còn may là vừa rồi A Mạc Kỳ không bị chảy máu, nếu không dòng máu tím của hắn có lẽ sẽ tạo ra cho hắn phiền phức lớn. Bà Huy nghĩ lại không để ý nhiều đến A Mạc Kỳ, vì nàng biết A Mạc Kỳ thành thần ở phán quyết thần điện, có khả năng che giấu khí tức, vì vậy khi A Mạc Kỳ chiến đấu không có khí tức vết mạch. Mỹ Nhân Ngư cũng chỉ cho rằng phán quyết thần hoàng đang tắc quái mà không biết máu của A Mạt Kỳ cũng chính là máu màu tím không có khí tức. Người đã thấy máu thần hoàng ở đâu? Sở thiên lại hỏi lần nữa. Ta nhìn thấy ở chỗ của người thứ hai có thể che giấu ta, chính là vũ khí của hắn. Người nói có người đã thương được thần hoàng có thần lực tầng thứ 8. A Mạt Kỳ bước lên sang bên trái của sở thiên, vội hỏi, là ai? Có gì làm bằng chứng? Đương nhiên là có, Tư Đặc Ân không phải là sáng thế thần. Bà Huy Nhĩ chậm dại nói, đã từ lâu rồi, có 3 ba vị thần vương, có điều một người trong số đó đã bại trận và chết dưới tay của Tư Đặc Ân, nhưng trước khi chết, trên kiếm của hắn vẫn còn dính máu của Tư Đặc Ân, thanh kiếm đó, chính là thanh kiếm Vĩnh Hằng người đó, là Vĩnh Hằng thần vương, Bố Lai Ấn Đặc. Khém mỉm cười, Mỹ Nhân Ngư lại nói, Bố Lai Ấn Đặc cũng là thú thần, là thú thần mạnh nhất trong lịch sử. A Mạc Kỳ im lặng. Sở thiên kinh ngạc nói, nếu như Bồ Lai ơn đặc đã chết trong tay của thần hoàng, máu của ta sao lại có liên quan đến hắn được? Thần vương là hậu duệ sáng thế thần, sao có thể dễ chết như vậy? Năm đó thân sắc của hắn bị tư đặc cân phá hủy, nhưng linh hồn thì chỉ bị phong lấn thôi. Nói rồi, bà huy nghĩ lại khinh thị nhìn sở thiên, không phải là xem thường sở thiên, mà là chế nhạo một người khác có khuôn mặt như vậy. Hơn nữa còn bị phong ấn ngay trong chính thanh kiếm của hắn, thanh kiếm đó ngươi cũng đã từng nhìn thấy. Ta đã thấy. Không sai, ngươi đã thấy. Năm đó tư đặc cân phá hủy thân sắc của bố Lai ơn Đặc, linh hồn của hắn rơi vào huyết luyện ngục, thế là tư đặc cân ủy nhiệm lại cho tử thần, dùng vĩnh hàng kiếm giam cầm chặt linh hồn của bố Lai ơn Đặc ở huyết luyện ngục thông đạo. Sau này chúng thần không rõ nguồn cơn, cho rằng thanh kiếm đó là vũ khí của tử thần, còn đặt lại tên cho nó. Gọi là Minh Hoàng Kiếm. Sở thiên chỉ còn biết cười khổ, thanh kiếm đó hắn đâu chỉ mới thấy qua. Năm đó sau khi An Đức Sâm trộm Minh Hoàng Kiếm đã gây cho hắn bao nhiêu rắc rối rồi chứ. Lẽ nào một hoa hoa công tử như An Đức Sâm sau khi vào huyết luyện ngục thì có thể ngang sức với ngũ tư sao? Bà Huy nghĩ lại nói, Vĩnh Hằng Kiếm có hai tác dụng, một tác dụng khác nữa là phong tỏa huyết luyện ngục thông đạo, ngăn cản các linh hồn chủ thần ở trong đó có thể vượt không gian trốn thoát. Hiện nay vĩnh hẳng kiếm đã rơi vào tay của Lạp Hy Đức, ngươi và Lạp Hy Đức lại thân như ruột thịt, chưa biết chừng sau khi vĩnh Hằng thần vương thoát ra sẽ đi tìm ngươi. Sở thiên đã hết cách, trong lòng chỉ biết than vãn thở dài, thì ra đều là cái họa của lão tử gây ra. Ngấm lại những việc mà sở thiên đã làm từ khi đặt chân lên đại lục huyết thú, dường như từ cái lúc hắn chữa trị cho Sích Diễm, tất cả mọi việc đã được căn bài. Cứu được Sích Diễm, An Đông Nhi nhận hắn làm đệ tử. Sau đó Sở Thiên mượn thân phận đệ tử của An Đông Ni để theo đuổi sắt Lâm Na, từ đó mà dính lên người mùi vủa Hoàng Kim Long Tộc, sau đó dựa vào vốn liếng khi chữa trị cho xích diễm đi đến A Cổ Lạp Sơn, có được bút ký của nữ thần sinh mệnh. Chính là mùi của Hoàng Kim Long Tộc và quyển bút ký ấy mà Sở Thiên dính vào Mạc Phì Đặc. Sở Thiên không giết An nước Sâm, không dùng bút ký để khiến Mạc phỉ Đặc nổi giận, vậy thì An nước Sâm cũng sẽ không đi huyết luyện ngủ. Sau đó Mạc Phỉ đặt lại rút Vĩnh Hằng Kiếm ra, vô tình giúp cho Lạp Hy Đức trở về nhân gian. Không có Vĩnh Hằng Kiếm, các chủ thần đã bị giam cầm trong huyết luyện ngục vạn năm nay, dĩ nhiên cũng lần lượt xuất hiện ở đây, sau đó, chiến tranh địa ngục xảy ra. Nghĩ đến đây, Sở Thiên chợt nhận ra một điểm mâu thuẫn, bèn hỏi, theo ta biết, Vĩnh Hằng Kiếm bị một vong linh là con người rút ra, hắn làm sao có thể rút được vũ khí của thần vương? Sự đấu tranh giải thoát của bố Lai Ân Đặc đã kéo dài mấy vạn năm nay, phong ấn trên kiếm sớm đã bị lỏng lẻo, được linh hồn của bố Lai Ân Đặc giúp sức, cho dù là con lợn cũng có thể rút được vinh hàng kiếm. Bà Huy Nhĩ cười lạnh rồi nói, thời gian ở địa ngục, ta phát hiện một chuyện rất thú vị, linh hồn của bố Lai Ân Đặc cùng biến mất với thần lực bên trong vinh hàng kiếm. Còn nữa, máu của hắn là màu đỏ. Dứt lời, bà Huy Nhĩ lặng lẽ nhìn sở thiên. Đợi hắn cho mình một lời giải thích, thứ máu ba màu cổ quái này, rốt cuộc là của phán quyết thần hoàng, hay là vĩnh Hằng thần vương. Sở thiên là kẻ lưu manh, nhưng lúc này lại nói rất thật lòng, nếu như ta nói, ta cũng không biết máu của mình sao lại trở thành như vậy. Người có tin không? Bà Huy Nhi dĩ nhiên không tin, nếu như bệ hạ không muốn nói, vậy thì hãy ở lại biển cấm, ta sẽ không cho phép một người có thể là hậu duệ của tư đặc cân ra khỏi biển cấm. Ngươi dám giam cầm ông chủ ta. A Mạc Kỳ nhắc chiến thần kích lên, tư thế như đang muốn liều mạ. A Mạc Kỳ, lui xuống. Sở thiên quát ma sủng của mình lui xuống, rồi meo mắt lại, cười hì hì nói, tỉ tỉ đừng có hiểu lầm, ta và Tư Đặc Cân kia quả thực không có bất cứ quan hệ gì. Ta có thể ở lại biển cấm, có điều tiểu mạn khắc nhị thì không được à, người cũng không thể để nó sống ở đáy biển suốt chứ. Nhưng Tiểu Mạc Khắc nghĩ lại không thể không có tra được. Nhắc tới Tiểu Sở Viêm, Mỹ Nhân Ngư thoáng thấy khó xử. Sở Thiên lại nói, người biết đấy, một phần trong máu ta có thể là của Thần Hoàng, một phần là của Vĩnh Hằng Thần Vương, cuối cùng là của Long Thần. Vậy thì cũng không thể chứng minh ta là hậu duệ của Thần Hoàng, đúng không nào? Bậy hạ đường đường là biển Cấm Vương, chắc không thể vì một cái khả năng mà giam cầm Long Hoàng chứ. Chuyện này mà đồn ra ngoài. Danh tiếng của người. Nếu như buồn vương giam cầm ngươi thật thì sao? Tỷ tỷ muốn ta ở lại cùng người cũng được, dù gì ta cũng biết mình không thể có bất cứ quan hệ nào với lao bất tử tư đặc cân kia. Sở thiên nguyện rùa thế thốt, không nớt mồm chửi mắng tư đặc cân, sau đó lại chuyển chủ đề, hắc hắc, tỷ đệ chúng ta có phải nên thương lượng một chút, đổi cách khác nhé. Bà huy Nhi như mày hỏi, người có ý gì? Sở thiên răng hai tay ra, cười nói. Tỷ tỷ không phải là muốn làm rõ xem ta có phải là hậu duệ của thần hoàng không sao. Nhưng lại sợ ta chạy mất đúng không? Người có thể phái người ở bên cạnh giám sát ta mà. Hơn nữa còn có thể là giám sát nghiêm ngặt nửa bước không rời. Chuyện này chẳng lẽ lại không bằng việc giam cầm ở biển cấm hay sao? Bà Huy Nhĩ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, Cũng được, ngươi phải ở biển cấm một tháng, một tháng sau ngươi có thể đi khỏi đây. Nhưng xa lỗ sẽ ở bên cạnh ngươi không thành vấn đề. Sở Thiên lập tức đồng ý, bất kể là ta và Tư Đặc Gân có quan hệ hay không, chuyện người đã hứa với ta sẽ không làm trái lại chứ. Chu Lệ Á! Ngày mai ta sẽ đem thần lực tầng thứ ba trả lại cho Chu Lệ Á. Trên đường về nơi ở, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mốt đều rất khó chịu, vô duyên vô cớ có thêm một người giám sát bên cạnh mình, chẳng ai có thể vui mừng được. Ông chủ, bà Huy Nhi quá hống hết rồi. Chỉ vì máu của người có một phần giống tư đặc cân mà nàng ta lại muốn giám sát người. A mạc kỳ nghiến rắn khen két cùng lắm thì liều mạng với nàng ta. Ai? Sở thiên thở dài. Ngươi không thể nghĩ rộng hơn sao? Anh cách là mỗ, có biết vì sao ta chủ động yêu cầu bảo vì nhị sai người giám sát ta không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Anh cách lạp mỗ lắp đầu. Sao tự dưng ngươi cũng ngốc đi vậy? Sở thiên cười mắng. Sau đó giải thích, xa lỗ ở bên cạnh ta, nếu như ta có quan hệ gì với tư đạc cân thật, vậy thì hắn đúng là một con dao treo trên đầu chúng ta, lúc nào cũng có thể giết người. Nhưng ông chủ ta đây rất rõ, tư đạc cân chẳng hề có chút liên quan nào với ta cả, vậy thì xa lô ở bên cạnh ta có nghĩa là gì? Ha ha! Bội phủ! Anh cách lạp mỗ sự hiểu ra rồi cười lớn, chỉ cần chúng ta không liên quan đến tư đạc cân. Vậy thì xa lôi chẳng phải sẽ trở thành hộ vệ cận thân hay sao? Chuyện này có khác nào làm ma sủng cho ông chủ? Hắc hắc, sở thiên đắc ý cười phá lên, sau này bố lôi Trạch cũng có ma thú chủ chiến trên biển rồi, hơn nữa còn là một thú thần chẳng bao lâu nữa sẽ thăng cấp lên cao vị thần, sẽ không để ni mệ tư dẫn đám chuột con sung phong vào hiểm trận rồi. A Mạc Kỳ phấn khởi nói, tính thêm cả bà chủ ngày mai được thăng cấp, Vậy thì trên đảo của chúng ta chẳng phải là có bốn thú thần sao? Bốn người? Không nhiều lắm. Sở thiên bắt chước giọng con trai mình bùa, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc lại, nói, Kim Cương, khách thu xa muốn thành thần cần phải mất một thời gian nữa, mặc phỉ đặc đến nay cũng chưa luyện ra thần lực, vậy thì cho dù ta kéo lạp hy đức lao ra tử lên đảo, rồi làm đức khố lạp xuống lại, trong nhà chúng ta cũng chỉ có sáu thú thần. Trước mặt chủ thần thì vẫn chưa đủ đâu. Suy nghĩ một lát, sở thiên dừng bước lại, dặn dò anh cách lạp mỗ, ngươi thông báo cho người trong nhà, một tháng sau khi ta về sẽ kiểm tra tất cả ma sủng, ngoài ra chuẩn bị cho hôn lễ của A Tư Nặc và A Cờ. Ông chủ, Hoàng Kim Bỉ Mông đang ở Thiên Hải Quốc giúp lôi các thiếu gia có cần gọi về không? Anh cách lạp mỗ hỏi, bên Thiên Hải Quốc chắc là cũng không sao rồi. Gọi cả bộ kỳ và Hoàng Kim Bỉ Mông cùng về đi. Sở thiên bây giờ nghĩ lại vẫn còn hối hận, lúc đầu mình vì cái cảm giác nguy hiểm khó hiểu mà để hai chiến lược lớn ở lại thiên hải, đúng thật là buồn cười. Lỗ tây nạp và con khỉ bên cạnh hắn cũng gọi về đi, một tháng sau, ta sẽ bắt đầu tạo thần. Kéo dài nhiều năm, thành quả của phong trào tạo thần ở bố lôi Trạch làm chấn động cả giới đã bắt đầu từ phút này. Chương 406, khi vợ biến thành rơi hút máu. Ở nấy biển không biết ngày đêm... Khi xa lô đến chỗ sở thiên, hắn mới biết đã là là sáng ngày hôm sau rồi. Phất lạp địch nạc bậy hạ, xa lô phục mệnh ở bên cạnh ngài. Vừa gặp mặt, xa lô đã ôm quyền hành lễ, không hề giống với bộ dạng của kẻ giám sát, lễ tiết giống như một người thân thuộc chào hỏi chủ của mình. Điều này khiến sở thiên lại càng có thêm nhiều cảm tình với xa lô. Sở thiên đang ngồi trên ghế san hô ở đình viện chơi đùa với con trai mình, vừa nhìn thấy xa lô, hắn liền đứng dậy. Bế con trai đến trước mặt xa lỗ, đưa tay của con trai mình lên đung đưa, mặt khắc nhĩ tiểu bà bối, gọi thúc thúc đi nào. Xa lỗ vội vàng thoái lui một bước, chắp tay cuối đầu, Hoảng sợ nói, vương tử mặt khắc nhĩ là nghĩa tử của vua ta, ta không dám để mặt khắc nhĩ gọi là thúc thúc. Ôi, có chuyện gì mà không dám chứ? Sau này người sẽ phải thường xuyên ở bố lôi chạch, vậy thì cũng là người nhà rồi. Mặt khắc nhĩ, gọi thúc thúc nào? Sở thiên một tay bế con, một tay kéo xa lâu ngồi xuống chiếc ghế săn hô. Chào thúc thúc. Chú nhóc vừa ra đời không lâu, phẩm hạnh chưa ổn định, gần đây được sắt lâm na và sở thiên dạy dỗ vì vậy đang có xu hướng từ tên tiểu quỷ háo sắc trở thành một đứa con oan. Bái kiến tiểu vương tử. Xa lỗ lập tức đứng dậy, chắp tay đứng thẳng trước mặt sở viêm. Ha ha, sao ngươi lại đứng dậy làm gì? Không phải đã nói rồi sao, sau này là người nhà rồi. Nào, đến xem cháu của ngươi đi. Sở thiên trao con trai mình vào ngực xa lỗ, xa lỗ không dám chậm trễ, vội vàng cẩn thận đón lấy chú nhóc, nhìn thấy nụ cười ngây thơ của sở viêm, hắn bất giác nhuẩn miệng cười. Sở viêm mở to hai mắt, ngây người nhìn trước miệng của xa lỗ, kinh ngạc kêu lên, răng, răng. Sở thiên liếc nhìn, lúc này mới phát hiện, răng của xa lỗ khác với con người, đó là một hàm răng của cá mập. Sa Lô thoáng hiện sự ngượng ngùng, không người cười nói, "Vậy hạ, thí thần thất hải thú chúng ta ngoài Tô San Na đại tỷ ra, những người còn lại không có một cơ thể con người tròn vẹn." Sa Lô thì ra là một con cá mập, lúc trước mình đã không đoán sai. Sở Thiên chợt đắc ý, có điều lúc này hắn cũng không cần lấy thịt của Sa Lô để chế thành thuốc tráng dương cực phẩm. "Thân vật vú vai Sa Lô." Sở Thiên cười nói, "Ta hiểu, đối với các dũng sĩ thu thần bách chiến bách thắng, Nhiều khi sở trường đặc biệt của mình còn tiện ích hơn là cơ thể con người. Chắc hắn năm xưa không ít kẻ đã bị chiếc miệng sắc nhọn của người xé nát nhỉ. Ha ha! Xa lỗ ngay lập tức có một cảm giác như gặp được tri kỷ, xúc động nói, vua ta cũng đã từng nói như vậy, không ngờ sự hiểu biết sức mạnh của bệ hạ cũng thâm sâu như vậy. Không phải nguyên lý sinh học động vật sao? Có gì là khó chứ? Sở thiên thầm nghĩ, có điều mặt vẫn lộ đủ cười. Trong thuật thượng cổ tế tự có mấy mật pháp chuyên dùng để cường hóa răng, sau này có thời gian ta sẽ giúp ngươi có một hàm răng như ý nguyện. Sa lô kích động nói, đà tạ bệ hạ. Dứt lời, xa lô ngay lập tức khống chế niềm vui được thăng cấp của mình, nghiêm mặt nói, bệ hạ, vua ta mời ngài dẫn theo người nhà đi xuống địa huyệt biển sâu ở dưới hải vương cung. Vua ta muốn nói chuyện với ngài về việc của phu nhân Chu Lệ Á. Sở thiên rất bội phục công phu hàm dưỡng của Sa lô. Hắn gật đầu, gọi người nhà ra rồi cùng hắn đi qua động săn hô, đến dưới vực sâu nơi đang đặt thi thể của Đức Khố Lạc. Chu Lệ Á vẫn đang bảo vệ cho cơ thể ra ra nàng, vẻ mặt thoáng hiện sự tiểu tụy, còn bà huy nhị đã đứng ở một bên chờ đợi. Đi thẳng vào vấn đề, Mỹ Nhân Ngư trực tiếp nói, ngày đó ở vương quốc Ai Nhi Sâm, linh hồn của phu nhân Chu Lệ Á đã chia làm hai, một linh hồn trong số đó, và thần lực tầng thứ ba sau khi nàng ta thức tỉnh đều ở chỗ ta. Ta có thể trả lại cho nàng ta. Tuy nhiên có thể sẽ có chút biến đổi. Sở thiên ngạc nhiên nói, biến đổi. Xin bệ hạ nói rõ. Huyết thống của chú lệ á đã thức tỉnh, để phu nhân trực tiếp có thần lực tầng thứ ba. Việc này thật sự rất hiếm gặp trong thú thần tộc. Có điều ta đã lấy đi linh hồn khắc và thần lực của nàng ta. Pháp tác nguyên tố dĩ nhiên cũng sẽ xảy ra ở biển cấm của ta. Vì vậy cơ thể của Chu Lệ Á phu nhân không trải qua sự trải nghiệm của pháp tắc nguyên tố, nếu như bây giờ ta trực tiếp trả lại thần lực tầng thứ 3, ba, cơ thể của phu nhân sẽ có chút thay đổi nhỏ. Bà Huy nghĩ giải thích về lai lịch của pháp tắc nguyên tố, thì ra nó không chỉ khảo nghiệm người thành thần, mà còn giúp người thành thần tu luyện về cơ thể của mình. Hiện nay cơ thể của Chu Lệ Á chỉ thích ứng với thần lực tầng thứ nhất, nếu như cứ cô tiếp nhận thần lực tầng thứ 3, ba, tuy rằng không có trở ngại lớn, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi lại trong cơ thể. Đăm chiêu nhìn sở thiên, bà Huy Nhị chắp tay nói tiếp, ngoài ra, hai linh hồn của phu nhân Chu Lệ Á là cùng một nguồn gốc, trong thần lực tầng thứ ba cũng có phẩm hạnh của linh hồn kia. Sau khi dung hợp, tuy rằng cơ thể của phu nhân vẫn là nàng làm chủ, nhưng tính tính ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chút ít. Tính cách của Chu Lệ Á cũng thay đổi. Sở thiên ngây người ra, người vợ tính tình hiền lành hòa nhã không tranh với đời của mình sẽ không biến thành cuồng bạo như linh hồn kia chứ. Bà Huy Nhĩ nhìn sở thiên, gật đầu cười nói, thần lực tầng thứ ba này cần hay không cần, ngươi hãy tự quyết định đi. Bậy hạ nói sai rồi, đây là chuyện của chú lệ á, ta không có quyền quyết định thay nàng. Nói rồi sở thiên gọi chu lệ á qua, nói cho nàng nghe điều thiệt lợi trong đó. Mỹ Nhân Ngư rất ngạc nhiên, trên đại lục bất luận là thần tộc hay là con người, nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân trong gia tộc lớn. Địa vị đều chỉ là một con cờ chính trị, quan niệm lấy chồng theo chồng thậm chí còn nghiêm khắc hơn với thời cổ đại ở địa cầu. Tuy rằng cũng là thân nữ nhi, nhưng trong mắt của kẻ vương giả như bảo huy nhĩ, tăng thêm một vũ lực thần cấp cho gia tộc, chuyện này cũng cần phải thương lượng sao. Tên lửa gạt phất lạp địch nạc này cũng thật thú vị, mỹ nhân ngư thầm nghĩ bụng. Nghe thấy sở thiên nói rõ thiệt lợi, chu lệ á cưới đầu, mân mê và táo lưỡng lự một hồi, sau đó chợt ngẩn đầu lên. Sở Thiên quyết nói, ta muốn thần lực. Có thần lực, mình sẽ không còn là gánh nặng yếu nhất trong gia tộc. Phất lạp địch nặng cũng sẽ không còn vì mình mà đắc tội với sư nương, vác lấy tội danh lớn bắt cóc cả công hội ma pháp. Gia Gia cũng có thể không cần ở nơi đấy vực thâm sâu lạnh lẽo này chút hơi thở cuối cùng. Được, ta nghe lời nàng. Sở Thiên khẽ ôm lấy chu lệ á, kề thai nàng cười nói, ta nấu món ngon, đợi sau khi nàng thằng cấp sẽ cùng nhau ăn. Chú lệ á gật đầu, nhìn Mỹ nhân ngư cười nói, bà huy nhị bậy hạ, ta đã chuẩn bị xong rồi. Với thực lực của bà huy nhị dĩ nhiên đã nghe thấy câu nói của sở thiên, nàng nhìn sở thiên một cách kỳ dị, sau đó xoay người bước vào một động huyệt. Người cùng ta tới đây đi. Mắt nhìn chu lệ á vào động huyệt, sở thiên nắm lấy tay sắt lâm nà, cười nói, yên tâm, với thực lực của bà huy nhị, chu lệ á sẽ không có chuyện gì đâu. Ta lại tin vào thuật thượng cổ tế tự của Tràng Hơn. Sát lâm na cười nói. Xoẹt xoẹt, một tia sàng màu đỏ chợt lóe lên trong động huyệt. Tiếp đó bên trong tỏa ra một quang mang màu xanh sáng lòa, sau đó tất cả trở lại yên lặng Sở thiên sốt ruột chờ bên ngoài, miệng thì nói yên tâm, nhưng lại thầm nhớ lại vị trí của bộ dụng cụ phâu thuật trong không gian giới chỉ. Chỉ cần tình hình thay đổi, hán tuyệt đối có lòng tin sẽ cứu người trong thời gian nhanh nhất. Lại qua một lúc nữa. Trong động huyệt vang lên tiếng bước chân, mỹ nhân ngư bước ra trước, phất lạp địch nặng, chú lệ á vẫn là chu lệ á, tuy nhiên vẫn có chút thay đổi. Đây là thứ gì? Trong động huyệt vang lên tiếng kêu thất thanh của chu lệ á, bà huy nhĩ giải thích, cơ thể trước đây của nàng ta quá yếu, không thể chịu được thần lực tầng thứ 3 của hấp huyết bức tộc, không cách nào duy trì được hình thù con người. Sở thiên không đợi bà huy nhĩ nói hết, đã cùng sắt lâm na đi vào động huyệt. Bên trong động, Chu lệ á đang run rảy ngồi ở một góc, cơ thể yếu đuối ấy không thay đổi, nhưng sau lưng lại có thêm đôi cánh rơi màu xanh tía, lúc này đang ôm mặt khóc. muội muội chẳng phải chỉ là một đôi cánh thôi sao? Không sao đâu, phất lạp địch nặc ngay cả cơ thể còn có thể tạo ra, cùng lắm chẳng sẽ giúp muội bỏ nó xuống. Sát lâm na vội đỡ lấy chu lệ á, gạt hai tay của nàng ra, muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng sau đó chính sát lâm na lại sương sở. Thì ra Chu Lệ Á lúc này không chỉ có thêm một đôi cánh rơi, dung mạo cũng đã có chút biến đổi. Đôi môi đỏ như máu, sắc mặt trắng bệnh, miệng mọc thêm hai chiếc răng nanh. Điều khủng khiếp nhất là, trên đôi mắt nặng có thêm một đường sẹo đỏ như máu kéo từ dài chóc mùi đến hai bên trán. Nhìn thật đáng sợ. Sở thiên nhìn thấy bộ dạng của Chu Lệ Á, nhẹ nhàng bước tới, mỗi tay ôm lấy một người vợ của mình, cười nói, đi thôi, về nhà ảm cơm cùng con trai nào. Nói rồi, sở thiên đỡ hai người vợ dậy, bước xa dần dưới tầm nhìn của bà huy nhĩ, trước lúc biến mất, hắn còn đối lưng vây tay với bà huy nhĩ, bậy hạ, để chứng minh ta không có quan hệ với từ lạc ân, ngày mai ta sẽ đi đến châu người, để người nghiên cứu một tháng. Mỹ nhân ngư dường như không nghe thấy câu nói trêu chọc của sở thiên, vẫn đứng nguyên đó nhìn chu lệ á trong bộ dạng đạ biến lĩnh dị, rồi lại nhìn sở thiên như không có việc gì, không biết nói gì hơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lao rùa háo sắc La Đức Mạn không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng sau lưng Mỹ Nhân Ngư, con mắt mê say nhìn theo bóng lưng của sát lâm na, bình phẩm, tên tiểu tử phất lạp địch nạc thật không tồi. Mỹ Nhân Ngư gửi một tiếng, rõ ràng vẫn rất coi thường tên lửa gặt này. La Đức Mạn chắp tay sau lưng cười ha hả tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, có điều thuật thượng cổ tế tự mà hắn tự sáng tạo ra đúng là có thể sánh với sáng thế phụ thần. Lại sẵn sàng liều mạng vì vợ con. Cái tên Đức Khố Lạp nhặt được đứa cháu rể như vậy đúng là kiếm món hời rồi. Ai, năm xưa nếu biển cấm mà có một nữ tế như vậy, tiên hoàng cũng không đến nỗi chết ở phán Quyết Sơn, bậy hạ người cũng không cần phải buôn ba một năm. La Đức Mạn thúc thúc. Mỹ Nhân Ngư nghiêm nghị ngắt lời của La Đức Mạn sau đó thấp dọng dặn dò, phiền người đi nói cho Phất Lạp địch nặng biết, Chu Lệ Á chỉ là tạm thời chưa khống chế được sức mạnh của hấp huyết bức tộc. Qua một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường. 7. Lại qua thêm một ngày, khi sở thiên đang định dùng y thuật chỉnh dùng cho Chu Lệ Á, La Đức Mạn lại đến, nói với hắn câu nói của Bảo Huy Nhĩ, sau đó tiện đường mời hắn đi gặp Bảo Huy Nhĩ. Sở thiên đơn độc đến gặp Bảo Huy Nhĩ, có điều không phải ở tòa chính vụ của biển cấm, hay là bên trái của tháp nhọn, mà là ở cửa tháp bên phải. Nhìn cánh cửa được làm bằng sò biển màu ngân bạc, sở thiên nuôn vai vậy hạ sẽ không nốt ta trong này một tháng chứ. Có xa lô ở bên cạnh ngươi, Bồn Vương sẽ không nốt ngươi lại nữa. Bà Huy Nhĩ xoay người đẩy cửa, chậm rãi bước vào trong, khi ta đối phó với Mã Lý Ngang, không gian thần cắp Đà Huy trước khi chết đã lưu lại cho ta một tin tức, hắn xin ta để ngươi đi gặp thuấn. chương 407, Đệ nhất sát thủ ngày xưa. Sở thiên theo Mỹ Nhân Ngư bước vào tòa tháp, cảnh sát trong tháp lần này lại không giống trước. Vừa bước vào, Sở thiên chỉ cảm thấy có ánh sáng màu lam chói mắt, sau một lúc mới thích đứng được, hướng mắt nhìn xung quanh, không gian bên trong tòa tháp lại là một tinh không khổng lồ còn mình và Mỹ Nhân Ngư đang đứng ở trên một bình đài lớn lơ lửng giữa không trung. Tinh không rộng vô biên vô bờ, vầng trăng đỏ và những vì sao cũng có, nó khác với bầu trời thật bên ngoài ở một chỗ duy nhất, đó là ở chính giữa có thêm một thủy cầu màu lam lớn. Mỹ Nhân Ngư hít tay đẩy sở thiên, rồi xoay người biến mất. Thuấn đang ở trong câm chế phía trước, nửa ngày sau ta sẽ đến đón ngươi. Sở thiên bị bào huy nhị đẩy, cơ thể phút chốc nhẹ tình như bông rồi chậm bay về phía thủy cầu màu làm kia. Mới đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng sở thiên sau khi nghe thấy câu nói của bà huy nhị đã yên tâm lại, bắt đầu suy nghĩ xem sẽ nói chuyện với đệ nhất sát thủ năm xưa như thế nào. Lúc này giọng nói của Mỹ Nhân Ngư lại văng lên, không gian giới chỉ của ngươi ta cất rồi. Bùn vương sẽ không tùy tiện kiểm tra đồ của ngươi, đợi khi ngươi về ta sẽ đem giới chỉ trả lại cho ngươi. Tại sao lại giữ không gian giới chỉ? Sở thiên thoáng chút ngờ vực, có điều hắn cũng không lo lắng, bởi vì tuy rằng trong giới chỉ có rất nhiều cấm phẩm, nhưng lời nói của bà huy nhị trước nay đều rất có trọng lượng, nàng ta nói không động đến thì chắc chắn sẽ không thừa lúc sở thiên không có mặt mà kiểm tra giới chỉ. Vị tỷ tỷ này nếu làm đạo tặc thì chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Sở thiên sở vào ngón tay chống chân của mình, bất giắc thầm khen ngợi Mỹ Nhân Ngư. Đúng lúc này, thủy cầu màu lam trước mặt chợt phát ra một hấp lực cực lớn, sở thiên chưa kịp có phản ứng đã bị hút vào bên trong. Sở thiên há miệng định hô lớn, nhưng chỉ cảm thấy phía trước là ánh sáng lam phủ kín, vừa há miệng, đã bị nuốt ngay một ngũm nước biển mặt chát. Bịnh! Sở thiên bị ngã xuống ngay trên một cây cổ thụ, phụt phụt, nổ toạch nước biển xuống đất. Sau đó đống nhiên phát hiện mình đang ở trong một rừng cây. Hai bên rừng cây là một thung lũng đất đỏ, còn sở thiên đang ở lùn cây ở giữa thung lũng, nhìn những cây đại thụ dập trời, và những sợi dây nhỏ mảnh cùng những hố đao căm dấu mình giữa các lùn cây. Sở thiên có một ảo giác, đây chính là khu rừng mà hắn tu luyện làm sát thủ năm xưa. Phùi đất trên y ghề phục, sở thiên đứng dậy, hét lớn, thuấn. Ta là người có chức nghiệp đỉnh cấp ở công hội đạo tạc đại lục Liệp vũ sắt thần thiên. Ra đây gặp ta mau Một hồi lâu, cả khu rừng không hề có động tính gì, nhưng sở thiên nhờ linh giác cảm thấy một khí tức nguy hiểm đang tiến đến gần mình. Lấy dao phẫu thuật cầm trong tay, sở thiên trong lòng cười thầm, sát thủ đều thích chơi trò này, dùng đao để chào hỏi người khác. Cảm giác ba động nhỏ trong không khí đang hướng về hết hầu của mình, sở thiên không hề do dự ẩn thân đi, giao phẫu thuật đâm xin về hướng có ba động. Đinh! Một chuỗi tiêu lửa bắn tói ra, giao phẫu thuật của sở thiên đánh đúng vào hộ thủ của một thanh truy thủ. Được. Ngươi xứng đáng với danh hiệu liệp vũ sát thần. Trong không khí, một thân ảnh cao dài xuất hiện, chậm rãi bước trên đám lá, dựa vào con dao này, con người không có ai là đối thủ của ngươi. Sở thiên thấy Thuấn đã hiện thần, bèn giải trừ hẳn thân thuật, đến trước mặt Thuấn. Nhìn tuổi tác, Thuấn cũng chưa quá 30, làn da tím ngắt, trắng cao mảy rộng có khí chất của một nhân vật anh hùng, nếu như không phải đã biết thân phận của hắn, sở thiên sẽ cho rằng mình đã gặp một quý tộc quyền thế của một cường quốc đại lục, mà sẽ không thể nghĩ tới chức nghiệp sát thủ này, có điều nhìn nhuễn giáp đen hắn đang mặc khiến sở thiên cảm thấy có mùi vị của sự dết chóc. Không gian giới chỉ lần trước đã bị hủy ở trên mặt trăng, huy chương chức nghiệp mà sở thiên để trong đó dĩ nhiên cũng đã biến thành một phần thân thể của Mai Nhị Kim Tư, may rằng Thuấn chỉ nhận kỹ thuật sát thủ mà không nhìn huy trường, nếu không sợ thiên cũng khó mà lấy được lòng tin của hắn. Bàn tay trắng bệnh không chút huyết sắc của Thuấn khẽ lắc trùy thủ một cái, sau đó ngọn trùy thủ cũng biến mất, rồi hắn lại dùng một nghi lễ quý tộc chuẩn mực của đại lục, tay trái hơi chúc xuống, tay phải phủ lên ngực, không lưng nói, hoan nên các hạ đã đến đây. Sự chuẩn mực về nghi lễ quý tộc của Thuấn khiến sở thiên vô cùng kinh ngạc, Cho dù là một kẻ coi trọng lễ tiết như nhà thác mã tư cũng không thể so sánh với hắn. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của sở thiên, thuấn ngẩn mặt khét lời, giải thích, bộ dạng của ta hiện nay, nếu như muốn giết một quý tộc đại lục như ngươi, vậy thì mục tiêu chắc chắn sẽ không thể nghĩ ta là một sát thủ, như vậy tỷ lệ thành công sẽ tăng thêm 3 phần. Dùng sở trường của mục tiêu để lấy được sự tin tưởng của mục tiêu, ha ha, quy tắc sát thủ này lại được thuấn tiền bối phát huy một cách hoàn hảo. Sở Thiên cười nhạt, nheo mắt hỏi, làm thế nào ngươi biết ta là quý tộc? Thuấn không đáp, ngược lại hỏi, bài đầu tiên của thuật tám sắt là quan sát đối thủ, lão sư của ngươi không truyền thụ cho ngươi sao? Anh đích thực đã dạy Sở Thiên những điều này, có điều hắn nào có để ý đến. Sở Thiên đáp, tại sao ngươi không hỏi ta đến đây như thế nào? Vấn đề này không cần hỏi, vì ta đã biết đáp án, là bà Huy nhi thả ngươi vào đây. Khí chất của Thuấn lại biến đổi, Hào sảng ngồi xuống ngọt gốc cây cười nói, ha ha, ngoài được sự cho phép của hải vương biển cấm ra, không ai có thể vào đây. Ngồi xuống gốc cây tay thuấn khẽ nghiêng lên trên, sau đó một vò mỹ tiểu xuất hiện trong tay hắn, ngửa cổ hướng bài ngụm, nói, ngươi đến đây làm gì? Không phải là đến ở cùng ta chứ? Ta đến vì hai việc. Sở thiên không thể hiểu rõ được con người biến đổi thất thường như thuấn, cẩn thận lùi về sau một bước, cười nói, chuyện thứ nhất. Đại lục đồn rằng trong tay ngươi có mật pháp cuối cùng của thuật đạo tạc. Ngươi muốn học ta về thủ đoạn giết người. thuấn túi đầu xuống. Liếc mắt dò xét sở thiên, sau đó đôi mắt trợt biến thành màu đỏ như máu. Có nguy hiểm. thuấn chợt biến mất, có điều lần này sở thiên lại cảm thấy khí tức của thần lực. Nếu như nói sự chào hỏi vừa rồi là muốn do thám sở thiên, vậy thì hiện tại chính là muốn giết người. Chỉ có ngươi có thần lực thôi sao? Sở thiên đứng bất động tại chỗ, cùng lúc thi triển cả thời gian cấm cố và thời gian thuận lưu. Một ngọn trùy thủ kề sát vào sống lưng của sở thiên, thuấn cười ha hả nói, nếu như ta không nhìn nhầm, thứ ngươi dùng là lĩnh vực long hoàng. Một sát thủ, sao lại đi học những thứ ở A Cổ Lạp Sơn? Mồ hôi chảy dòng sau lưng, sở thiên vốn không thể nhìn rõ thuấn đã ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy nhân ảnh ở gốc cây sau khi biến mất đã lập tức xuất hiện. Nhưng trùy thủ đằng sau bản thân lại là thật, đang ở đó đe dọa đến mình. Chỉ cần có thể giết người, thứ gì mà không thể học. Sở thiên cười gượng nói. Ha ha, những lời này lao tử thích nghe. Thuấn bung tay một cái, truy thủ sau lưng sở thiên biến mất. Nói đi, chuyện thứ hai là gì? Ngươi đã từng nghe thấy cái tên cắp đà tuy rồi chứ? Thuấn đứng bật dậy từ gốc cây, bước vội lên vài bước, đến trước mặt sở thiên, thần sắc kích động. Ngươi đã gặp cắp đà tuy láo sư. Sở thiên gật đầu. Giới bị toàn thân, nhàn nhạt nói, ông ta nói ngươi có một số thứ cần giao cho ta. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Thuấn lại càng tỏ ra kích động, kéo lấy tay sở thiên, cười lớn, thì ra ngươi là người thừa kế mà cắp đà tuy láo sư chọn. Nào, ngồi xuống chúng ta nói chuyện. Sở thiên bị thuấn lớn ngồi xuống gốc cây, rồi nhận một vỏ rượu hắn đưa qua, nhưng không dám uống. Thuấn hào sàng uống cạn vò rượu trong tay mình, giọng nói cảm khái hỏi, cắp đà tuy lão sư có khỏe không? Nghĩ một hồi, sở thiên quyết định nói sự thật, ông ấy đã chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Bụng. Vò rượu trong tay Thuấn rơi xuống đất vỡ nước ra, khỏe mắt ti hi ngấn lệ, láo sư sao lại chết? Sở thiên thoáng chút thương cảm, nói chuyện của cắp đà tuy cho Thuấn. Thuấn im lặng một hồi lâu, sau đó trên tay lại xuất hiện một chiếc hộp nhỏ to bằng bàn tay. Chầm rãi trao lại cho sở thiên, đây chính là thứ mà cắp đà tuy láo sư để lại cho ngươi. Sở thiên đón lấy, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Thuấn ấn mạnh tay của sở thiên xuống, lắc đầu nói, nếu như ta đoán không sai, khi ngươi vào đây, bà huy nhị đã lấy đi tất cả những không gian vật phẩm của ngươi rồi. Sao ngươi lại biết? Sở thiên ngạc nhiên hỏi, bởi vì chỉ cần có bất cứ không gian vật phẩm nào vào đây, ta sẽ có cơ hội trốn thoát. Ha ha. Thuấn chua chắc gửi, mấy trăm năm nay bảo vì nhị giam cầm ta, nhưng lại không giết ta, mục đích chính là vì thứ này. Giúp sở thiên đóng lại nắp hộp, Thuấn thần bí trước mắt, thân phận thật sự của các đà tuy lão sư ngươi đã biết rồi, vậy chiếc hộp này là gì ngươi cũng có thể đoán được chứ? Nói rồi, không đợi sở thiên đáp, Thuấn đã tự cười lớn. Không sai, đây chính là không gian thần cách mà các đà tuy láo sư để lại. Sở thiên gật đầu, hoàn toàn không bất ngờ. Từ khi Cắp Đạt Huy yêu cầu hắn tìm Thuấn rồi thành thần, Sở Thiên đã đoán ra chút chuyện, tập hợp sức mạnh của thời gian và không gian rồi thành thần, từ đó đi lại con đường của Long Thần Tư tháp Đức Mại Nhĩ, cách nghĩ này thật không tệ. Đây là địa bản của bà Huy Nhĩ, ngươi lại nên ngang giao nó cho ta, không sợ Bảo Huy Nhĩ biết sao. Sở Thiên cao mày hỏi. Nói cho cùng, hắn vẫn đôi chút không tin tưởng Thuấn. Đừng quên rằng, ta cũng biết lĩnh vực không gian. Bà Huy Nhĩ chỉ có thể giam ta ở đây, nhưng lại không thể ngăn cản ta tạo không gian ở nơi này. Thuấn chỉ tay về khu rừng cây trong thung lũng, thung lũng này được ta tạo ra trong phong ấn của bà Huy Nhĩ, cho dù là bản thân hải vương biển cấm cũng không thể nhìn thấy, cho nên chỉ cần ngươi không mở chiếc hộp ra, phóng thích khí tức bên trong, bà Huy Nhĩ không thể nào phát hiện ra chuyện trong không gian này. Sở thiên nhớ lại thủy cầu lớn khi mình vào đây. Xem ra Thuấn chính là đang bị nhốt ở trong thủy cầu này, không cách nào liên hệ với không gian bên ngoài, nhưng không gian bên trong thủy cầu thì hắn vẫn có thể điều khiển được. Sau nửa ngày bà Huy Nhĩ sẽ đến đón ta, ta làm thế nào để giấu được không gian thần cách để mang ra ngoài? Sở thiên meo mắt lại, vướt ve chiếc hộp nhỏ trong tay. Chuyện này thì ngươi phải tự mình nghĩ cách rồi. Thuấn cười ha hả nói, vì không gian thần cách, ngươi phải nghĩ ra cách. Nếu như ngươi không thể nào che giấu được bảo huy nhĩ, để thần cách lọt vào tay hả, người chịu thiệt chính là ngươi thôi. Từ từ nghĩ đi. Ha ha. Sau một chàng cười lớn, thuấn đã biến mất. Chuyện đơn giản như vậy cũng cần nghĩ sao. Ngươi cho lão tử còn ngu hơn cả lợn chắc. Sở thiên biểu môi nghĩ, vừa uống vỏ rượu trong tay, vừa chờ Mỹ nhân ngư lên đón. Chương 408, không gian thần cách. Tiểu lượng của sở thiên bốn di đã không tốt. Một vò rượu mạnh được hắn uống từ ngụm dưới gốc cây mãi đến nửa ngày mới hết. Tính thời gian, Mỹ Nhân Ngư có lẽ đã đến đón mình rồi. Sở thiên tiện tay ném vỏ rượu đi, phủ y đi phục đứng dậy. Người đã nghĩ ra cách chưa? Thuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng của sở thiên, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của sở thiên mà cảm thấy kinh ngạc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đương nhiên là nghĩ ra rồi. Sở thiên cười ha hả nâng chiếc hộp nhỏ trong tay lên trên trời. Rồi lớn tiếng gọi, bà huy nhị bậy hạ, đến lúc rồi. Không cần gọi nữa, không gian này là ta tạo ra trong câm chế của bà huy Nhĩ tiếng của ngươi không truyền ra ngoài được đâu. Thuấn cao mày nhìn sở thiên, trong lòng đang suy đoán làm thế nào hắn có thể mang chiếc hộp ra ngoài dưới con mắt của bà huy nhị. Sở thiên meo mắt lại, hỏi, thiếu chút nữa thì quên, ta nên cứ gọi ngài là điện hạ, hay là miện hạ? Điện hạ. Là cách xưng hô tôn kính với con người có chức nghiệp cứng, giả, con miệng hạ, chỉ có thần mới xứng đáng với cách gọi đó. Thuấn cười khan vài tiếng, nhún vai nói, không gian thần cách đang ở trong tay ngươi rồi, ta chỉ được cắp đà huy lão sư ban cho sức mạnh, ngươi vẫn cứ gọi ta là Điện Hạ đi. Ừm, Thuấn Điện Hạ. Sở thiên dùng lễ tiết của công hội đạo tặc tỏ lòng kính trọng với bậc tiền bối, sau đó cười nói, Điện Hạ bị nhốt ở đây mấy trăm năm rồi. Bây giờ công hội đạo tặc ở Đại Lục đã xuống dốc, không giấu gì ngài, ta là một sát thần cấp 9 duy nhất sau ngài. Thuấn Cười nói, Nam xưa thứ ta dùng để giết chết ma thu cấp chính là không gian lực mà cấp đà tuy lao sư ban cho, cái gọi là bí pháp cuối cùng của thuật đạo tặc, một là bản thân mình trốn ở một không gian khác, mục tiêu thực chất không thể phát hiện ra khí tức của ngươi. Hai là dùng sức mạnh không gian, trực tiếp mở không gian thông đạo ở chỗ yếu hại nhất của mục tiêu dùng vũ khi đâm vào cơ thể của đối phương. Ngưng lại một chút, Thuấn lại cảm khai nói, đợi khi ngươi hấp thụ được không gian thần cách, thực lực dĩ nhiên là vượt qua ta, nhiệm vụ chấn hưng công hội đạo tặc lại phải đặt lên vai ngươi rồi. Sở thiên trịnh trọng gật đầu, nếu như đã gia nhập vào công hội đạo tạc, ta sẽ cố gắng tất cả vì công hội. Có điều thân là đạo tạc vĩ đại nhất lịch sử đại lục, ta hy vọng Thuấn Tiền Bối chỉ điểm cho ta một số thứ. Dù gì chúng ta là những kẻ thiểu năng về ma pháp không có chút khí tức ma pháp nào. Chuyện Thuấn là kẻ thiểu năng ma pháp không phải là một bí mật trong công hội đạo tạc, vì vậy hắn không kinh ngạc sở thiên tại sao lại biết, chỉ nhàn nhạt nói, sự tâm đắc tu luyện của ta gắn bó mật thiết với không gian thần cách. Sau khi ngươi ra ngoài tự mình xem đi, Thuấn ngẩn phát đầu lên, nghiến răng nói, Bà Huy nhị đến rồi, ngươi tự mình cẩn thận, ta không muốn nhìn thấy ả. Nói rồi, Đệ nhất sát thủ năm nào đã biến mất. Thân ảnh của Mỹ Nhân Ngư đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh sở thiên, nhìn chiếc hộp nhỏ sở thiên cầm trên tay, nhữ mày hỏi, đây là thứ gì? Thuấn cho ngươi sao? Sở thiên đưa thẳng chiếc hộp cho bà huy nhĩ, cười nói, thuấn nói bên trong là không gian thần cách, muốn ta giúp mang ra ngoài. Người bán đứng ta. Trong không gian vang lên tiếng giít của thuấn. Sở thiên nhìn bảo huy nhi đang đứng bên cạnh mình. Mại đến khi ngửi thấy mùi hương của hoa hải lam trên người nàng mới nhận ra hai ngươi ở bên cạnh nhau quá sát, nhẹ nhàng lui một bước, cười nói, Thuấn miện hạ lửa ta trước, vậy thì ta bán đứng ngươi có gì là không đúng. Bà Huy nhi rút tam xoa kích ra từ không gian bên cạnh người, đập mạnh một cái xuống đất, ngay lập tức, không gian mà Thuấn tạo ra bị vỡ tan cảnh, lộ ra bể mặt màu xanh vốn có bên trong thủy cầu, còn Thuấn không còn nơi nào ở nó, xuất hiện trước mặt hai người, giận dữ nói. Ta lừa ngươi lúc nào? Có Mỹ Nhân Ngư bên cạnh, Sở Thiên biết sự an toàn của mình không còn gì đáng lo, bèn lớn gan cười phá lên, nếu như ta đoán không sai, chiếc hộp nhỏ này vốn chẳng có không gian thần cách gì, mà là một không gian thông đạo, chỉ cần ta đem chiếc hộp ra khỏi không gian này, ngươi sẽ có thể trốn thoát. Mỹ Nhân Ngư dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Sở Thiên, thì ý hắn nói không sai. Ha ha, đa tạ tỷ tỷ đã khen. Sở Thiên không lúc nào quên đi nhiệm vụ lôi kéo quan hệ với Hải Vương Biển Cấm, khoanh hai tay trước ngực nói, ngươi đã thành thần, lại muốn ta gọi ngươi là Điện Hạ. Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi năm xưa có lẽ là giam cầm công thần hoài đặt cho giáo đình, lúc đó ngươi đã thành thần rồi. Làm sao ngươi biết được? Thuấn nhìn chầm chầm vào bà uy nhĩ, khuôn mặt tu ám tối xâm lại. Hắc hắc, thật ngại quá, giáo đình hiện nay là sản nghiệp của nhà ta, giáo hoàng là người của ta, cho nên ta biết thôi. Sở Thiên mỉm cười vô tội, sau đó chắc hỏi, gần đây ngươi có phải có chút bất lực khi điều khiển sức mạnh không? Hơn nữa thần lực trong cơ thể tăng quá nhanh. Mỹ Nhân Ngư và Thuấn cùng kinh ngạc nhìn về Sở Thiên, Thuấn cả kinh nói, làm sao ngươi biết được? Mỹ Nhân Ngư thì lại chấm tư, mình muốn kiếm soát cơ thể của Thuấn cũng phải tiếp cận cự ly trong trăm thước, phất lạp địch nặc dựa vào gì mà còn lợi hại hơn mình. Vi Nhi Tỷ Tỷ Nếu như sau này người muốn thăm dò Thuấn thì phải cẩn thận hơn rồi. Sở thiên mặt dày thay đổi cách gọi với Mỹ Nhân Ngư, không phải vì nàng xinh đẹp, mà là vì thực lực nàng quá mạnh, chưa biết chừng một ngày nào đó, Thuấn sẽ bùn một tiếng rồi nổ tung. Mồm chó không mọc được nà voi. Hừ! Thuấn tỏ ra khinh thường lời nói của sở thiên. Mỹ Nhân Ngư cũng hừ một tiếng, ánh mắt băng lạnh, nàng không hài lòng khi sở thiên gọi mình như vậy. Ngươi dựa vào gì mà nói Thuấn sẽ nổ tung?" Sở Thiên mỉm cười thần bí, tiếp tục hỏi, "Thuấn Tiên Bối, năm xưa có phải thần Không Gian cấp Đạt Uy đã cảnh báo ngươi, tuyệt đối không được chiếm hữu không gian thần cách, nhưng ngươi không nghe, còn để thần cách trong cơ thể mình, đúng không?" Thuấn càng lúc càng sứng sốt. Sở Thiên giải thích, "Tỷ tỷ, người chắc biết lai lịch của những kẻ thiểu năng ma pháp ở đại lục chứ?" Bà Uy Nhi gật đầu nói, "Năm đó ở thế giới Hỗn Độn đại chiến chủ thần, Thân thể của mấy vị chủ thần đã tự nổ tung, thần lực tràn ra khắp nơi trên đại lục. Con người có cấu tạo cơ thể gần giống với thần nhất đã có được những thần lực này, có điều không thể điều khiển nó, chỉ có thể thoái hóa thành ma pháp. Có một số người có thượng, cổ huyết mạch, sau khi hấp thụ được thần lực trở thành công chú pháp sư, mở ra thời đại ma pháp, còn có vài người lúc đó ở dưới đất sâu, không được tiếp xúc với thần. Lực, hậu đại của họ chính là những kẻ thiếu năng ma pháp. Thuấn tiền bối, Đã nghe thấy chưa? Tổ tiên của ngươi chẳng qua chỉ là những người xui xẻo, tuy rằng ngươi nhờ vào sự thiểu năng ma pháp bẩm sinh mà trở thành sát thần, nhưng cũng mãi mãi mất đi khả năng tu luyện thần lực, bởi vì ngươi không có thượng cổ huyết mạch. Thuấn lạnh mặt nhìn sở thiên, không có thượng cổ huyết mạch thì đã sao? Vậy thì ngươi không thể nào thành thần. Máu là thư mấu chốt để thành thần. Sở thiên ve cầm cười nói, không có thượng cổ huyết mạch mà thành thần. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là ngươi đã nuốt chọn không gian thần cách. Cho dù ta đã lấy thần cách của cấp Đạt Uy thì đã sao? Muốn hấp thu không gian thần cách, cần phải có máu của không gian thần tộc, bởi vì nhóm máu của họ liên quan đến không gian. Ha ha, nói nhiều rồi, có lẽ ngươi cũng không hiểu nhóm máu thần tộc mà ta mới nghiên cứu gần đây là gì đâu. Sở Thiên lắc đầu chán nản, bỏ qua lý thuyết, nói thẳng, đối với huyết mạch của không gian thần mà nói, Thần cách có thể giúp họ thành thần còn với những người có huyết mạch khác thì hH lúc đó viên đá này không gọi là thần cách mà nên gọi là thần thạch bảo Huy nhị hai mắt chợn sáng lên dường như đã nhớ ra điều gì vội hỏi thần thạch và thần cách có gì khác nhau sở thiên thoáng lộ vẻ đắc ý thì ra bảo Huy nhị cũng có chỗ không bằng mình hắn giải thích người thấy ma sủng khách thu xa của ta người thấy rồi đúng không điểm khác biệt giữa hắn và Hồng Nguy thành chủ bà ba đế Chính là sự khác biệt giữa thần cách và thần thạch. Mỹ nhân ngư gật đầu, cùng một tiếng là đá, nếu có phối hợp với máu thì gọi là thần cách, giúp người chủ của nó thành thần, còn nếu không phối hợp với máu, thì đó chính là yêu thạch sẽ nuốt trừng lại chủ nhân. Sở thiên thấy Mỹ nhân ngư không ngừng tán đồng với lời nói của mình, bất giác cảm thấy đắc ý, tiếp tục khoe khoang nói, thật ra thần cách chính là tinh hoa cơ thể của thần, có nó rồi thì có thể có được cơ thể mạnh mẽ của thần. Sở thiên vẫn rất biết chừng mực, chỉ miêu tả lại điều tốt khi thần cách ở trong cơ thể, mà không nói nguyên lý cụ thể. Chuyện này cũng có thể nói là hắn đang quảng cáo hình ảnh của mình. Bà huy nhĩ túi thấp đầu, im lặng một hồi lâu không nói. Thuấn khịt mũi cười, vẫn không tin vào những lời sở thiên nói, ngươi muốn có không gian thần cách thì cứ nói thẳng, cần gì phải tạo ra một loạt thứ đó để lừa ta. Sở thiên cười ha hả, thực ra vừa rồi ngươi còn phạm phải một sai lầm lớn. Chính là không nên nói Hải Vương bệ hạ là vì muốn lấy không gian thần cách mà giam cầm ngươi, mấy trăm năm rồi, ngươi lại vẫn không hiểu thực lực của nghĩa tỷ ta, người thực chất chẳng cần thần cách gì. Giống như vậy, ta cũng không cần thần cách của ngươi. Sở thiên hoàn toàn không nói sai, bà Huy nhị muốn học lĩnh vực không gian chỉ cần nhìn qua là được, nói không chừng lúc này nàng đã học được rồi, còn sở thiên thì đúng là không cần không gian thần cách, bởi vì không gian thần đã trở thành cắt bụi. Trong tay hắn không có không gian thần huyết mạch, lấy được thần cách cũng không biết cho ai. Đương nhiên, nếu như là một bộ hệ thống thần lực không gian hoàn chỉnh thì lý nào hắn lại không cần. Còn về những gì Cắp Đạt Uy đã nói, để sở thiên có thần cách của mình, hắn cũng đã bỏ qua. Huyết mạch của mình đã loạn ngạo lên, nếu lỡ như xung đột với không gian thần cách, vậy thì quá đen ủi. Sở thiên vẫn còn yêu cơ thể của mình lắm. Sẽ không vì một cơ hội thành chủ thần nhỏ nhoi như hạt cắt mà đi mạo hiểm. Mỹ nhân ngư ngẩn đầu lên, chỉ tam xoa kích vào Thuấn nói, Phất Lạp định nặng, ngươi muốn xử trí Thuấn và thần cách của hắn thế nào? Sở Thiên xứng sở, Thuấn là tù phạm của Bảo Huy Nhĩ, xử trí thế nào sao lại đến phiên mình quyết định được? Nghĩ một lát, Sở Thiên nói, cứ tạm nhốt hắn trước đã, nhìn bộ dạng của hắn, có lẽ cũng sắp bị nuốt chừng rồi. Đợi hắn chết rồi đưa lại thần cách cho ta là được rồi. Được, vậy cứ làm thế đi. bà huy nhị nói xong, dùng lam quang bao lấy sở thiên, đưa hắn ra khỏi không gian giam cầm thuấn, chỉ để lại thuấn đang bán tín bán nghi kiểm tra cơ thể mình. Sở thiên cảm thấy kỳ lạ, Mỹ nhân ngư lúc nào lại nói chuyện tử tế như vậy rồi. quái thật. Bước ra khỏi tòa tháp, Mỹ nhân ngư chẩm rãi thu lại thần lực trên người sở thiên, hé miệng như muốn nói gì rồi lại thôi. Sở thiên nhìn ra sự khó nghĩ của bà huy nhĩ, chủ động hỏi, nghĩa tỉ có chuyện gì muốn tiểu đệ giúp sao? Ha ha, người là giáo mẫu của mặt khắc nhĩ, mọi người là người một nhà, có chuyện gì mà không thể nói? Một vạn năm qua bà huy Nhi chưa hề nhờ vả ai, lúc này đang ngẹn lời, quả thực nàng không biết nên mở miệng nhờ người khác như thế nào, hơn nữa người nhờ vả lại là tên lừa đảo mình xem thường nhất. Mặt lặng như nước hồ, bà huy Nhi bước dài lên phía trước để lại một chiếc bóng dài hướng về phía sở thiên, vừa rồi ngươi nói thần cách chỉ cần tương đồng với máu là có thể hoan đổi, nếu như ta có một bộ thần cách, ngươi có thể thay nó cho ta không? Chương 409, Thần cách tiên hoàng Chủ thần thần cách Sở thiên trong lòng rung động, câu nói của bảo huy nhị khiến cho hắn tưởng tượng vô hạn, sau khi chủ thần chết cũng lưu lại thần cách, nói như vậy chủ thần cũng có tinh hoa cơ thể, cũng có tinh hoạch, Vậy mình có phải có thể sáng tạo ra chủ thần? Thần cách nằm trong tay của Mỹ nhân ngư, mình cũng không thể nào chống được, nhưng thay chủ thần thần cách chí ít cũng có một phần kinh nghiệm, rất có lợi cho việc sáng thần sau này của mình. Bà Huy Nhĩ bước dài lên trước, sở thiên chạy đuổi theo sau, tay tóm lấy pháp bảo tế tự rộng thùng thình của mình, nghiêm mặt nói, nghe nói sức mạnh của chủ thần hoàn toàn khác với các thần tốt khác, ta không dám đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng chỉ cần cho ta tinh hoạch, Máu và thần cách, ta có thể thử một lần. Chí ít cũng có 7 phần hy vọng. 7 phần. Bảo uy nhĩ năm chặt ngọc thủ, dừng bước lại, nếu như ngươi thất bại thì sao? Sự hoán đổi thần cách dưới cấp chủ thần, chỉ cần có máu tương ứng, ta bảo đảm hắn không chết. Sở thiên đơn thuần chỉ là đứng từ góc độ y hề học, khách quan nói, vẫn câu nói ấy, ta không hiểu sức mạnh của chủ thần. Không thể bảo đảm hoàn toàn thành công, có điều cho dù có vấn đề gì chỉ cần đầu của bệ hạ vẫn giữ được, thì người sẽ không thể chết. Đầu. Không sai, chính xác hơn là linh hồn. Sở thiên nghiêm nghị gật đầu, nói, chỉ cần là thú thần, chỉ cần là linh hồn của người ấy vẫn còn, cho dù là thần hoàng đích thân hạ thủ ta cũng bảo đảm hắn không chết. Lòng Mỹ nhân ngư đau nhói lại, đáng tiếc linh hồn của phụ hoàng cũng không còn. Tối này La Đức Mạn sẽ đưa ngươi đến tẩm cung của ta, mang theo những thư thuận thượng cổ tế tự của ngươi cần dùng. Nói rồi, Mỹ Nhân Ngư đã biến mất dạng. Sở thiên túi đầu bước về nơi ở của mình sau khi kiểm tra thân thể của mình ở Hải Vương Cung. Trên đường cư miên mang nghĩ, bà Huy nghĩ lại cẩn thần cách của chủ thần. Vậy thì sức mạnh của nàng ta có đẳng cấp gì? Ha ha, tốt quá rồi, răng nanh của mội mội đã có thể giấu đi rồi. Vừa về tới cửa, sở thiên đã nghe thấy tiếng cười của sắt lâm na. Sở thiên bước vào nhìn. Thì ra là chu lệ á trong hình dạng hấp huyết bức đã mất đi chút ít, hắn vui mừng cười. Hai hôm trước còn khóc thút ít, chẳng phải là hình dạng của con rơi thôi sao. Năm đó mâu thân của Đức Hố Lạc, tàng tổ mẫu của ngươi cũng giống như ngươi lúc này, cũng chẳng thấy bà ấy khóc lóc gì. Lao cốt long lạp hy đức cũng ở đó, đang ôm tiểu sở viêm nói chuyện với sắt lâm na. Lao đầu tử sao người lại ra đây rồi. Sở thiên ngạc nhiên nói. Sắt lâm na cười nói. Bà uy nhị tỷ tỉ, tỉ chắc chắn là có chuyện gì nhờ chàng đúng không? Vừa rồi La Đức Mạng đã đưa lão già tử tới đây, nói từ nay về sau ông có thể tùy tiện đi lại. Ha ha, nàng ta đúng là có chuyện nhờ vả. Sở thiên kinh ngạc phát hiện sắt lâm na và Lạp Hy Đức lại nói chuyện vô cùng vui vẻ, vì vậy sắc mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lạp Hy Đức nhìn ra sự ngạc nhiên của sở thiên, bèn giải thích, hắc, mạch khẳng tích đã đấu với ta cả đời này rồi. Kết quả hậu duệ của hắn lại được gả vào A cổ Lạp Sơn, như vậy coi như ta đã thắng rồi. Nói rồi, Lạp Hy Đức nhấc Cao Tiểu sở viêm trong tay lên khẽ đung đưa, tiểu tử này có huyết mạch của hai đại long tộc, nói không chừng sẽ trở thành chủ thần như tổ tiên đấy. Long thần đáng là gì? Sở thiên lại đau lòng, đứa con trai nghịch ngợm của mình ngay cả thời gian thần cách cũng đem đi tặng người khác, long thần có hào phóng được như vậy không? Ai, may là tặng cho con dâu. Sát lâm na dơ hai tay đỡ con trai, sợ lạp hy đức nhất thời lỡ tay làm ngã chú nhóc, lao ra tử, nói đến huyết mạch của tổ tiên, anh cách lạp mỗ mới là thuần chủng Máu của mặt khắc nhĩ ngay cả phất lạp địch nặng cũng không thể nhìn rõ. Ừm, anh cách lạp mố không tội. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, ta còn cho rằng đã nhìn thấy tổ tiên nước kia Lạp hy đức vui đùa nói, có điều sao hắn lại dùng lĩnh vực tự nhiên của ma can nhưng trên người vẫn có khí tức của tổ tiên. Nếu như quyết định coi láo đầu tử này là người một nhà, có một số chuyện chắc chắn không thể giấu được ông. Sở thiên ngượng ngùng nói, lao gia tử, có chuyện này cần nói với người, anh cách lạp mỗ, thậm chí còn cả A Mạn kỳ trước đây đều đã dùng một phần thân nhỏ của long thần tổ tiên. Dòng máu trong người của anh cách lạp mỗ hiện tại chính là máu long thần. Cái gì? Tên con cháu bất hiếu nhà ngươi. Lạp Hy Đức đứng phát người dậy. Trao lại tiểu sở viêm cho sắt Lâm Na, sau đó đập mạnh vào bàn. Nghe thấy trong phòng có động, A Mạc Kỳ và anh cách Lạp mỗ lập tức xuống vào. Lạp Hy Đức chỉ thẳng mũi sở thiên mang lớn, cho dù A Lợi tư thác Đức có lỗi với ngươi, nhưng sao ngươi có thể động vào thân thể của Tổ tiên được? A Mạc Kỳ không biết làm thế nào mới phải, một người là Lao Sư đã dạy mình thân lực, một người là ông chủ, hơn nữa sở thiên đã dặn hắn cần phải tôn trọng Lạp Hy Đức. Chuyện này khiến hắn hiện tại rất mông lung. Chuyện được lấy tại Phun BN. Sát Lâm Na cười cười, lao ra tử đừng nóng, nghe Phất Lạp Địch Nặc nói hết lời đã, cự Long Tộc và Hoàng Kim Long Tộc đã tranh đấu hơn vạn năm nay, chẳng phải cũng chính là muốn hải cốt của Long Thần Sao. Phất Lạp Địch Nặc ý là muốn lấy từng phần từng phần một từ chỗ mạch khẳng tích tổ tiên để đem về A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên vội vàng ngật đầu, theo ý của vợ giải thích, không sai. Ta định rằng sẽ mang tất cả hài cốt của tổ tiên về, sau đó ở A cổ Lạp Sơn dùng thuật thượng cổ tế tự xếp lại, nhưng sau đó ta lại phát hiện máu thịt của tổ tiên có thể tăng cường thực lực cho hậu duệ, cho nên mới. Ngươi có động đến đầu của tổ tiên hay không? Lạp Hy Đức hỏi. Bỏ đi. Sau khi thấy sở thiên phủ định, Lạp Hy Đức tức giận phừng phừng ngồi xuống, lầm bầm nói, dù gì bộ hài cốt đó cũng không hoàn toàn là của tổ tiên. Chỉ cần ngươi không động vào đầu là được. Không hoàn toàn. Chuyện là thế nào? Sở thiên vội hỏi. Thì ra thân thể thật sự của Long Thần, đã bị phá hủy khi bao vây tấn công thần Hoàng Tư Đạcân, nhưng Long Tộc rất coi trọng huyết mạch. Hai người con của Long Thần dĩ nhiên đã nghị trăm phương nghìn kế để cứu sống cha, cuối cùng đã không thể, nhưng vẫn tạo một thân thể mới để tiện cho việc thờ cúng sau này. Vì vậy đời trước của cự Long Tộc và Hoàng Kim Long Tộc đã liên thủ tụ hợp sức mạnh của thời gian và không gian, muốn vận chuyển thời gian không gian để cứu cha, nhưng người đã giết Long Thần là Tư Đặc Hân. Nếu muốn vận chuyển thời gian không gian của người bình thường thì rất đơn giản, nhưng chuyện bên trong lại liên quan đến quyết định của phán quyết thần Hoàng và thanh lưới đao phán quyết của hắn, cuối cùng hai vị thượng vị thần đã liều mạng, thậm chí còn dùng cả bản mệnh tinh hoa của mình, mới miễn cưỡng lấy ra phần đầu của phụ thân mình từ dòng chạy không gian thời gian. Sở thiên cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, vậy tại sao khi ta nhìn thấy lại là bộ hài cốt long thần hoàn chỉnh? Chuyện này thì ta không thể biết được. Nghe nói liên quan đến thuộc tính sức mạnh của thượng vị thần. Lạc Hy Đức nghe sở thiên không động đến đầu long thần, cũng đã tha cho hắn. Hắc hắc! Lao đầu tử ta biết. Thực thần sử đế phân bưng một đĩa thức ăn bước vào cửa. Tuy rằng ta chỉ có thần lực tầng thứ ba, nhưng lão nhân ra ta sống đã lâu, chuyện nghe thấy cũng nhiều. Ồ! mau nói xem. Sở thiên biết tính khí của Sử Đế Phân, bèn ôn tồn hỏi. Ừm, vậy thì kể cho các ngươi vậy. Sử Đế Phân dung đùi đắc ý nói, chân ý của thần lực tầng thứ tư chính là đồng hóa, có thể đem tất cả nguyên tố đồng hóa thành nguyên tố nguyệt thuộc bản mệnh của mình, nhưng có hai loại mà thần lực tầng thứ tư không thể đồng hóa. Sử để phân liến láo nhìn quanh, sau khi hài lòng mới tiếp tục nói, hai thứ đó chính là thân thể của mình, và còn cả linh hồn. Đây không phải là phí lời sao. Nếu đồng hóa cả bản thân rồi, chẳng phải là chết. Lạp Hy Đức nói, đối với cao vị thần thì là như vậy, nhưng thượng vị thần có thể đồng hóa thân thể của mình, ngược lại, cũng có thể biến thành nguyên tố bản mệnh của mình. Người nói là, hai người con của Long Thần dùng nguyên tố khác, Dùng một phần cơ thể của mình để lên người Long Thần. Sở thiên bội hỏi. Đúng vậy. Sử đế phân vui cười ra mặt. Sở thiên lại trợn ngược mắt, ngay lập tức cảm thấy chán nản. Chẳng trách khi mình trộm thân thể của Long Thần lại không hề bị bất cứ trở ngại gì. Còn khi trộm của Phệ Nguyệt Thiên Lang thì lại gặp nguy hiểm. Thì ra thân thể của Long Thần là hàng giả mạo. Sức mạnh trên đó cũng chỉ là của Thượng Vị Thần. Thứ lúc trước mình cho ma sử dùng, đều là hàng giả. Nghĩ tới đây, Sở Thiên chán nản lắc đầu. Dường như chỉ có máu và thân thể của Phệ Nguyệt Thiên lang cách Lý Phân mới là chủ thần nguyên bản. Sở Thiên lúc này cũng đã hiểu ra tại sao bảo Huy Nhị có thể tạo máu vô hạn đem thủy nguyên tố biến thành một phần cơ thể của mình đối với Mỹ Nhân Ngư mà nói là chuyện quá đơn giản. Có điều là, tinh hoạch và linh hồn không thể dùng nguyên tố khác biến hóa ra. Sử Đế Phân lại nói thêm. Dứt lời, Sử Đế Phân vô đầu của Lạp Hy Đức. Cười nói, tiểu tử kia, hiểu chưa nào? Lạp Hy Đức vừa định phát hỏa, nhưng lại lập tức không còn tâm trạng nào, luận về tuổi tác, thực thần sử đế phân có thể gọi bất cứ người nào là tiểu tử. Ra ra, toàn là xương cha phẫu thuật cho ông thêm thịt. Tiểu sở viêm đột nhiên tóm lấy dâu của Lạp Hy Đức cười. Sở thiên hai mắt vụt sáng, vội nói, lao đầu tử, nếu như thân thể của tổ tiên là được làm lại, vậy thì ta sẽ tạo thân thể mới cho người. Được không? Tuy là những máu thịt này là giả, nhưng ít nhiều cũng là sức mạnh của thượng vị thần. Lạp Hy Đức có đôi chút dao động. Sau đó gật đầu, không để ý đến sở thiên, mà lại hôn tiểu sở viêm một cái, mỉm cười hạnh phúc. Ha ha, vẫn là tiểu tử này nhớ đến ta. a hai vị phu nhân xinh đẹp, lão nhân ra ta phụng mệnh đưa chồng của hai nàng đi gặp bệ hạ. La Đức Mạn đắm đuối đi vào. Tuyệt đối không thể để lão rùa ra háo sắc này ở lại lâu, sở thiên đứng dậy đẩy hắn ra ngoài cửa, đi mau, bây giờ ta đi cùng ngươi. Làm gì vậy? Nhìn một tí không được à? La Đức Mạn hầm hực với sở thiên, khi bước tới tháp tả của Hải Vương Cung, sắc mặt trợt sống lại, hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự có thể hoán đổi thần cách của chủ thần cho vua ta? Thừ một lần thì biết, sở thiên cười nói, sẽ không có gì sai sót chứ? Ngươi nói ta dám ở biển cấm này lấy tính mạng của nữ vương các ngươi ra đùa không? Sở thiên cảm thấy bước chân của La Đức Mạng gấp hơn, bèn đi nhanh lên vài bước hỏi, ngươi vẫn chưa nói với ta, thực lực thật sự của bà huy nhĩ bệ hạ là đẳng cấp gì? La Đức Mạng đúng vai, con môi nói, ngươi đi hỏi bệ hạ đi. Chuyện này kẻ làm thần tử như ta không thể ăn nói tùy tiện được. Vậy được, chuyện này ta đi hỏi bảo huy nhĩ bệ hạ, có điều ngươi có thể nói cho ta biết? Thần cách được thay là của vị chủ thần nào chứ? Thế tử cứu người cũng phải biết trước bệnh tình đúng không? La Đức Mạn lưỡng lử rồi nói, là của tiên hoàng. Cái gì? Thân thể và linh hồn của vưu nhân bệnh hạ, không phải đã? Buồn cười. Chủ thần đứng đầu thất hại thú thần vương, cho dù chết trong tay của tư đặc ân, cũng không thể nào bị hủy diệt giống như long thần được. La Đức Mạn đắc ý liếc nhìn sợ thiên, long thần chẳng qua chỉ là chủ thần nguyên tố, còn tiên hoàng là chủ thần linh hồn. Chương 410, 4 vách tường treo leo cao vút không thấy đỉnh, dưới đỉnh núi dựng đứng kia, mấy vạn thần tộc đang lo lắng chờ đợi. Hác ám thần tộc có làn da ngam đen, quang minh thần tộc trắng nõn, đến các thu thần dung mạo khác người lúc này cũng không còn tranh chấp nhau nữa, mọi người đều hướng về đỉnh núi, tuy họ không thể nào nhìn thấy vật đánh cược mà dùng tính mạng của toàn tộc mình để đánh. Trên đỉnh núi, Một trận chiến kịch liệt nhất từ lúc sáng, Thế Thần tạo ra vạn vật đang âm thầm diễn ra, ánh sáng ba màu làm tím đen lờ mờ ẩn hiện, lan ra khắp núi, như những tầng mây bốn lượn trên đầu những người trong thần tộc, tuy rằng gần trong găng tấc, nhưng không ai dám đi chạm vào đám mây ba màu kia, ngược lại còn thận trọng cúi đầu, chỉ sợ bị sức mạnh kinh hồn của tầng mây ấy làm cho biến thành mây khói. La Đức Mạn, tuổi tác đã cao nhưng không hề già, lúc này vẫn đứng thẳng lưng, chòm râu dài bay trong gió. Lam y, y như phiêu động, bên cạnh hắn là bảy thủ lĩnh hải tộc có bộ dạng khác nhau, còn phía trước là một người mặc Lam y, y có điều bóng lưng đen như đang ở thế đối lập. Từ thần, thất hải thú thần vương, long thần, phượng hoàng thần, tộc trưởng gia tộc ma căn an cắt lợi na. Ha ha, sáu vị chủ thần cùng một thần vương, nhưng đối thủ của họ lại là tư đặc cân bệ hạ. Thưa tướng La Đức Mạ, ông nói họ có sống trở về được không? Người vẫn lam ý trước mặt khẽ hạ vai xuống, dường như đang nghĩa mai gì đó. La Đức Mạn giả là cười, lộ ra một sự tự tin vô cùng, không phiền hải thần miệng hạ phải phí công sức, vua của ta vưu nhân bệ hạ chưa từng bại. Thì ra người vẫn lam ý dưới hải thần bà tắc đông mà sau này bị bảo huy nhi giết chết. Ha ha! Hải thần cất một chàng cười nhạt nhẽo, nhưng không quay đầu lại, từ sau thời bố Lai ân đặc miệng hạ, thì vưu nhân bệ hạ đã không phải là thú thần mạnh nhất. Ha ha, thú thần mạnh nhất lại cần liên thủ với 5 vị chủ thần khác và một thần vương để cùng đối phó với một kẻ địch. Cái danh mạnh nhất này đúng là đáng thẹn. Còn tốt hơn với quang minh thần tộc nào đó ẩn mình trong bóng tối, thừa nước đục thả câu. La Đức Mạn càng nói càng cương điệu, khinh bị nói, quang minh chủ thần đâu? Sao không thấy người nào cả? Có phải sợ chết nên trốn hết rồi không? Chuyện của chủ thần, một thú thần cao vị đỉnh phong như ngươi có thể đoán bờ sao? Ba tắc đông, ngươi cũng chẳng qua chỉ là một thượng vị thần. Sau lưng la đứa mạ, bà huy nhĩ tuổi còn trẻ giận giữ chừng mắt nhìn hải thần. Hải thần ba tắc đông cuối cùng cũng đã quay đầu lại. Là một khuôn mặt thanh tú, làn da trăng chân láng mịn mê hồn, nam thần xung quanh ngay lập tức cảm thấy tự thẹn, ánh mắt của các nữ thần cũng trở nên ngây ngất. Ba tắc đông có lẽ không phải là người mạnh nhất, nhưng đích thị là một kẻ phong độ nhất trong đám nam thần. Bà huy nhĩ công chúa, ngươi có cấp bậc gì vậy? Nói rồi, ba tác đông khinh miệt ngưỡng mày Cùng là nữ thần đẹp nhất, thân lực tịnh hóa của Nguyệt thần đã độc bộ tam giới. Nàng thì sao? Ngoài có sự che chở của vưu nhân bệ hạ ra, nàng còn có gì? Nghe nói lúc trước thái tử hải long tộc cầu hôn người, kết quả bị nàng đá ra ngoài. Tiếng cười suýt xoa vang lên, hải thần treo chọc nói, nếu không phải là vưu nhân bệ hạ, ta cũng thật muốn cướp nàng về tầm thất đấy. Chập chập. Nói rồi. Ba tác đông còn đưa mắt nhìn khắp người bảo hủy nhĩ một lượt Ba tác đông. Mỹ nhân ngư phừng phừng nổi giận, từ bên hông rút ra phân thủy tam nhận kích, tư thế như muốn lao lên. Hải vương tam xoa kích xuất hiện trong tay của ba tác đông, vẽ một vòng tròn chia thẳng vào Mỹ nhân ngư. La đức mạn kéo Mỹ nhân ngư lại, trầm giọng nói, công chúa. Ba tác đông muốn trọc giận người. Thất thần tấn công phán quyết sơn, nhưng quang minh thần tộc hôm nay lại không có phản ứng gì. Cẩn thận có âm hiu. Mỹ nhân ngư hầm hầm nhìn về phía hải thần, giận dữ lui về sau một bước, nghiến răng nói, ba tắc đồng sớm muộn có một ngày, ta sẽ bắt người chết dưới tam xòa kích trong tay mình. Đúng lúc này, một đạo quang mang màu tím trầm bay từ đỉnh núi xuống, hoặc nói là bị va chạm rồi rơi xuống. La an cắt lợi Nam miện hạ. Trong chúng thần có người nhận ra chủ nhân của tử quang ấy, kinh hại hô lên, miện hạ, thắng thua thế nào? Vưu nhân chết trận rồi. Long thần ngay đến cả thân thể cũng bị tiêu hủy, kẻ nào không muốn bị tư đặc cân sau này tính sổ hay đi cùng ta. Là thuộc thần của ta. Lạnh leo bỏ lại một câu nói, an cắt lợi na biến mất ở phía trên. chúng thần ngay lập tức náo loạn, thoáng gai có mấy nghìn thân ảnh bắt đầu đuổi theo an cắt lợi na. Hải thần meo mắt suy nghĩ, rồi hét lớn lên đỉnh núi, thần hoàng bệ hạ, hải thần ba tắc đông thống lĩnh quang minh thần tộc giúp ngài bình phản loạn. Hô lớn một tiếng, tầng mây cuồn cuộn chuyển động trong bầu trời phía xa, lờ mờ xuất hiện ra mấy nghìn thần tộc. Chuyện được lấy tại Phun BN. Sau đó, ba tác đông nhìn bảy thú thần sau lưng La Đức Mạn cười nói, Vưu nhân chết rồi, bảy vị là người thông minh, biết phải làm thế nào rồi chứ? Thất hải vương bắt đầu dò xét phán Quyết Sơn và La Đức Mạn một người từ trong đó bước lên quát, vưu nhân phản bội thần hoàng, vô tận hải vương ta nguyện đi theo nữ thần sinh mệnh. Giết chết toàn bộ dư đảng của quân phản địch Sáu hải vương còn lại nhìn nhau Không hẹn mà cùng nhau gật đầu Giết bào huy nhị dâng cho thần hoàng Mới có thể miễn được tội chết La Đức Mạn tái sắc mặt Biết tình thế không thể văn hồi Cũng không nhiều lời thêm Còn lấy mỹ nhân ngư tháo chạy về hướng biển khấm Một cao vị thần mà Cũng muốn chạy trốn trước mặt ta Tam xoa kích của hải thần biến thánh Ba đạo lưu quang phóng về La Đức Mạn Hự Trên bầu trời vang lên một tiếng kêu nặng nghề, một đạo quang mang dị sắc từ trời lao xuống, phá tan lưu quang của hải thần, sau đó lao về phía Mỹ nhân ngư. Ảnh tượng trong thủy tinh dần dần mở đi, la đức mạn thu lại thủy tinh dưới ánh mắt của Mỹ nhân ngư, sở thiên đang ngồi ở một bên nói, đây chính là chuyện năm đó, vốn dĩ là ảnh tượng thủy tinh này được hải thần cố ý ghi lại, chuẩn bị làm chứng cứ mình không phản bội với thần hoàng, sau đó bệ hạ đã giết hải thần cướp tam xoa kích và thủy tinh này về. Vừa rồi Sở Thiên theo chân La Đức Mạn đến gặp bà Huy Nhĩ, nói rõ trước khi thay thần cách phải hiểu rõ tất cả, sau đó Mỹ Nhân Ngư đã cho hắn xem đoạn ảnh tượng này. Đạo quang mang cuối cùng là thứ gì? Còn nữa, Thừa tướng La Đức Mạn nói Vưu Nhân Bệ Hạ là chủ thần linh hồn, chuyện này có ý nghĩa gì? Sở Thiên hỏi. Bà Huy Nhĩ thị ý để La Đức Mạn giải thích. La Đức Mạng nói. Đạo quang mang ấy chính là thần cách và thần lực của tiên hoàng, là tiên hoàng trước khi chết dùng sức lực cuối cùng đưa tới, vốn di tiên hoàng muốn truyền hai thứ này cho bệ hạ, nhưng không ngờ. Bệ hạ, sức mạnh chủ thần vẫn nên để người nói đi. Bà Huy Nhĩ gật đầu nói, Phu hoàng có thể cũng không biết, chính vào lúc linh hồn của người biến mất, cơ thể lại đã bước vào cảnh giới của thần vương, nhưng vì linh hồn biến mất quá nhanh mà không thể nào điều khiển được cơ thể. Vì vậy quá trình thăng cấp đến nửa chừng thì dừng lại, kết quả thần cách mà phụ hoàng chuyển ra là thần cách chủ thần tầng thứ 6, còn thần lực lại là tầng thứ 7. Sở thiên nói, ta hiểu, quá trình thăng cấp thần lực là do máu hấp thu. Sau đó bắt đầu từ tinh hoạch, dần dần cải tạo cơ thể, cũng chính là thần cách, quá trình này vẫn chưa cải tạo thần cách, thì vưu nhân bệ hạ đã qua đời rồi. Bà Huy Nhĩ ngạc nhiên nhìn sở thiên, tiếp tục nói, ý ban đầu của phụ hoàng là truyền thần lực và thần cách cho ta nhưng sau khi ta tiếp nhận thần lực trước thì không thể nào kế thừa được thần cách hơn nữa lúc đó ta chỉ là hạ vị thần mãi đến 1.000 năm sau khi thăng cấp lên làm thượng vị thần mới có thể sử dụng luồn sức mạnh này sở thiên thầm tắt lưỡi thật không biết bảo Huy nhị đã sống 1.000 năm này thế nào cơ thể chỉ là tầng thứ ba lại dùng thần lực tầng thứ bảy e rằng 1.000 năm ấy Nàng ta đều phải nghĩ cách làm thế nào để không bị thần lực dư thừa ấy làm cho nổ tung. Hiện nay bản thân ta đã là thượng vị thần đỉnh phong, nhưng có thể mượn sức mạnh của thần vương. Trên đại lục đương nhiên là không có kẻ địch, có điều cái giá phải trả là mãi mãi không thể thăng cấp làm chủ thần. Chuyện này là tại sao? Sở thiên vừa hỏi dứt lời thì lại gật đầu, ta hiểu rồi. Tình hình của bào huy nhĩ hiện nay, chính là một chiếc xe thể thao có động lực tên lửa. Với tốc độ bắn tué ra lửa ấy, nhưng máy phát động của nàng ta và thân xe vốn chẳng thể nào trọng tải được luồng sức mạnh ấy, đã đến bờ vực mong manh của sự phát nổ. Tuy rằng nàng ta dựa vào thiền tư vạn năm khó gặp mà thăng cấp cho thân xe và máy phát động lên tầng thứ 5, nhưng lại vẫn không dám thăng cấp tiếp, bởi vì hai linh kiện quá yếu kia không chịu được lực phản chấn khi thăng cấp, nên đành phải nhờ sở thiên thay cho nàng một bộ thân cách. Vấn đề duy nhất hiện tại. Chính là sau khi bà Huy Nhị có thần lực tầng thứ 7, tại sao lại không thể tiếp nhận thần cách tầng thứ 6? Sở thiên ngồi trên ghế lặng lẽ suy nghĩ, theo nghiên cứu của mình, máu của bà Huy Nhị và Vưu Nhân là giống nhau, thực chất không thể nào cản trở việc nàng ấy tiếp nhận thần cách, thân thể. Không thể nào, một con tiểu hùng miêu ngu ngơ như khách thu sa mà còn có thể tiếp nhận thần cách của nữ thần tự nhiên, vậy thì việc cơ thể của bà Huy Nhị tiếp nhận thần cách của Vưu Nhân cũng không có gì đáng ngại. Xem ra vấn đề duy nhất chính là nằm ở tinh hoạch. Bệ hạ, Thừa tướng La Đức Mạn đã nhắc qua chủ thần có hai dạng, và vưu nhân bệ hạ là chủ thần về linh hồn, chuyện này có gì khác nhau sao? Trở thành chủ thần có hai con đường, thứ nhất là lý giải quy tắc nguyên tố đến cực điểm, dạng này gọi là chủ thần nguyên tố, một loại khác là dựa vào sức mạnh linh hồn để thăng cấp, cái này ta không rõ lắm, chỉ biết chủ thần linh hồn mới có thể thăng cấp làm thần vương. sở thiên lại hỏi Tinh hoạch của hai dạng chủ thần này có gì khác nhau? Tinh hoạch của chủ thần nguyên tố và thần tộc bình thường không có gì khác, chỉ là mạnh hơn thôi, còn chủ thần linh hồn. Nghe nói linh hồn chính là tinh hoạch của họ. Sở thiên cảm thấy chán nản, liên quan đến linh hồn, một bác sĩ thu ý như hắn cũng không có cách nào. Có điều hắn đã hiểu ra một số chuyện, ta biết tại sao người không thể tiếp nhận được thần cách tầng thứ 6 rồi, bởi vì bước đầu trong quá trình tiếp nhận thần cách chính là để thần cách hấp thu vào cơ thể, sau đó dùng tinh hạch hấp thu sức mạnh trong đó, rồi lại dùng để cải tạo cơ thể. Trong tinh hạch của người hiện nay có thần lực tầng thứ 7, sức mạnh thần cách tầng thứ 6 dĩ nhiên không thể đi vào tinh hạch, cũng vì thế mà người không thể hấp thu được. Vậy ngươi có cách nào để ta hấp thu thần cách không? Có lẽ là được, có điều rất mạo hiểm. Sở Thiên đứng dậy, giải thích, trong tinh hạch của người bây giờ có thần lực tầng thứ 7, Chỉ cần chia tinh hạch của người ra làm hai phần, một phần giữ thần lực tầng thứ bảy, một phần khác vẫn là đẳng cấp thượng vị thần. Chuyện này có thể khiến tinh hạch của thượng vị thần hấp thu thần cách cung cấp, sau đó lại dung hợp hai tinh hạch lại với nhau. Hừ, tinh hạch cũng có thể chia ra sao? Nói bậy, La Đức Mạn khiển trách Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư cũng khẽ lắc đầu cười, không tin vào lời nói của Sở Thiên. Sở Thiên meo mắt gửi, các ngươi không biết. Không có nghĩa ta không làm được. Phẫu thuật hai tầng tinh hoạch, sở thiên đã từng làm qua một lần ở trên người lỗ Tây Nạp, lần này chẳng qua chỉ là đổi đối tượng thành Mỹ Nhân Ngư mà thôi. Được, ta chấp nhận. Bà Huy Nhĩ vung tay thị ý la đức mạn nín miệng lại, lạnh lùng nói, thúc thúc, chỉ có thăng cấp thành chủ thần, ta mới có thể hoàn toàn điều khiển được sức mạnh thần vương. Mới có thể giết tư đặc ân. Phất lạp địch nặc, hiện giờ ngươi hãy thay thần cách cho ta. Sở thiên cũng không chần chừ bàn phẫu thuật ngay lập tức được dựng lên, sau đó nghiêm nghị nói, biến về bản thể, rồi khởi ý để phục ra. Chương 411, không có hưng thú với ngươi. Mỹ nhân ngư kinh ngạc, la đức mạn thì ngây người ra, nhãn thần u mê, không ngừng liếc qua liếc lại sở thiên và Mỹ nhân ngư. Trong trước mắt, bàn phẫu thuật của sở thiên đã được dựng xong, quay đầu nhìn thần sắc của hai người, ngạc nhiên hỏi, còn ngây ra đấy làm gì? Biến thân rồi cởi y ghề phục ra. Bút. Thân ảnh của Mỹ nhân ngư vụ động, chấp mắt đã lướt tới trước mặt sở thiên, tặng hắn một cái tắt thật mạnh, lạnh lùng nói một câu cực lùn, vô sỉ. La đức mạn bút dâu, đi vòng quanh sở thiên, biểu môi nói, tiểu tử, chuyện này là ngươi không đúng rồi, mấy ngày trước thấy ngươi còn ra hình ra tướng, hôm nay đã lòi đôi ra rồi sao? Mẹ nó. Hai tên khốn kiếp này làm gì vậy? Sở thiên đột nhiên bị ăn tắt nên trong lòng bừng bừng lửa giận, có điều nghĩ lại đây là địa phương nào, Mỹ nhân ngư có thực lực gì, hắn tạm thời nuốt cục tức này vào bụng, để có một chỗ rửa cấp thần vương, lao tử nhịn vậy, các ngươi hãy đợi khi cuộc vận động ở bố lôi trạch kết thúc đi. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn, thừa tướng La Đức Mạ, ta muốn thay thần cách cho bệ hạ Sở thiên nén giận nuốt tiếng, mặt nở nụ cười nói, thay thần cách thì thay thần cách. Ngươi còn bảo bệ hạ cởi y đi phục làm gì? La Đức Mạn nhìn sở thiên nói, tuy rằng sau khi Nguyệt Thần chết, dung bạo của vua ta là đệ nhất trong tâm giới, tiểu tử ngươi cũng không thể nào có tả tâm a Nữ thần tại thượng, sở thiên trợt ý thức được sai lầm của mình. Tuy rằng thường ngày sở thiên hay giả danh lừa bịp nhưng khi liên quan đến y hệ thuật, hắn tuyệt đối chu tâm vào, trong đầu không hề có tạm nghiệm, đây cũng là một tố chất cần có cho một bác sĩ ưu tú. Nếu không khi phẫu thuật chỉ cần có chút tạm nghiệm Vậy thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi Tố chất này Sau khi sở thiên có được máu long hoàng thì lại càng được hôn lúc Hiện tại chỉ cần nhắc tới phẫu thuật Hắn sẽ bước vào một trạng thái mê mẩn lạ kỳ Trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để cứu người Vừa rồi khi sở thiên dựng bản phẫu thuật Trong đầu đang vạch ra cách chữa trị cho bà huy nhĩ Miệng bất giác nói ra câu nói mà một bác sĩ nên nói Cởi quần áo Bắt đầu phẫu thuật Đối với một bác sĩ mà nói, bảo bệnh nhân làm như vậy là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc là bà Uy Nhi đã hiểu lầm, tuy rằng Sở Thiên phía trước còn có câu biến về bản thể, nhưng bản thể của mỹ nhân ngư là gì? Đôi chân là đuôi cá, vậy phía trên thì sao? Sở Thiên lập tức cảm thấy nhạt nhẽo, mình đúng thật là không có ý đồ nào với mỹ nhân ngư, lời nói cũng chỉ là thuật ngữ mà nghề nghiệp bắt buộc, nhưng không ngờ lại bị người khác hiểu lầm. Tuy rằng đang nén cơn tức giận, Nhưng sở thiên mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, quát lệnh các nước đại lục quyền thế khuynh trời. Cơn giận này làm sao có thể hoàn toàn nuốt trôi? Húng háng ho nhẹ một tiếng, sở thiên lạnh lùng nhìn bào huy nhĩ, thay thần cách, cần phải tìm vị trí chính xác trên cơ thể để hấp thu thần cách, ngoài ra cần mở đầu của bệ hạ ra để phân chia tinh hoạch, người không biến về bản thể, không cởi ý hề phụ, bảo ta làm sao? La đức mạn nhung vai, tiểu tử. Cơ thể của vua ta không phải ngươi có thể nhìn. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ai nói ta muốn nhìn cơ thể của bệ hạ? Sở thiên cắm mạnh con dao phẫu thuật xuống bàn, sau đó vén áo của mình lên, bụt tế tự bình sinh chưa từng chữa trị cho nữ nhân, điều lo sợ chính là việc này. Xoẹt! Sở thiên xé một đoạn ở góc áo pháp bào của mình, mặt lặng như mặt hồ nói, ở nhà ta đã có hai vị phu nhân, ta không có hứng thú làm những chuyện có lỗi với họ. Trong mắt ta, bà Huy Nhĩ bệ hạ và alan Đức mấy hôm trước chẳng có gì khác biệt. Sở thiên càng nói cơn giận càng tăng, dơ góc áo vừa xé lên, cười lạnh nói, bệ hạ là đệ nhất mỹ nhân của tầm giới, điều này ta thừa nhận. Nhưng trong mắt ta bệ hạ mãi mãi không thể sánh được với hai vị phu nhân của ta, dung mạo đẹp làm gì? Ừ, có ý nghĩa gì chứ? Ta thay thần cách cho bệ hạ, không phải vì người là đệ nhất mỹ nhân. Mà là vì người là giáo mẫu của mạng khắc nhĩ. Sở thiên nhìn Mỹ nhân ngư nhàn nhạt cười, đừng hiểu lầm, ta không có hứng thú với cơ thể của người. Nói rồi, sở thiên dùng mảnh vải vừa xé che mắt mình lại, sau đó cột chặt sau đầu. La Đức Mạn bị sở thiên nói đến cứng đơ mồm, ngây người một hồi lâu, ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì vậy? Sở thiên nhanh nhẹn đeo đôi găng tay được làm bằng da dao long, tập trung thần lực vào vị trí vật đầu tiên trên bàn phẫu thuật. Lạnh giọng nói, không phải là tạo ra một chủ thần thôi sao. Ta nhắm mắt cũng có thể làm được. Tay phải dùng dao phẫu thuật, 5 ngón tay cầm chiếc kẹp được làm rất tinh xảo, sở thiên thử nghiệm vài lần, hơn nữa ta sẽ không chạm vào cơ thể của bào hủy nhĩ bệ hạ. Không nhìn không đụng chạm để tạo ra chủ thần. Mỹ nhân ngư trợt đứng phát dậy. La đức mạn nhíu chặt mày, giận dữ nói, phất lạp định nặc, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nếu như bệ hạ có mất sợi tóc nào? Ta chẳng qua chỉ là hạ vị thần, tính cả A mạt Kỳ và anh cách lạc mố cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi, nếu như sai sót gì. Ngươi cứ lấy đầu ta đi mà dùng. Dứt lời, sở thiên đi tới trước mặt mỹ nhân ngư, chỉ vào bản phâu thuật nói, biến về bản thể, ở y phục rồi nằm lên đó, sau đó giao thần cách của vưu nhân bệ hạ cho ta. Lời nói rất tự nhiên, là giọng điệu mà bác sĩ nói với bệnh nhân. Sở thiên đánh liều một phen, Thân cách của chủ thần hắn chưa từng tiếp xúc qua, tất cả đều là ý tưởng trên lý thuyết, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 7 phần mà thôi, chuyện này còn không tính sức mạnh thần vương có trong đó. Có điều tính khí quật cường của sở thiên vừa trào lên, thì không ai có thể ngăn cản hắn, sát lâm na và chu lệ á không thể, tiểu bạch cũng không thể. La Đức Mạn thúc thúc, người ra ngoài đi. Mỹ Nhân Ngư hít một hơi thật sâu, bước tới bàn phẫu thuật. La Đức Mạn không lời cáo lui, vậy hả Ta chờ ở bên ngoài cửa. Mỹ Nhân Ngư ngồi nghiêng trên bàn phẫu thuật, sao y y dần trượt xuống, đôi chân biến thành chiếc đuôi cá màu vàng kim óng ánh, sau đó tháo bỏ vỏ sỏ trên ngực rồi nằm xuống. Sở thiên tuy đã che hai mắt, nhưng lại dùng thần lực, dựa vào linh giác hơn người của hắn, vẫn có thể cảm nhận ra hình trạng của Mỹ Nhân Ngư, đến mức vị trí từng sợi tóc của Mỹ Nhân Ngư cũng đều biết rõ, nếu không sở thiên cũng không dám khoa trương như vậy. Đây là thần cách của Phụ Hoàng. Mỹ Nhân Ngư lướt hai tay trong không khí, bốn viên đá vụn rơi xuống bàn phẫu thuật. Không nhìn thấy màu sắc của viên đá, nhưng Sở Thiên dựa vào linh giác cảm giác được đây là bốn viên thần thạch vương vước, rất nhỏ, chỉ bằng một ngón tay cái, nắm trong tay, chỉ cảm thấy một trận hàn khí bướt lên tận óc. Sở Thiên bày hết những dụng cụ cần dùng trong phẫu thuật lên giá bên đầu của bà Huy Nhĩ rồi nói, quá trình phẫu thuật cần người vận chuyển thần lực để phối hợp. Vì vậy không thể gây mê cho người, nhìn bộ dạng muốn tiếp nhận thần thực tầng thứ bảy của người, có lẽ sẽ không sợ chút đau đớn này chứ. Người đã từng chết một lần, không để ý đến những chuyện này. Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng nói. Được, ta bắt đầu đây. Đừng ngăn cản ta dùng lĩnh vực Long Hoàng. Nói rồi, sở thiên mở lĩnh vực, dùng kìm kẹp vào đầu của Mỹ Nhân Ngư, giao phâu thuật đưa xuống, dùng thần lực vận chuyển toàn thân, tự mình kiểm tra. Máu chỗ nào ẩn hàm nhiều thần lực nhất. Nói rồi, sở thiên vừa cạo tóc trên đầu Mỹ Nhân Ngư, vừa đợi kết quả của nàng. Thực lực của Mỹ Nhân Ngư quá mạnh, cho dù không ngăn chặn, nhưng sở thiên cũng không ra tốc thời gian được trên người nàng, bởi vậy thời gian mà bảo huy nghĩ kiểm tra cơ thể cũng lâu thêm. Sau khi kiểm tra xong, Mỹ Nhân Ngư nhìn sở thiên hai mắt nhắm chặt, do dự một lát, cố làm vẻ cười lạnh nói, ngay cả chủ thần ngươi cũng tạo ra được. Vậy tại sao lại không kiểm tra máu của ta? Tranh cãi ương. Sở thiên thầm cười lạnh, ngươi không nói thì lao tử không biết sao. Tự mình tìm khổ thì đừng trách ta đấy nhé. Dùng ống tiêm lần lượt lấy máu trên động mạch chủ của Mỹ Nhân Ngư, dựa vào linh giác, nơi thần lực mạnh nhất trong máu chính là vị trí của thần cách. Rất nhanh sở thiên đã xác định được 4 vị trí, sau đó thẩm chế dễ mình, thì ra Mỹ Nhân Ngư không chịu nói cho mình biết là vì ngượng, bốn vị trí ấy. Một la ở cổ họng, một chỗ ở giữa đuôi, hai chỗ còn lại, ở vùng ngực. Dung kim kẹp ra đầu, sở thiên mổ phanh đầu của Mỹ Nhân Ngư, rồi nói, dùng thân lực tầng thứ 7 di chuyển tới phía trái của tinh hoạch. Lát đầu, sở thiên cảm thấy trung ương đại não hình tròn của Mỹ Nhân Ngư có một tinh hoạch trạng thái lỏng nhỏ bằng miệng gốc, sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến hắn tim đập chân run, có điều tinh hoạch ở trạng thái lỏng. Nhưng sở thiên vẫn có thể cảm thấy phía trên có rất nhiều nếp nhăn quỷ dị, giống như các vết nước trên đồ gốm. Xem ra mỹ nhân ngư gắng gượng dùng sức mạnh thần vương đã khiến cho cơ thể mình sắp nổ tung. Dùng một bông dính mềm nhất bao lấy đầu kìm, để đầu kìm thay ngón tay, linh giác thay cho mắt, sở thiên nhẹ nhàng tách tinh hoạch của mỹ nhân ngư ra. Cơ thể co giật mạnh một cái, bà huy nhị nghiến răng chịu được. Phương pháp giống như vậy, sở thiên rạch phần da trên hai vị trí đặt thần cách khác tìm thấy vị trí chuẩn xác nhất của chúng, còn về hai vị trí ở ngực, sở thiên nghĩ, tránh hai người đều xấu hổ, hắn đã tránh hai phần nhạy cảm nhất, đâm vào từ vai của Mỹ Nhân Ngư, tạo một đường để đưa thần cách vào. Thấy sở thiên tránh đi vùng ngực, Mỹ Nhân Ngư thở vào một hơi, phất lạp địch nặc tuy rằng hành vi ti tiện, nhưng vẫn không đến nỗi quá bị hội, thật sự là không có tàn niệm Nhãn thần nhìn xuống dưới, thấy vết dao trên người mình, và cả máu thịt bị lộ ra bên ngoài, Mỹ nhân ngư cởi nhạt những thứ này trong 1.000 năm nay đã nhìn thấy quá nhiều rồi theo kinh nghiệm của ta sau khi thần cách vào cơ thể của người sức mạnh trong đó sẽ vào máu trước sau đó từ máu chuyển vào tinh hoạch người khống chế sức mạnh nhất định phải để nó vào tinh hoạch không có thần lực tầng thứ bảy biết rồi sở thiên hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng đưa bốn viên thần cách vào trong cơ thể của Mỹ nhân ngư tiếp theo đó thần cách dung hợp cường hóa vào máu Bổ sung vào tinh hoạch những quá trình này trước mắt hoàn thành dưới sự khống chế của bào Huy Nhĩ sau đó sở thiên buông giaoo xuống dùng hai chiếc kìm nhỏ đưa hai thần cách chậm rãi hợp lại nhau mau thử xem có thể dung hợp hai tinh hoạch này không dứt lời sở thiên căng thẳng chờ đợi kết quả đã dung hợp phân bị tổn hại đã được phục hồi lại có điều cần phải tiếp nhận thần lực tầng thứ 7 lại lần nữa ta cần bê quan mới có thể người còn muốn tiếp nhận thần lực tầng thứ bảy Tinh hạch vừa rồi của người đã sắp bị vỡ rồi. Sở thiên tức điên lên nói, hiện tại người có thể thành chủ thân rồi, nhưng cũng chỉ là chủ thần thôi. Dùng tinh hoạch tầng thứ 6 để gánh chịu sức mạnh thần vương, sớm muộn gì người cũng vẫn sẽ chết. Nếu như trước lúc ta chết mà bước lên được cảnh giới thần vương thì sao? Đúng là kẻ điên cùng sức mạnh đến không cần mạng mà. Sở thiên lầm bẩm một câu, trước mắt đã xử lý xong phần cuối trong phẫu thuật, sau đó nói. Tiếp nhận thần cách làm trái quy tắc của sáng thế thần, sẽ có thiên biến, chuyện này ta cũng bỏ tay, người tự mình giải quyết đi. Mỹ Nhân Ngư ngồi dậy, biến về hình người mặc lại y hề phục, sau đó thúc động thần lực khôi phục lại mái tóc. Sau khi kiểm tra cơ thể, kinh ngạc nói, chứng đau đầu của ta khỏi rồi. Trong não có một tinh hoạch bị tổn thương, cơn đau đầu nhiều năm nay của bà huy nhị chưa lúc nào ngừng lại, sở thiên dĩ nhiên có thể đoán ra điểm này, bỏ đi khăn che mắt. Nói, tinh hoạch tầng thứ 6 hiện tại của người đã hoàn hảo rồi, dĩ nhiên sẽ không đau nữa, nếu như người tiếp tục dùng sức mạnh thần vương, tinh hoạch sẽ lại bị tổn thương, lúc đó người sẽ lại bị đau đầu như vậy. Mỹ nhân ngư không đáp lời, hàng quang trong mắt bừng lên, chỉ cần tư đặc cân còn sống, nàng sẽ không từ bỏ sức mạnh. Sở thiên bất lực đúng vai, xoay người bước đi, chỉ để lại một câu nói, nếu như ngày nào đó người thật sự liều mạng để giết tư đặc cân. Hoặc chưa chờ đến lúc thăng cấp thần vương mà sắp chết rồi, nhớ lấy một câu, giữ lại đầu và linh hồn của mình, sau đó tất cả giao cho ta giải quyết. Chương 412, Điều ước biển cấm. Thình. Sở thiên sau khi bước ra khỏi tầm cung của bà huy nhĩ liền đẩy sầm cánh cửa lại. Sau đó vừa ngẩn mặt lên thì nhìn thấy La Đức Mạn đang lo lắng bất an ở đó. Vừa ta thế nào rồi? La Đức Mạn vội lao đến, tuôn cổ áo của sở thiên lên quát hỏi. Sở Thiên gạt tay của La Đức Mạng ra, nhún vai cười nói, tự ngươi đi xem đi. Dứt lời, Sở Thiên vững bước rời đi. La Đức mạn vội mở cửa xông vào, bên trong, bà Huy Nhị đang lặng lẽ ngồi trên vương tọa của mình, hơi nghiêng người ra phía trước, khuyệu tay trống lên tay vịn của vương tọa, hai tay đàn vào nhau, đôi mắt đẹp đang nhìn về bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Bậy hạ, có thành công không? Mỹ Nhân Ngư từ từ đứng dậy, nghiêm nghị gật đầu. Thần cách của Phụ Hoàng đã cải tạo cơ thể của ta, chỉ cần qua được pháp tắc nguyên tố tầng thứ 6 thì ta có thể trở thành chủ thần rồi. La Đức Mạn tuy đã nghĩ tới kết quả này, nhưng vẫn ngây người ra một hồi lâu, chỉ cần có thân cách, Phất Lạp Địch Nặc sẽ có thể tạo ra chủ thần. Chuyện này thật quá. La Đức Mạn gật đầu cười khổ, quả thực không biết nên hình dung thế nào, thần tích, hay là vẫn may. Mỹ nhân ngư xoa vầng chán mà đã bao năm nay chưa lúc nào được nhẹ nhàng sảng khoái như vậy, chấm giọng nói, lúc trước ta đã đánh giá quá thấp phất lạp địch nạc rồi. Nói rồi, Mỹ nhân ngư nghiêng người dơ tay lên, ngón tay thanh mảnh trắng ngần vạch một đường vào hư không phía bên người, một bức thủy mạc màu lam nhạt đã xuất hiện trong tầm cung. Trên bức thủy mạc ấy, còn lấm tấm những điểm màu nổi bật, lam, xanh, đen, đỏ, các màu đều có, nhìn kỹ lại, vùng màu xanh ấy. Lại chính là hình dạng của đại lục huyết thú. Ở một điểm trên vùng thủy vực góc phía đông nam đại lục huyết thú, là một quần đảo có đủ màu sắc hình dáng, được gạch một ký hiệu lớn. Là Đức Mạn Thừa Tướng, từ nay về sau, bố lôi trạch đảo sẽ được đối đại giống như ba huynh đệ ở địa ngục. Thì ra trong lòng của biển Cấm Vương, tầm quan trọng của bố lôi trạch đảo đã ngâng lên đến tầm cao của địa ngục tam đại thần thú, nhưng cũng chỉ là bằng với địa ngục tam đại thần thú mà thôi. Trên bản đồ mà Mỹ Nhân Ngư tạo ra, bố lôi Trạch có lẽ là một ký hiệu lớn nhất trên đại lục huyến thú, nhưng nếu so sánh với ba màu khác, thì nó còn kém quá xa. La Đức Mạng ghi nhớ lời của Mỹ Nhân Ngư, sau đó lại nhắc bảo Huy Nhĩ, vậy hạ, Lạp Hy Đức trở về, A Cổ Lạp Sơn có phải nên xem xét lại không? A Cổ Lạp Sơn cũng được tính là một phần của bố lôi Trạch đảo là được rồi. Mỹ Nhân Ngư khét lời, búng tay làm vỡ bức thủy mạc Long Hoàng hiện nay là phất lạp địch nạc, tuy những lao già trong trưởng lão viện của A cổ lạp vẫn giữ phần lớn quyền hành, có điều bằng thủ đoạn của Hán, ba năm sau nơi cư trú của cự long tộc sẽ nhập vào bố lôi chạy thôi. Thánh Sơn Đỗ lỗ Nam Hy cũng tính là một phần của bố lôi chạy đi. La Đức Mạn không người lui một bước, gật đầu nói, phất lạp địch nạc đích thực là có tư cách tham gia vào việc của thần tộc rồi, bậy hạ. Có phải cung theo điều đức với ba huynh đệ ba nhĩ để viết cho Phất Lạp Địch Nặc một bản điều đức không? Ba nhĩ tuy là ở địa ngục, nhưng cũng là tộc thú thần chúng ta, Phất Lạp Địch Nặc. Mỹ Nhân Ngư cho mày suy nghĩ một hồi, rồi khẽ lắp đầu, ta không thể xác định được hắn là thần tộc nào. La Đức Mạng nói, Phất Lạp Địch Nặc là Long Hoàng, hơn nữa chiến lực dưới tay hắn đều là thú thần huyết mạch, dĩ nhiên nên tính là người của thú thần tộc chúng ta rồi, hơn nữa người là giáo mẫu của mạc khắc nhĩ. Bà huy nhĩ cười khổ, trong mắt hiện ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, chú nhóc mạn khắc nhĩ này. Ai, ngươi đi đàm phán hòa ước với phất lạm địch nặp đi. Hòa ước, la đức mạn trong lòng rung động, hắn đề ra điều ước, bà huy nhĩ lại nói bản hòa ước, chỉ sai khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa một trời một vực. Bậy hạ, bố lôi Trạch chẳng qua chỉ giống với địa ngục tam thần thú A. Hơn nữa luận thực lực, chỉ cần ở địa ngục. Bất cứ người nào trong ba huynh đệ của ba nhị cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả bố lôi Trạch rồi. Hoa ước. Bà huy nhị bình thản nhắc lại lần nữa, điều ước trên đại lục huyến thú, nghĩa là ép buộc người khác, còn hoa ước, có ý nghĩa bình đẳng. La Đức Mạn không dám nhiều lời thêm, vội vàng chắp tay nói, vâng, ta sẽ đi bằng ngay. Mỹ nhân ngư lại suy nghĩ một lát, rồi giải thích, bố lôi Trạch giống như ba huynh đệ ở địa ngục, nhưng phất lạp địch nặc lại là một ngoại lệ. Đối với người có thể tạo ra chủ thần, cần phải có đủ sự tôn trọng với hắn. La Đức Mạn im lặng không người chào rồi sau đó bước ra ngoài tẩm cung đi tìm Sở Thiên. Khi Lào Âu quy đến cho gia đình Sở Thiên, Sở Đại Thiếu Gia cũng vừa kể xong cho người nhà mình vừa làm gì, sau đó con con trai, rồi sửa lại răng cho Chu Lệ Á, thì ra tuy Chu Lệ Á bỏ đi những đặc điểm của loài rơi, nhưng vì hai chiếc răng nanh mọc quá đột nột, Kết quả hàm răng trắng như ngọc của nàng đã có chút biến dạng. Thấy La Đức Mạn mê đắm bước vào, đôi mắt hấp hé chỉ trực nhìn về hai người phu nhân của mình, sở thiên đã nháy mắt ra hiệu cho thực thần Sử Đế Phân. Sử Đế Phân hiểu ý, nên ngang ra chặn La Đức Mạn lại, sau đó vô chắn hắn, ngây ngô cười nói, tiểu tử, ngươi có việc gì tìm lao nhân ra ta? La Đức Mạn thiếu chút nữa nổi khùng, có điều lại không có cách nào tuổi tắc của thực thần quả thực là đã đến mức không thể nào khảo chứng biết được. Ho khan vài tiếng, la đức mạn nẻ tránh không trào hỏi sử đế phân, sau đó thò đầu lách qua người của sử đế phân nói với sở thiên, bố lôi trạch đảo chủ, ta đại diện hải vương bệ hạ đến bàn hòa ước với ngươi. Sở thiên trợt sức người, sau đó nheo mắt gửi, từ trước đến đến giờ, người của biển cấm luôn xưng hô với mình là Long Hoàng bệ hạ, nhưng bây giờ lại gọi bố lôi trạch đảo chủ, ha ha. Có chuyện làm ăn đến nhà rồi. Lao thừa tướng mời ngồi, chúng ta từ từ bàn. Sở thiên thả con trai xuống, nhiệt tình bước lên tiếp đón. Mặt khác nhĩ đi cùng mẹ chu lệ á ra ngoài chơi nào. chu lệ á không có chút hưng thú nào với những chuyện này, vừa nghe thấy đã đau đầu, chẳng ngại gì đưa con trai ra ngoài chơi. Thực thần cũng chề môi ra, rồi quay về nhà bếp nghiên cứu các món ăn của mình. Chỉ còn sắt lâm na và anh cách lạp mộ ở lại cùng sở thiên. A Mạn Kỳ đứng một bên, đơn thuần chỉ mang tinh chất bảo vệ những việc lao động trí hóa hắn thường không tham dự, còn lao cốt long lạp hy đức cũng có kinh nghiệm đế vương, chủ động đến bên cạnh sở thiên, sợ hắn sẽ chịu thiệt trong quá trình đàm phán. La Đức Mạn đã làm thừa tướng một vạn năm nay, những việc đàm phán đương nhiên đều làm đâu ra đấy, kéo qua một chiếc ghế na ná giống của sở thiên đặt đối diện với chiếc bàn, sau đó ngồi thẳng lưng lên đó, nói thật đơn giản. Từ nay về sau biển cấm và bố lôi Trạch sẽ không xâm phạm lẫn nhau ngoài ra bố lôi Trạch còn bao gồm cả a cổ Lạp Sơn và đố lỗ Nam Hy Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả chuyện này không có bất cứ vấn đề gì chúng ta chấp nhận ngoài sự dự liệu của la Đức Mạn người trả lời lại là sắt Lâm Na sở thiên cười ha hả giải thích chuyện của nhà chúng ta đều là sắt Lâm Na làm chủ từ khi gia tộc Phất lạp địch nặngc được thành lập cho đến nay Tất cả mọi việc đích thực đều do sắt lâm na xử lý, còn về sở thiên, cũng chỉ thỉnh thoảng xác định ra một phương hướng lớn. La Đức Mạn thầm kinh ngạc, có điều không biểu hiện ra ngoài, mà lại tỏ ra rất có phong thái quý tộc nhìn sắt lâm na gật đầu trào. Có điều nhãn thần lại không được tử tế như vậy, nếu như điều khoản không xâm phạm lẫn nhau này quý gia tộc đồng ý, vậy thì những điều đi kèm theo đây cũng không có vấn đề rồi. Sát lâm na dơ tay thị ý La Đức Mạn tiếp tục nói. Điều khoản phụ thứ nhất, đại lục huyết thú từ nay về sau thuộc về gia tộc Phất Lạp Định Nạc. Bình sở thiên đập mạnh một cái xuống bàn, đứng bật dậy, dướn người ra phía trước, nhìn la đức mạn chằm chằm, kinh ngạc nói, đại lục huyết thú là của ta. Mấy chục chủng người và các chủng tộc khác đều quy thuộc về ta. Lao giả, ông không đùa đấy chứ. Có phải nhìn thấy Mỹ nữ làm đầu vóc lũ rồi không? Lạp Hy Đức cũng nghiêm nghị đứng dậy, có điều là do hắn bị kích động. Cả người run lên, lao cốt long kéo lấy tay của la đức Mạn nóng đội nói, lao thừa tướng, ngài nói là cự Long tộc ta có thể quay về thú thân tộc. Vung ra, vung ra nào. La đức mạn vội gạt móng nuốt quá đổi nhiệt tình của lão cốt long ra, xoa tay lên y ghề phục, gật đầu nói, đây là ý của bệ hạ. Tổ tiên tại thượng, a cổ lạp ta phục hưng rồi. Lạp hy đức quỷ phịch một tiếng về hướng của A cổ lạp sơn, ngừng đầu chiều bái. Bộ dạng này chẳng khác gì với thánh đấu sĩ khi nhìn thấy Sở Thiên. Sở Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lạp Hy Đức sao lại mất phong thái thành như vậy? Móc tay về hướng của La Đức Mạn hán thỏ đầu hỏi, lão giả, đầu của ngươi có vấn đề thật à? Hay là để ta chữa cho ngươi nhé? Bút! Lạp Hy Đức đánh mạnh một cái vào người Sở Thiên, tức giận mắng, không được ăn nói với thừa tướng như vậy. Dứt lời, Lạp Hy Đức đôi mắt ngấn lệ. Vỗ vai sở thiên cảm khái nói, a cổ lạp sơn được phục hưng trong tay ngươi, tốt, tốt, ngươi không hổ thẹn với tổ tiên. Lao đầu tử ta cảm ta ngươi. Nói rồi, lạp hy đức không người bái sở thiên một bái. Sở thiên mù mịt vội vàng đỡ lấy lạp hy đức, đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng cười của tiểu sở viêm. Sở thiên nhân cơ hội đó nói, nghe xem, mặt khác nhị gọi người kìa, mau đi đến với nó đi. Chuyện ở đây giao cho ta và sắt lâm na là được rồi. Lạp Hy Đức tâm trạng đang vui sướng. Trong mắt hắn, chỉ cần bào huy nhị cho phép ta cổ Lạp Sơn trở về trong dòng mạch thú thần. Điều kiện gì cũng có thể chấp nhận. Vì vậy hắn không để ý đến sở thiên nữa, mà đi ra ngoài tìm tiểu sở viêm. Sở thiên mắt roi theo Lạp Hy Đức ra ngoài, sau đó đẩy chiếc bàn sang bên cạnh, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh la đứa mạng. Bá vai nói, lao giả, giải thích cái nhị. Ai có tư cách tặng cả đại lục này cho ta? Bao nhiêu sinh mệnh A Nói cho là cho sao? La Đức Mạn đắc ý nhìn sở thiên, Tùng tìm cười nói, Nhìn cả đám hậu duệ các người, Thần tộc gì mà chuyện gì cũng không hiểu, Lao đầu tử đành phải dạy dỗ một chút vậy, Năm đó, Sáng thế phụ thần tạo ra tâm giới. Dừng! Dừng! Sở thiên lấy một tập thủy tinh tạp từ không gian giới chỉ ra, Nhét vào tay của La Đức Mạn Cười mắng, Lao giả, Nơi này không có người ngoài, đường dài dòng lôi thôi nữa, sang thế phụ thần là gì cũng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Tiểu tử ngươi ta rất thích. La Đức Mạn nhét thủy tinh tạm vào trong lòng, biểu môi nói, vậy thì nói như vậy, năm đó có một lao già ăn no rồi không có việc làm, tạo ra một đại lục, một địa ngục, và một huyết luyện ngục, sau đó lại tạo ra mấy vạn chủng tộc bát nháo cả lên, rồi tên đó mệt nằm ngục rồi, không còn sức mà quản lý những thứ mình tạo ra nữa. Nói đến đây, La Đức Mạn trợt dừng lại, len lén liếp nhìn, lắc lư lầu mình, nhưng ngón tay lại lén ngoắc về sở thiên. lão bất tử này dạ dày cũng lớn thật, sở thiên lại nhét cho hắn vài tấm thủy tinh tạm nữa. La Đức Mạn hài lòng tiếp tục nói, sang thế thần không còn sức quản lý, cũng không muốn quản cho nên, ông ta đã kết hợp sức mạnh của mình và những đặc trưng của các chủng tộc trên đại lục tạo ra một chủng tộc mới, đó là thần tộc. Chương 413, Điều ước biển cấm Sở thiên trợ hiểu ra, thì ra sự ra đời của thượng cổ chúng thần, là kết quả của việc sáng thế thần muốn lười biếng, ủn, lao giả này có phong cách của huynh đệ ta. La Đức Mạn lúc này trông giống như một người ngâm thơ hát rong, hắn đứng dậy, gác một chân lên ghế, múa may tay chân rồi nói, sáng tạo thần tộc là cả một tầm hiểu biết lớn, cho dù là sáng thế thần cũng không phải nói làm ra làm ra ngay được. Có điều lao giả ấy rất lười biếng, mà lúc đó lại rất huấn loạn. Các chủng tộc tranh đấu không ngừng, thế là sáng thế thần liền chọn ra một số người khá lợi hại trong các chủng tộc đang tranh đấu, ban cho hắn sức mạnh để thay mình quản lý tăng giới, đây chính là những thần tộc ban sớ nhất. Tạc lưới, la đức mạn sắn ống tay háo lên, nước bọt phu ngang, sau này nghe nói sáng thế thần lại còn háo sắc hơn cả lão nhân gia ta, lại tư thông với một con người mà bản thân mình tạo ra, còn sinh ra hai hậu đại, hai hậu đại này, chính là hai vị thần vương. Ái lệ ti và các địch tư. Người nói xem, con người đều là con cháu của sáng thế thần, hắn lại tư thông với con cháu của mình, còn sinh ra hậu đại, chuyện này có nghĩa là gì? Nói trọng điểm thôi, sáng thế thần loạn luân không liên quan đến ta. Sở thiên lại lấy ra mấy tấm thủy tinh tạp, nhưng lại giữ trong tay. La đức mạn vội không giải dòng nữa, loạn luân, là không tốt. Cho nên sáng thế thần đã bị trừng phạt hai hậu đại của hắn không biết tại sao lại đánh nhau. Trước lúc đó, vì sáng thế thần thiên vị, nữ thần sinh mệnh và tử thần có được sức mạnh thần vương mà hắn ban cho, lần lượt đi thu phục các thần tốc khác, kết quả trong nhà của hai thần vương cãi nhau rồi cuối cùng gây ra đại chiến chúng thần. Đây chính là chiến tranh chúng thần lần thứ nhất. Lúc chiến tranh chúng thần lần thứ nhất thì sáng thế thần vẫn còn, đã kịp thời ngăn cản chiến tranh, cuối cùng cũng không có tổn thất gì lớn, chúng thần và các chủng tộc vẫn ai làm việc người nấy. Nhưng sau này với việc bố lai ân đặc xuất hiện, tất cả đã không còn giống trước nữa. Thở phào vai hơi, la đức mạn cướp lấy thủy tinh tạp trong tay sở thiên, rồi nói tiếp, tuy rằng lao đầu tử là người của biển cấm, có điều cũng rất khâm phục bố lai ân đặc này, sang thế thần tạo ra chúng thần để giúp hắn cai quản tâm giới, hắn dựa theo hình dạng của mình để tạo ra con người, vì vậy sau này khi lựa chọn thần tộc, dĩ nhiên cũng có chút thiên vị con người. Rồi sau đó nữa nhân thần tộc dĩ nhiên là thần tộc mạnh nhất. Còn những thần tộc khác thì kém đi chút ít. Nhưng lúc này, một hạ vị thần của thiên ương tộc đống nhiên xuất hiện. Với tài năng bẩm sinh và sự phấn đấu không ngừng, chậm chậm. Lại tu luyện từ một hạ vị thần lên đến chủ thần, sau đó còn phá vỡ cả vật chướng ngại mà sáng thế thần tạo nhằm bảo vệ hậu đại của mình, đã trở thành thần vương. Về sau thì thú vị rồi. Vốn dĩ các thần của các chủng tộc khác đều bị người của chủng tộc có thần vương ước hiếp, nhưng bây giờ họ đã có thần vương, lại cùng các chủng tộc khác liên kết lại, tự xưng là thú thần tộc. Bố Lai ơn đặc chính là thủ lĩnh trên danh nghĩa của thần tộc Trang Giáp Sa. Thế là lúc đó có ba đại thần tộc lớn là Quang Minh, Hác Cám và thú thần cùng sáng ngang với nhau tạo thành thế chân vạc. Nhưng lúc này sáng thế thần, lao già tài năng đó không biết phát cơn điên gì, lại mang theo vợ mình biến mất. Có điều trước lúc hắn đi vì muốn thế giới của mình tạo ra được vận hành bình thường, lại xác định lại chức trách của ba đại thần tộc, Nữ thần sinh mệnh trưởng quản việc nhân gian, Tử thần thống trị địa ngục, còn thú thần tộc trông coi những loài thú biết bay, trên cạn và bò sát, cuối cùng lại không biết từ đâu xuất hiện một tư đặc cân thần bí trong thần tộc, để hắn làm thần hoàng, phán xét thiện ác đúng sai của chúng thần, chỉ cần bị thần hoàng định tội là sẽ bị đưa thẳng đến huyết luân ngục. Dứt lời, La Đức Mạn nhướng mày lên, Người nói, hiện tại ngươi đã hiểu tại sao ta lại nói đem cả đại lục huyện thu tặng cho ngươi chưa? Sở thiên cười, tiếp lời, sau đó tư đặc ân giết người quá nhiều, khiến cho trời giận người giận, rồi tạo ra câu chuyện sáu chủ thần và một thần vương tấn công bao vây phán quyết sơn, không có thần hoàng, thần tộc bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, rồi gây ra đại chiến chúng thần lần hai ở biển cấm. thú thần đã nhất thống tam giới, vậy bà huy nhĩ bệ hạ tiếp đó thống linh thu thần. Dĩ nhiên đã trở thành người đại diện cho sáng thế thần ở Tam giới, thay sáng thế thần quản lý tất cả, vì vậy nàng ta có tư cách đem quyền quản lý Đại lục huyện thú giao cho ta. Cho tới bây giờ, Sở Thiên mới thật sự hiểu ra thân phận của mỹ nhân ngư lớn đến mức nào. Tuy rằng huyết luyện ngục và địa ngục hiện nay đang hỗn loạn, trên đại lục cũng có sự tồn tại của Đảng Khẳng, nhưng trên danh nghĩa, mỹ nhân ngư vẫn là chủ nhân của Tam giới. Sắt Lâm Na đứng dậy, dựa vào người Sở Thiên, Lại đưa cho La Đức Mạn vài tấm thủy tinh tặng nữa, rồi nhuẩn miệng cười nói, Lao thừa tướng, thần tộc trưởng quản tâm giới, dùng cách gì? Nếu như Phất Lạp địch nạc tiếp nhận quyền quản lý đại lục huyên thú, thì nên làm gì? Hay nói thẳng ra một chút, chúng ta có được lợi ích gì? La Đức Mạn cười ha hả nói, lợi ích quá nhiều, nếu như vua ta không cho các người quyền quản lý đại lục huyên thú, trước ngày đế quốc khải tắt thống nhất đại lục, sẽ bị biển cấm ta tiêu diệt mà vòng quốc. Nếu như A Cổ Lạp Sơn dám chính thức tuyên chiến với con người, cũng sẽ bị săn bằng. Ta hiểu rồi. Thân tộc trưởng quản tam giới, chính là muốn tam giới được vận hành bình thường, hơn nữa muốn giữ được sự cân bằng, không thể nào xuất hiện một lực lượng uy hiếp đến thần tộc. Sát Lâm Na mỉm cười lắc đầu, còn chúng ta sau khi được bảo huy nhĩ tỷ tỷ cho phép, thì sẽ không thể xuất hiện một lực lượng nào uy hiếp đến biển cấm. Suy nghĩ một chút, Sát Lâm Na lại hỏi. Có phải ta có thể hiểu như vậy không? Tam giới chính là một đại đế quốc, còn đại lục huyện Thú là một lãnh điệu mà bảo huy nhĩ tỷ tỷ ban tặng cho phất lạp địch nặng. Chúng ta phải thay bảo huy nhĩ tỷ tỷ trưởng quản mảnh đất này, và điều lợi chính là, phất lạp địch nặng có thể đi làm những chuyện mà thực chất ra chính chẳng cũng không có hứng thú gì, đúng không? La Đức Mạn nhìn giò xét sát lâm nam một lượn, nhãn thần không còn mê đắm nữa, mà là tình quang vụt hiện. Chẳng trách phất lạp địch nạc lại giao cả gia tộc cho sắt lâm na quản lý, người nữ nhân này quá thông minh tinh tưởng. Gia tộc các ngươi không có hưng thú với việc quản lý đại lục huyến thú sao? Sở thiên vươn vai một cái rồi ngáp ngủ, huệ phải nói, nói cả nửa ngày trời, thần tộc chính là người duy trì sự cân bằng của tâm giới, còn bà huy nhĩ bệ hạ muốn ta duy trì sự cân bằng ở đại lục huyến thú thôi, mẹ nó. Đây gọi là quyền lực gì? Có gì mà đáng cướp? Thật không biết thần tộc vì thứ này mà đánh nhau mấy vạn năm để làm gì. La Đức Mạn kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi không thích bản thân ở trên cao mà nhìn xuống đại lục huyết thú, tất cả sinh mệnh của các chủng tộc bất luận có thay đổi gì, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi sao. Không có hương thú, đau khổ a Sở thiên học theo bộ dạng của con trai mình ai hoán một câu, sau đó cùng sắt Lâm Na cười ha hả. Sát Lâm Na nói, Lao thừa tướng. Quản lý một gia tộc đã đủ mệnh rồi, ta không muốn quản lý cả một đại lục như vậy ta sẽ không có thời gian ở cùng con trai nữa. Ta là để phất lạp địch nạc quản lý. Ô, oh, tiểu tử này cho dù có được quyền lực cũng sẽ ném cho cô. La Đức Mạn chán nản nhún vai. Ta đã nghe một câu chuyện. Sở thiên gác chân lên, châm một điếu xì gà chậm dãi nói, sau đại chiến chúng thần lần hai, bà Huy Nhĩ bệ hạ đã nổi giận sông vào địa ngục, cùng ba huynh đệ ba nhị ký một điều ước. Có lẽ nội dung của bản điều ước ấy chính để chọn một gia mà người quản lý địa ngục nhỉ. Còn bà huy nhĩ bệ hạ không phải không thể vào địa ngục, mà là không muốn can thiệp vào chuyện của bà ba huynh đệ ba nhĩ. Là đức mạng gật đầu. Sở thiên lại nói tiếp, 1.000 năm trước, liên quân con người và đại quân ma thú đã quyết chiến ở bố lôi trạch, hai bên bất luận ai thắng ai thua, đại lục cũng đều sẽ thống nhất, lực lượng lại không còn cân bằng nữa. Hơn 1 tỷ sinh linh liên kết lại. Biển cấm sẽ có phiền phức không nhỏ, vì vậy bào huy nhĩ bệ hạ đã bức họ lui bình. Là như vậy đúng không? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ai? Sát lâm na thở dài. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải chấp nhận điều kiện của bào huy nhĩ tỷ tỷ rồi. Đúng vậy. Ta sợ chết ta. Sở thiên tiếp lời, lúc trước ta tạo ra A Mạc Kỳ, thăng cấp cho anh cách là mỗ. Chuyện này đã không coi biển cấm vương ra gì, hiện tại ta đã cứu bào huy nhĩ bệ hạ nhưng cũng đã nói cho nàng ta biết khả năng tạo ra chủ thần của ta. Đại lục huyên thú đã xuất hiện một lực lượng có thể uy hiếp đến biển cấm, vì vậy lực lượng này hoặc là cần khống chế trong tay, hoặc là bị tiêu diệt. La Đức Mạn Lạng Tinh không nói, Sở Thiên nói không sai, một vạn năm nay biển cấm đã quản lý tam giới như vậy. Yên tâm! Giọng nói của Mỹ nhân ngư chợt từ bốn phương tám hướng truyền lại, bốn vương không phải là tiểu nhân. Cơ thể của ta ta tự hiểu rõ. Nếu như ngươi không thay thần cách cho ta, tinh hoạch của ta cũng chẳng giữ được bao lâu nữa, coi như ngươi đã kéo dài tính mạng cho ta, phần ân tình này bất luận ngươi có đồng ý hòa ước hay không, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho bố lôi trạch đảo. Thì ra mỹ nhân ngư vẫn luôn ở trong tầm cung thông qua thủy mạc theo dõi chuyện ở đây. Ha ha, đa tạo vi nhi tỉ tỉ rồi. Sở thiên meo mắt lại cười cười, ngoắc tay với la đức mạng, lao giả, đổi phương thức hợp tác thế nào hả? Chúng ta vẫn là chung sống hòa thuận, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng khi ta làm chuyện gì ở đại lục huyến thú, các ngươi đừng quản Vậy ngươi có thể cho chúng ta cái gì? La Đức Mạc nói, dù gì đại lục huyến thú cũng là đất đai của chúng ta, nếu các ngươi làm loạn ở trên đại lục, vua ta sẽ rất khó giải quyết. Ta có thể cho các ngươi thứ gì ư? Ha ha, đương nhiên là bảo đảm cho biển cấm các ngươi sẽ không có người chết, có điều. Sau này là ta sẽ thu kim tệ đấy. Được. Giọng nói của Mỹ nhân ngư lại văng lên, có điều ngươi ở đại lục làm loạn gì cũng phải có chừng mực tôi không thể can thiệp vào sức mạnh từ chủ thần trở lên. Không thành vấn đề. Sở thiên hứng khởi lấy ra một bảng giá đã viết xong từ lâu, thầm nghĩ bụng, thứ này lao tử đã viết được hơn một tháng rồi, hôm nay cuối cùng có thể dùng tới. Chỉ vào bảng giá, sở thiên giới thiệu từng thứ một, Tiếp theo đây ta nói một chút về giá cả chữa trị cho người của biển cấm các ngươi, ma thú bình thường thì miễn phí đi, cường giả có thần lực tầng thứ nhất và tầng thứ hai, theo tình hình mà có giá từ 10 vạn kim tệ đến 100 vạn kim tệ, hạ vị thần từ 1000 vạn đến. Cuối cùng, Hải Vương bệ hạ vì là giáo mẫu của Mạc Khắc Nhĩ, kim tệ tùy các ngươi đưa một chút là được rồi. La Đức Mạn xanh mặt lại, "Hắn thực chất chính là một con lục ma quỷ. Theo giá của ngươi đưa ra, Lão đầu tử ta là thượng vị thần, một lần chữa trị mà phải khuynh ra bại sản rồi. Kim tệ và tính mạng, cái gì quan trọng hơn nào? Sở thiên meo mắc lời, có điều có thể thương lượng, dùng cái khác thay thế. Năm xưa bảo vì nhĩ bệ hạ đã giết không ít thần tộc, thần cách và tinh hạch siêu tập được chắc không ít nhỉ. Ta không tham lam, sẽ không đòi những thần cách có thể đe dọa đến biển cấm các ngươi chỉ cần những cái của hạ vị thần là được rồi. La Đức Mạng Nghiên Răng, nói. Đến lúc đó hãy tính đi. Hiện giờ hãy ký hòa ước đã. Cũng được, đến lúc đó hãy nói. Sở thiên cũng không nóng đổi, hiện tại không chịu cho. Đợi đến lúc sắp chết đến nơi mà cầu cứu thì không chắc như vậy đâu. Cuối cùng thì hòa ước đã được ký kết. Ở chỗ biển cấm có đủ mấy chục quyển trục ghi đầy đủ chi tiết. Nhưng trong miệng của sở đại thiếu ra lại chỉ còn một câu. Đó chính là, lao tử có thể tùy tiện làm bất cứ việc gì trên địa bàn của Mỹ Nhân Ngư nhưng phải chữa chỉ có thủ lao cho biển cấm. Trông ra thì sở thiên không bị thiệt, nhưng sự thật thì sao? Cứ như vậy, bố lôi Trạch mới ra đời được 15 năm nhưng lại có tầm ảnh hưởng rất lớn với đại lục huyến thú, đã ký hòa ước với biển cấm. Tuy rằng 15 năm này sở thiên đã sống thật thiên ả, nhưng 15 năm sau hắn đã mông lung một thời gian việc làm ăn này rốt cuộc là kiếm lời hay đã lỗ. Bản thân mình tính thế nào cũng không thể hiểu. Chương 414, kỵ sĩ si cuối cùng. Ở lại biển cấm thêm mười mấy ngày nữa, Sát Lâm Na và La Đức Mạn đã trải qua một trận đấu kịch liệt, cuối cùng đã làm xong hòa ước bố lôi Trạch vào biển cấm, ngày ký kết, lao cốt long lạp hy đức vui mừng như điên. Bởi vì bản hòa ước này đánh dấu việc ga cổ lạp sơn lại được sự công nhận của thủ lĩnh thu thần, sau một vạn năm lại có tư cách tham dự vào việc của thần. Ngoài ra, ý nghĩa lớn nhất của hòa ước vẫn là sở thiên cuối cùng đã gia nhập vào quyền lợi cốt lõi của thế giới này. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn không còn là một trong những chúng sinh tầm thường mà chúng thần liếc mắt nhìn xuống nữa, mà là một thành viên trong những người lãnh đạo tâm giới. Đương nhiên, hiện nay vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé nhất chưa có trọng lượng trong thần tộc. Đối với một tập giấy tờ chi tiết sở thiên cũng chẳng xem qua, hắn chỉ nhớ một câu nói cuối cùng, nếu như phất lạp địch nặc bị chứng minh là hậu duệ của thần hoàng, tất cả những điều đã nhất trí chấp nhận đều bị hủy bỏ. Người địa cầu có quan hệ với thần hoàng. Đánh chết sở thiên cũng không tin, vì vậy hắn thực chất không để ý đến việc này. Vì có xa lô giám sát sở thiên, nên Mỹ nhân ngư cũng không giữ sở thiên lại đúng một tháng. Sau khi ký xong hòa ước đã cho phép hắn rời đi, đi cùng còn có xa lộ, lạp hy đức và cơ thể nửa sống nửa chết của đức khố lạp. Đi đến biển cấm, lừa lấy được hai bán thần tộc, sở thiên đắc ý nửa đường chữa trị luôn cho đức khố lạp, quá trình rất đơn giản. Không cần nói nhiều. Duy chỉ có một điều đáng nhất là, năm đó Đức Khố Lạp ép gả Chu Lệ Á cho Sở Thiên, quả thực không có ý gì tốt, chỉ là muốn lợi dụng huyết mạch của Sở Thiên để giúp Chu Lệ Á thức tỉnh, có điều Sở Thiên cũng đã bỏ qua, Đức Khố Lạp với người cháu gái của mình, với vợ của mình đúng là không có gì đáng trách, vì vậy Sở Thiên cũng chẳng còn để ý đến việc mình bị lợi dụng năm xưa. Trong thời gian chưa đầy 1 tháng Sở Thiên ở biển cấm, trên lại lục đã có rất nhiều thay đổi. Đế quốc khải tắt vẫn tranh đoạt quốc thổ của lôi tư, lôi tư không có quân vương, đã rơi vào trạng thái chia 5 xe 7, các lánh chúa lớn cắt đất sư vương, sau đó bị vó ngửa của lô địch tam thế lần lượt giáng phục Theo tin đồn, từ khi tạm tắc nhĩ chết, nụ cười trên mặt của lô địch tam thế chưa mất đi lúc nào, đất 2 của đế quốc cũng ngày một tăng thêm, quân quy khải tắt người mở rộng lãnh thổ ra vạn lý được phong vương, khiến mỗi quân nhân khải tắt đều bị kích thích sát khí tràn khắp bốn phía. May mắn rằng đế quốc quân lệnh như sơn. Công tước tạp nạp tư lại đích thân thống lĩnh cấm vệ quân đoàn độc chiến, vì vậy rất ít việc cước bóc ấy nhếu dân thường xảy ra. Cục thế đại lục một nhà độc bá. Dĩ nhiên dẫn tới sự hoang mang của các nước, thế hợp tung liên hoành lại được diễn lại trên đại lục huyền thú. Đứng đầu là hai vương quốc tư khoa đặc và áo khoa, liên quân 27 nước phía tây khải tát áp sắt đến bờ bắc của Mê Vụ Hồ, lấy danh nghĩa là người quan sát ngăn chặn chiến hỏa lan sáng quốc thổ của mình, thực tế lại là không muốn nhìn thấy cảnh môi hở răng lệnh. Lô địch tam thế tuy có ấn tượng rất tệ trong đầu sở thiền, có điều trên góc độ đế vương hắn hoàn toàn xứng đáng với thân phận. Ngày thứ ba khi liên quân 27 nước gáp sát biên giới, hắn đã lộ con át chủ bài mà mình đã ngầm chuẩn bị mấy năm nay, phía đông bắt đầu từ khải tác, men theo tuyến dây núi Lạc Nhật, phía nam đến vương quốc tinh linh, 16 quốc gia của các chủng tộc đã hợp thành liên minh phía bắc có quân đoàn ma pháp sư của Ai Nhi Sâm, phía nam có trận doanh tập kích của tinh linh tộc, thêm vào đó là quân đoàn chủ chiến phía nam của đế quốc. Chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành việc hợp vây với liên quân, nhất thời trăm vạn đại quân của hai bên đều tắt lại ở vùng mê vụ hồ, đều tự nói là mình đến quan chiến, ai cũng không chịu động thủ. Khi sở thiên trở về bố lôi chạch, chiến cuộc đang ở trong trạng thái chặt trong lòng ngoài, cứ rằng coi như vậy. Có điều sở thiên không có lòng nhiệt tâm với cục thế đại lục, tóm lại hắn biết, không cần biết là loạn thế nào, cuối cùng biển cấm cũng sẽ xuất hiện để thu dọn đống rối gen này, vì vậy lúc này hắn đang ngồi trong quang minh thánh điện, nghiên cứu những chuyện tiếp sau đây của gia tộc mình. Vừa trở về, sở viêm, tiểu bạch, mặc phỉ đặc, ba tên này đã mất tích tập thể, có điều có mấy trăm phân thân của A Mạn kỳ theo sau, sở thiên cũng không lo lắng, nhìn những người trong quang minh thánh điện, Đầu tiên là vây tay A tư nặc, ha ha, A tư nặc tiên sinh, hôn lễ của ngài và A cờ định dùng tiêu chuẩn gì? Của con người hay là của thần tộc? Ta nghe lời vợ. A tư nặc hạnh phúc rửa vào bên cạnh mỹ nữ nền nện, hiện tại hắn đang ở hình người, vì vậy cũng chỉ có thể dựa dẫm vào thôi, dù gì mỹ nữ nền nện cũng lớn hơn con người vài lần. Ông chủ, ta nghe người. A cờ không hề do dự nói. Sở thiên mỉm cười. Mấy năm nay đúng là không phí công nuôi ở Mỹ nữ nhền nện. Tiếp theo đây Sa Khắc cũng chuẩn bị cử hành hôn lễ, ta thấy các ngươi cùng tổ chức với hắn là được rồi. Đúng, đúng, nhiều người càng đông vui a Lạp Hy Đức Tủng tỉm cười gắt đầu, sau đó kéo lấy tay của Sở Thiên, nói, cô vợ nhỏ của Mạc Khắc Nhĩ là đới Anna rốt cuộc thế nào. Lúc nào ngươi để ta gặp đây? Nếu không đính hôn phát cho chúng trong ngày hôn lễ của A Từ Nạc đi. Sở thiên kinh ngạc nói, lao gia tử, mặt khác như còn chưa đầy một tuổi mà. Đính hôn, chứ không phải kết hôn. Vũ bàn một cái, hiển nhiên là rất tự đắc với chủ ý của mình, hắn gõ bàn nói, cứ quyết như vậy đi, đứa khố lạc, người nói thế nào hả? Lao biên bức đã khôi phục lại thực lực, thoạt nhìn trông như một người trung niên âm trầm, tóc ngắn màu đỏ huyết, tròm dâu cá chê như máu, mình vẫn hấp ý đi hình ảnh này đúng là có thể dọa một đứa trẻ khóc hái lên. Vốt dâu mình, Đức Khố Lạp háng giọng cười nói, chậm, đính hôn cái gì đó các ngươi tự ý quyết đi. Ta không lo, lão nhân ra ta đang nghĩ, A Tư Nạc lấy tiểu nha đầu á cờ, có phải cũng được tính là vãn bối của chúng ta không đây? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lạp Hy Đức mắt sáng lên, vội nói, nếu vậy, cũng là vãn bối của ta, nhưng ngươi và hắn đều là thuộc thần của An Cắt Lợi Na Miện Hạ, A Tư Nạc lại là Thái Tử. Ngươi dám gửi gọi hắn một tiếng vãn bối thử xem. Có gì mà không dám? Hai lão bắt đầu đấu khẩu, á tư nặc thì vẻ mặt mù mịt. Sở thiên cảm thấy bất lực, hai lão này một vạn năm trước đã bắt đầu đấu khẩu rồi, không ai có thể quản được họ, nhìn xa khắc đang ngồi bên bầu cửa rằng xé một chiếc đùi lợn biến lĩnh dị, còn cả chiếc kính dâm hắn bước sang một bên. Sở thiên lại chán nản thở dài, vây tay với cha nhi tư, ừm, cũng chính là tiểu kê kê của xa khắc. Chuyện giao cho ngươi làm đến đâu rồi? Cha nhĩ tư đau khổ lắp đầu, ai thắn nói, ông chủ, chủ nhân ngài ấy nói cái gì cũng không học được lễ tiết quý tộc, cách bắt tay cơ bản nhất cũng không học được. Hơn nữa ngài ấy là chủ nhân của ta, ta cũng không dám ép ngài ấy học ra. Chuyện này đúng là làm khó ngươi rồi. Như vậy đi, sau này ngươi cứ phụ trách ở bên cạnh xa khác, chuyên nhắc nhở hắn, trước khi kết hôn không được tháo kính dâm ra. Nếu không sau này không có cơm ăn, ông chủ yên tâm, chuyện này ta còn có thể làm được. Cha nhĩ tư thở vào một hơi, gión rén đi ra phía sau xa khắc nhặt chiếc kính dâm lên. Tính thời gian, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày hôn lễ tập thể, sở thiên lại phát sầu, hai tháng để biến một tên ngốc tử thành quý tộc, có lẽ đến lao bất tử sáng thế thần cũng không làm được. Mặc kệ những chuyện này, vận động tạo thần của bố lôi Trạch mới là quan trọng nhất. Sở thiên gọi ba bác Tát hỏi, chiến lược trong gia tộc đã tể tiểu đủ chưa? Ba bác tác cười nói, phần lớn đã đủ rồi, có điều bên lô Tây nạp vẫn còn chút chuyện, có lẽ ba ngày nữa mới có thể đến nơi. Ngoài ra mai nhị kim tư của người cũng đang được tiếp thu giáo dục ở giáo đình, bội kỳ và hoàng kim bị mông cũng đang trên đường về. Sở thiên hài lòng gật đầu, mai nhị kim tư thế nào rồi? tiêu giáo hoàng cẩn thận một chút, tên đó cái gì cũng không hiểu chỉ thích giết người bờ bãi. Ha ha, ông chủ yên tâm. Ba bác tắc mỉm cười cổ quái, hôm qua giáo hoàng đưa tin đến, nói mai nhị kim tư hoàn toàn được giáo dục theo tiêu chuẩn của thánh đấu sĩ, hiện nay đã tin người là chân thần duy nhất trên thế giới này, giờ đang từng bước truyền lý tưởng hiến thân vì chân thần cho hắn. Ha ha, giáo hoàng đúng là có bản lĩnh, không thẹn là cuồng tín đồ. Sở thiên khoác vai ba bác tắc, trúng đầu qua, nhỏ giọng nói. Đợi mai nhị Kim Tư trở về, để gia nhập vào ám điện của người trước, cho hắn cơ hội hồi phục thân thể. Ám điện, hoàn toàn không phải giống như giáo đình, ám điện của giáo đình sau khi cải tổ đã không còn tồn tại. Bởi vì những người này đã quang minh chính đại làm giáo hoàng chủ giáo rồi, cái mà sở thiên nói chính là ám điện bố lôi Trạch bao gồm những sát thủ được công hội đạo tặc huấn luyện và nhóm trộm cấp tạo thành, chuyên làm những việc không cho người khác biết. Ba bác tắt gật đầu ghi nhớ, lại nói, Ông chủ, lô địch tam thế thỉnh thị xin người giúp hắn chống lại liền quân 27 nước, sát lâm na phu nhân và người đều không có ở nhà, ta cũng không trả lời hắn. mặc kệ, sở thiên bực bội vung tay, nếu như hắn lại đến phiền ta, thì cứ bảo hắn, lao tổ tông của hắn là mạch khẳng tích. Mạch khẳng tích, lạp hy đức xoay đầu lại, nghiến răng khen két, cười lạnh nói, thiếu chút nữa ta đã quên hắn, phất lạp địch nặng, mau thay thân thể cho ta, ta muốn tìm hắn tính sổ. Sát lâm na vội nói, lao gia tử, đã một vạn năm rồi, ân oán của các người cũng nên bỏ qua thôi. Lạp hy đức nghĩ một lát, ừ, nể mặt mặt khắc nhị cũng là hậu duệ của hắn, ta tha cho hắn một mạng, có điều bắt buộc phải phân thắng bại Đức khố lạc, ngươi có đi cùng ta không? Cũng được, đi thăm lại bằng hữu cũ. Sở thiên nhẹ nhàng kéo tay sắt lâm na, thì ý nàng đừng quên nữa, kệ những lao này đi náo loạn đi, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Ngày mai ta sẽ thay thân thể cho người, có điều người phải đảm bảo không đánh chết người. Ông chủ, ta còn chưa nói xong. Ba bác tát do dự ấp đúng nói, hiện tại liên quân hai bên ở mê vụ hồ chưa chính thức khai chiến, có điều cao thủ đang do thám lẫn nhau. Sở thiên ngây người ra, ba bác tát chưa từng do dự như lúc này, chuyện này là thế nào? Có chuyện gì ngươi có cứ nói đi. Ba bác tát thấp giọng nói, vương quốc ai nhị xâm cũng phối hợp với đế quốc xuất bình Thông soái quân đoàn ma pháp sư pháp thần Mai Lâm đã bị đánh trọng thương. Cái gì? Có người dám đả thương sư nương của lão tử? Sở Thiên đứng bật dậy, nheo mắt lại, nghiến răng hỏi, là ai làm? Nghe nói là một cao thủ trong Hoàng Thất Vương quốc áo khoa, cục tình báo đế quốc đã quay lại rồi, ông chủ người tự mình xem đi. Nói rồi, ba bác tát lấy một ma pháp thủy tinh từ giới chỉ ra, đặt ngay vào chiếc bàn chính giữa đại điện. Nói đến Vương quốc giáo khoa, Sở thiên cũng không xa lạ gì, nó là quốc gia được ra đời dưới sự hậu thuẫn của Hoàng Kim Thành của Ngũ Tư, Láo Hồ Ly tuổi đã xế chiều còn tự xưng đây là nước mà hậu duệ của hắn tạo dựng Là phí xa nhĩ? Hắn không phải là bị mạt khắc giết chết rồi sao? Sở thiên nhìn ảnh tượng mà kinh ngạc vạn phần. Ông chủ, bộ kỳ phụng mệnh báo cáo. Thủ linh của vong linh thánh kỵ sĩ của quân đoàn là bộ kỳ được hai người dịu đỡ lao vào đại điện. Sau đó mình đẩy thương tích quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, kỵ sĩ đoàn. Chỉ còn lại mình ta. Chương 415, mãi không dứt. Đừng quản chuyện khác, để ta xem thử vết thương của ngươi. Sở thiên để bộ kỳ nằm thẳng trên đất, hai tay lấy bộ dụng cụ bắt đầu kiểm tra, trong lòng lại suy nghĩ. Ha ha, lại có người dám động thủ với đại tướng cấm vệ của cháu rể ta, có ý tứ. Đức Khố Lạp chống tay vào ghế đứng dậy. Trên hàm lại xuất hiện hai chiếc răng nanh, liếm liếm, nghe rằng cười nói, lâu rồi không nếm qua mùi máu rồi. Lạp Hy Đức, có hứng thú trước khi tìm mạch khẳng tích đi hoạt động một chút không? Lao giả, ngươi muốn tìm cái chết thì đừng có kéo ta vào. Ngươi biết cấm vệ kỵ sĩ quân đoàn của Phất Lạp Địch Nặc được hợp thành bởi những người nào không? Lạp Hy Đức năm xưa ở Hoàng Kim Thành chỉ đạo A Mạt Kỳ và Phất Lạp Địch Nặc, dĩ nhiên là hiểu nhiều về vũ lực của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt yêu dị dàn mua lại âm trầm bất định. Vừa ra ngoài đã gặp phiền phức rồi, lao biết bức, cẩn thận một chút đi. Ô, người cũng sợ sao? Ha, Long Hoàng Thái tử năm xưa ở biển cấm dám khiêu chiến với cao vị thần đi đâu mất rồi. Đức Khố Lạp cười miệng mai nhưng hắn biết Lạp Hy Đức sẽ không tùy tiện nói bữa. Sau khi cười, đứng người dậy nhìn thương thế của bộ kỳ, nói, chu lệ á. Cấm vệ kỵ sĩ đoàn của chồng con được hợp thành bởi những người nào? Chu lệ á ở bên cạnh sở thiên, trợ thủ cho hắn, túi lầu đáp đám người bội kỳ đều là những tinh nhuệ trong cấm vệ hoàng thất khải tắt mà sắt lâm na tỷ tỷ đã chọn. Đức khố lạp chợt rúng động, kinh hai nói, đại chiến biển cấm năm xưa, mạch khẳng tích đã lấy đi thi thể của quang minh thần vệ, lẽ nào thứ mà những người này tu luyện chính là hợp thể chiến kỵ của chiến thần thân truyền? Không sai. Bọn họ chính là quang minh thần vệ, tuy rằng bản thân mỗi một kỵ sĩ còn kém một chút, nhưng khi kết hợp lại không thua kém chúng ta là bao nhiêu đâu, e rằng cấp bậc thần lực thuần túy còn cao hơn cả chúng ta. Lạp Hy Đức giải thích, cấp bậc thần lực không đại diện cho tất cả, vong linh kỵ sĩ đoàn người nhiều, nhưng có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là dễ dàng bị một đối thủ của tốc độ nhanh đánh gục từng người, A Mạt Kỳ cũng đã từng làm được. Nhưng chiến lược chỉnh thể của họ lại cũng thua kém gì hạ vị thần. Ủm, lần này đúng thật là có ý tứ. Đức Khố Lạp không còn châm biếm Lạp Hy Đức mà ngay lập tức ở bên cạnh Sở Thiên, quan sát tỉ mỉ vết thương. Vết thương của bội kỳ rất kỳ lạ, là vết thương bị cháy do lửa đốt, nhưng miệng vết thương không phải là cháy đen bình thường, mà là mất hàn thịt, giống như đuốc lửa thoáng chốc đã thiêu đốt sạch cả thịt, nếu không phải trên miệng vết thương còn có những vết tích nhỏ. Sở thiên cơ hồ không thể nhận ra đây là vết thương bị lửa thiêu rồi. Chỉ cần là vết thương bị bỏng thì dễ rồi. Sở thiên vừa xử lý vết thương, vừa căn dặn, chu lệ á, đưa ta tổ hồng đen và cả dầu cá mập Nam Hải. chu lệ á giờ đây đã là một trợ lý hợp cách, không cần phải nhìn, đã từ hộp thuốc lấy ra hai thứ, đưa cho sở thiên, sau đó sở thiên bôi thuốc trị vết thương một mạch. Lạp hy đức liếc ngang đức khố lạc, biểu môi nói, xem ra cái gì chưa? Tịch diệt hỏa diệm, là vận dụng cao cấp của lĩnh vực hòa hệ, lao có đầu, ngươi nói là ai trong số bốn người họ? Sắc mặt Đức Khố Lạp ngưng trọng lại, chờ người dậy, theo hắn biết, trong thần tộc chỉ có bốn gia tộc có thể vận dụng lửa đến mức này. Mặc cho là người nào, đều cũng không dễ gì đối phó a. Sắc mặt của Lạp Hy Đức cũng không tốt hơn, hi vọng là người của nhân thần tộc đi. Như vậy thì mới có thể kêu bảo uy nhĩ nhúng tay vào. Nếu như là người trong nội bộ thú thần cho dù nàng ta là giáo mâu của mạng khắc nhị cũng không tiện đúng tay. Thú thần tộc là một đồng minh lòng lẻo. Mỹ Nhân Ngư là chủ nhân của tất cả thú thần, có thể hiệu lệnh triệu tập tất cả thú thần khi đối phó với nhân thần và những sự đe dọa khác, nhưng nếu như là tranh chấp nội bộ của thú thần, với thân phận biển cấm vương của nàng chỉ có thể xử trí công bằng, không thể thiên vị cho sở thiên. Về điểm này, trên hòa ước bố lôi Trạch biển cấm đã ghi rõ. Ông chủ, ta tình nguyện chịu tội. Bội kỳ sau khi lành thương thế đã lập tức quy xuống. Không đợi sở thiên hỏi đến, đã nói, sau khi nhận được mệnh lệnh của ông chủ, ta và thuộc hạ ngày đêm gấp rút trở về, quay đầu lại thấy Hoàng Kim bị mông hành động chậm chạm nên chúng ta chia ra tự mình đi. Khi thuộc hạ vừa rời khỏi lãnh thổ một nước nọ khoảng 300 dặm thì bị hai bóng người tập kích, một người trong đó sau khi bị chúng ta đả thương đã bị nhìn rõ dung mạo, là một nam nhân hơn 20 tuổi, vô cùng yêu dị. Người kia ta không nhìn rõ, có điều hắn ra tay rất hiểm độc, chỉ tấn công vào những chỗ yếu hại. Tiểu tử này không tồi, trong bốn gia tộc mà ta biết, bất luận là hắn gặp phải ai, có thể đã thương một người mà sống sót trở về báo cáo, đã không dễ dàng gì rồi. Lạp Hy Đức đưa tay kéo bội kỳ dậy. Hai người, một người vô cùng yêu dị, một người xuất thủ hiểm độc. Ha ha, lão biên bức, chúng ta cùng nhau ra ngoài cũng không phải là trong bộ dạng đó sao. Lạp Hy Đức giữ dàn cười, nhưng hai chúng ta vừa xuất ngủ, trong thần tộc cũng chỉ còn hai người đó thôi. Là ai? Sở thiên bội hỏi. Thần âm hưu mặt khắc và thần hủy diệt cắt nạc bỉ lợi. Lạp Hy Đức đáp. Còn có người khác không? Hai người này ta đã gặp qua, có điều đã trọng thương mất tích rồi. Sở thiên không dám nói hai tên đen đuổi ấy đã bị mình mua chuộc, bởi vì con trai của lão Cốt Long đã chết trong tay của mặt khắc Không phải cắt nặc bỉ lợi và mặt khắc Vậy thì chỉ có thể là ba nhà còn lại trong thú thần tộc tôi Đức Khố Lạp nói từng người một, nhà thứ nhất là ba huynh đệ địa ngục, ba nhĩ giỏi về hỏa diệm linh hồn, có thể thiêu hủy trực tiếp sinh mệnh tiềm lực và linh hồn, có thể tạo ra vết thương này. Sở thiên lắc đầu nói, không thể nào, trước đây không lâu ta mới cứu mặc phỉ đặc, hiện tại người đệ đệ mặc phỉ đặc của ta cũng ở trên đảo. Không dễ làm rồi, nếu như là ba huynh đệ địa ngục thì còn dễ thương lượng. Hai nhà còn lại thì không phải hiền lành gì. Lạp Hy Đức lắc đầu cười khổ nói một nhà là Vượng Hoàng chủ thần phôi Đức, hỏa diệm của hắn không có thêm nguyện thuộc, chỉ là nhiệt độ cao thuần túy, bất cứ vật nào đều có thể bị thiêu rủi trong chất mắt. Hơn nữa nghe nói sau khi hắn rơi vào huyết luyện ngục, tính chất sức mạnh đã có thay đổi. Phất Lạp địch nặc, ngươi có đắc tội với Vượng Hoàng tộc không? Hai vị lao gia tử, chuyện này cũng không thể nào, ma sủng của ta chính là Thủy Phượng Hoàng. Sát lâm na tinh quang vụt hiện, vội nói, có điều rất lâu trước đây xa khắc đã từng dọa chết một con hát phượng hoàng. Xa khắc, là tên ngốc từ đó. Lạp hy đức cổ quái quay đầu lại, nhìn xa khắc, sau đó cả người rung động, thì ra xa khắc đã đeo lại kính râm khi được cha nhị tư khuyên bảo, không có đôi mắt si đằng kia, khí chất của sa khắc, tuyệt đối có thể làm cho lạp hy đức kinh ngạc, có điều lao cốt lòng vẫn lắc đầu, không có nhiều khả năng lắm. Phượng hoàng chủ thần hiện đang ở huyết luyện ngục, tuy ta chưa từng nhìn thấy hắn tận mắt, nhưng cũng đã nghe qua lời đồn, hắn sẽ không vì một con ma thu cấp 9 nhỏ nhoi mà tầm thu đâu. Hai vị lao gia tử. Ta có lời muốn nói. Cha nhĩ tư ở bên cạnh xa khắc nơm nớp túi đầu xuống, thấp giọng nói, khi ta ở địa ngục, đã nhìn thấy người của phượng hoàng tộc rơi xuống. Phượng hoàng chủ thần phái tộc nhân từ huyết luyện ngục ra. Chẳng trách địa ngục lại loạn như vậy. Lạp Hy Đức bực bội nhuôn vai, hiển nhiên là không hài lòng với sức mạnh của mình. So với chủ thần, hán quả thực là yếu hơn nhiều. lão biên bức, ngươi vừa phục sinh vẫn chưa biết đúng không? Thanh minh hoàng kiếm ở thông đạo huyết luyện ngục đang ở trong tay ta. Ở trong tay ngươi. Thông đạo huyết luyện ngục bị mở ra rồi. Đức khố lạp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ha ha, vậy thì há chẳng phải ta có cơ hội về quê nhà rồi hay sao? Ra ra, quê nhà của chúng ta ở đâu A? Chu lệ A kéo tay của lão biên bước hỏi. Chúng ta là ma thú nguyên gốc ở huyết luyện ngục, nghe nói tổ tiên bị bồng miện hạ là chủ nhân ở đó, cũng chính là trưởng giám ngục được tư đặc cân chỉ định. Sau này sẽ nói với con sau, nói thương thế của tiểu tử này trước đi. Đức khố lạp chỉ và miệng vết thương độc hại của bội kỳ, nhãn thần lại liếc sang A tư nặc. Cười nham hiểm nói, A tư nặc đại ca, luận tuổi tác ngươi cao hơn chúng ta. Kiến thức cũng nhiều, nhà thứ tư ngươi có nghĩ ra chưa? Không. Ta không nhớ ra. Trên khuôn mặt phúc hậu của A tư nặc lúc này đã đỏ lực lên, kéo mạnh lấy tay A cờ, kéo mị nữ nền nền ra ngoài. Phu nhân, chúng ta đi xem thử chỉnh tự của hôn lễ đi. A cờ bị kéo đi một cách mở mịt. Sở thiên cụt hướng ngồi lại vào ghế. Hai vị lao nhân ra. Không cần đoán nữa, chắc chắn là do nhà thứ tư này làm. Tộc trưởng của nhà này còn sống không? Có lẽ chết rồi. Trong đại chiến chúng thần à đã đi thiên ngoại hôn độn rồi, không trở lại nữa. Đức Khố Lạp cả kinh nói, người đã đắc tội với người của gia tộc họ sao? Theo ta biết, người của nhà này đều rất là đặc biệt. Do dự nửa ngày trời, Đức Khố Lạp cuối cùng đã nghĩ ra nên hình dung thế nào? Con mẹ nó, sao lại mãi không dứt thế, sở thiên đã chán lắm rồi. Có thể vận dụng lĩnh vực hỏa hệ cường hóa. An Cát Lợi Na, chủ thú thần chấp trưởng tất cả nguyên tố căn bản, dĩ nhiên có thể làm được. Người nhà của Ả cũng có khả năng này, và thân thuộc của An Cát Lợi Na có thể khiến A Tư Nạc đỏ mặt. Cái tên này không cần phải đoán nữa, chắc chắn là vị hôn thê của A Tư Nạc năm xưa ra sách nhĩ, ma can. Người đã giết người nào trong gia tộc của họ? Danh tiếng bao che khuyết điểm của gia tộc An Cát Lợi Na đã truyền khắp tam giới rồi. Lạp Hy Đức vội nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên lưỡng lự không đáp. Nói mau a Lạp hy đức hít sở thiên một cái. Sở thiên bất đắc dĩ nói, ta còn chưa đếm hết. Bắt đầu từ Ma Căn hói đầu, đến ả Ma Căn trong nội chiến lang tộc, rồi tính cả 8 tỷ đệ Ma can rồi đến thiên hải vương hậu, cộng với gia sách nhĩ Ma can thành viên gia tộc Ma Căn chết trong tay sở thiên, có thể mở một hội thảo phương thức phất lạp địch nặc giết người ở địa ngục rồi. Lúc trước hai lão một người bị giam cầm. Một người nửa sống nửa chết, vì vậy không biết ra sách nhị ma căn chết trong tay của Sở Thiên, hai người nhìn nhau một cái, sau đó vô vai Sở Thiên, ngươi không nên đắc tội với gia tộc Ma căn, có điều giết ra sách nhị ma căn. Con à, ngươi đã tạo phúc cho tam giới a. Sát Lâm Na nhẹ nhàng kéo lấy tay Sở Thiên, cười nói, yên tâm đi, bọn kỳ có thể sống trở về, chứng tỏ ngươi lần này gia Ma căn phái tới cũng không phải rất mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là hai cao vị thần. Nhưng chẳng có A Mạc Kỵ, và cả Mai Nhị Kim Tư. Đủ để đối phó họ rồi. Ai, hai cao vị thần thì ta không sợ, có điều sợ rằng An Cắt Lợi Na chưa chết. Vậy thì thật sự phiền phức rồi. Sở Thiên ném mạnh chức cốc trong tay xuống đất, đứng dậy, căn dặn, A Mạc Kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất đến giáo đình đưa Mai Nhị Kim Tư về đây. Sau đó chúng ta đi thiên hải. Dứt lời, Sở Thiên đưa lệnh bài gia tộc cho anh cách là mỗ. Người đưa người đến mê vụ hồ, phải tra ra phi xá nhĩ tại sao lại xuất hiện. Nếu như có thì báo thủ cho mai lâm sư nương. Nếu như tình hình quỷ dị thì đợi ta đến xử lý. Anh cách lạp mỗ tuy vũ lực không bằng A mạc kỳ, nhưng đầu góc của hắn đủ để cho sở thiên ủy thắt một mình hắn đảm nhiệm. Sở thiên lại hướng về đức khố lạp và lạp hy đức giang hay tay ra. Hai vị lão nhân ra cũng đừng nhàn hạ nữa, đi cùng ta đến thiên hải vận động một chút đi. Chương 416, Gia tộc biến thái Sở thiên ngay trong đêm tạo phần thân thể máu thịt cho lạp hy đức, thứ dùng để tạo thành chính là thân thể giả của long thần, vì việc này mà phần máu thịt long thần giả lúc trước sở thiên đã trộm đã tiêu hao hết. Còn thân thể của lịch đại long hoàng sở thiên không dám dùng nữa, ngược lại tìm kế lén đưa về long hoàng của lăng, không vì điều gì khác, chỉ vì đây là thi cốt của tổ phụ và phụ thân của lao cốt long lạp hy đức cũng ở trong đó. Chuyện này nếu để Lạp Hy Đức biết được, chắc chắn sẽ làm cho loạn mất. Lạp Hy Đức lại biến hóa một lần nữa, diện mạo trường 30, mái tóc màu vàng, người mặc trường bào màu ngân bạc của trưởng lão Cự Long Tộc, khí thế viên nghiêm, rất có vị đạo của đế vương năm nào, đây cũng là bộ dạng con người trước lúc hắn trở thành cốt long. Được lợi từ máu thịt giả của Long Thần, thân thể của Lạp Hy Đức đã cường hóa không ít, không những thực lực là tầng thứ ba đình phong, hơn nữa còn có cả Minh Hoàng Kiếm. Đã ẩn hiện dị tượng đột phá lên tầng thứ tư, điều này khiến Lao Biên Bức cảm thấy đố kỵ, đáng tiếc trong tay sở thiên không có thân thể thích hợp với Lao Biên Bức, hắn chỉ có thể thở ngắn than dài dặn dò chu lệ á, sớm ngày sinh con cho sở thiên, để cháu ngoại mình trong tương lai đã bại lạp hy đức. Ngoài ra điều không thể không nhắc đến là Minh Hoàng Kiếm, cũng chính là Vĩnh Hằng Kiếm đúng thật rất đáng sợ, tuy rằng thần lực Vĩnh Hằng bên trong đã biến mất đi phần lớn nhưng dư vị còn lại cũng đủ để Lạp Hy Đức khiêu chiến với Cao Vị Thần rồi. Cứ như vậy, Sở Thiên, Đức Khố Lạp, Lạp Hy Đức, ba người đã bước trên hành trình đến Thiên Hải, còn A Mặt Kỳ đến giáo đình đưa Mai Nhị Kim Tư trở về, hẹn hội hợp ở Hải Vực nơi vong linh thanh kỵ sĩ đoàn xẻ ra chuyện. Tính thêm cả Sở Thiên, ba người đều là Hạ Vị Thần, tốc độ dĩ nhiên không chậm, chỉ mất hai ngày đã bay đến biên giới của Thiên Hải. Tuy rằng trận chiến đã qua đi gần 10 ngày, trên mặt biển xanh tham thảm vẫn lan tỏa mùi thối giữa và cháy khét trộn lẫn vào nhau, trong nước biển quần quần vẫn chốc chốc hiện ra những tia máu đỏ ngầu, Hiển nhiên là máu của vong linh kỵ sĩ nhiễm thần lực vẫn chưa tiêu hết. Lơ lửng trong không trung, lão biên bức đức khố lạp hai mắt trợn biến thành màu đỏ, trầm rãi quay đầu, nhìn tất cả trên mặt biển. Sự nhạy cảm với máu là bản năng bẩm sinh của biên bức tộc, cho dù chỉ có chút vị máu thanh. Hắn cũng có thể tìm ra chân tơ kẽ tóc. Một lúc lâu sau, mắt của Đức Khố Lạp trở lại bình thường, quắt nhẹ một tiếng, hai tay liên hồi chụp vào vào khoảng không phía dưới, phụt, phụt, phụt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thừng thi thể dần nổi lên mặt nước. Những thi thể chìm ở phía xa cũng được đưa về. Không đến một khắc, 3.000 thi thể đã nổi lên bên trái gần phía sở thiên, tử trạng của từng người rất thê thảm, không ít người bị phân thây nước cốt. Chỉ còn lại mấy phần nát lơ lửng trong không trung. Hử. Khẽ hử nhạt một tiếng, sở thiên meo mắt lại, tay chân vung loạn, hét lớn nợ máu trả bằng máu không phải tính khí của hắn, ngược lại phải nghĩ xem làm thế nào để giết chết hung thủ mới là điều hắn đang suy nghĩ. Đức Khố Lạp lắp đầu, trầm giọng nói, quá muộn rồi. Linh hồn của họ đã xuống địa ngục, không còn cứu được nữa. Sở thiên lặng lặng đóng băng 3.000 thi thể này rồi đưa vào trong giới chỉ. Chuẩn bị sau khi về bố lôi trạch đảo, sẽ đưa họ đến một hòn đảo làm lang mộ mai táng. Lao biên bức, có thể tra ra hai người nào trong gia tộc ma căn làm không? Lạp Hy Đức hai tay hấn vào hư không, lấy máu đang trộn lẫn trong nước biển lên, ngưng kết thành cục máu rồi giao cho Sở Thiên. Khó! Đức Khố Lạp chỉ nói một chữ, sau đó không ngừng lắp đầu. Sở Thiên thấy vậy liền nói, một vạn năm trước, gia tộc ma căn có những cao thủ thành danh nào? Những cao thủ lấy có đặc điểm gì? Trước bào huy nhĩ, An Cát Lợi Na đã làm thủ lĩnh thu thần mấy nghìn năm, cao thủ trong gia tộc cả dĩ nhiên không chiếm thiểu số. Có điều thành viên dòng chính của nhà Ma Căn lại có một đặc điểm. Đức Khố Lạp điễu môi cười, nhún vai nói, có thể sinh ra một họa hại trong tam giới như Gia Sách Nhĩ Ma Căn, người nói gia tộc của họ có bộ dặn gì. Thì ra là một nhà biến thái. Sở thiên cười lệnh, Từ chủng tộc hậu duệ của Ma Căn thì có thể tưởng tượng ra nhân phẩm của An Cát Lợi Na, cái gì là nửa rắn nửa gấu, nửa người nửa rắn, đực cái cùng một thể, không có một tổ tông biến thái dâm loạn, cũng không thể nào có những quái vật đột biến ghen nộn nhạo bát nháo như thế này. Phất Lạp Địch Nạc, đừng hỏi nữa. Nếu như ngươi đã ở thiên hải giết chết Ma Căn, vậy hai người đó có lẽ đã đi thiên hải rồi. Lạp Hy Đức nói, thông thường tầm thù đều là trực tiếp tìm chủ nợ. Nhưng gia tộc mà căn phái hai cao vị thần đi lại không trực tiếp đi tìm ngươi, chắc chắn là có thứ gì còn quan trọng hơn việc tìm ngươi báo thủ. Sở thiên gật đầu nói, có lý, trước khi ra sách như chết, là bị hậu duệ của hắn dùng không gian thông đạo triệu hóa ra, trước lúc đó hắn đã làm gì thì không ai biết. Nếu đã như vậy, đợi A mạt Kỳ đưa Mai Nhị Kim Tư đến đây, chúng ta sẽ đi đến bờ biển gần vương đô của thiên hải trước. Đợi hơn nửa ngày. A Mạt Kỳ cuối cùng đã đưa Mai Nhị Kim Tư tới, đến lúc này Mai Nhị Kim Tư vẫn chưa thể khống chế được sức mạnh của mình, vì vậy bị đựng trong một chiếc bình đặc chế. Khi A Mạt Kỳ lấy chiếc bình từ trong lòng ra, hai lão Hiếu Kỳ bước lên trước xem dị thú thể lòng trong bình mà tấm tắc ngạc nhiên. Trong bình thủy tinh, Mai Nhị Kim Tư đang vui mừng lắc động thân thể của mình, lớn tiếng kêu to, chân thần. Xin thứ lỗi vì sự vô tri lúc trước của ta. Đa tạ người đã giải cứu ta khỏi sự đầu độc của ta thần, để ta trở về trong vòng tay của ngươi. Chân thần tại thượng, ca ngợi phất lạp địch nặng, xin cho phép người nộ buộc thành tín nhất của người là mai nhị kim tư dâng lên sự trung thành của mình. Sở thiên trợt sáng mắt lên, tên giáo hoàng này thật không tồi, chỉ trong một tháng mà giáo dục một thượng cổ hung thú thành quần tín đồ, không tồi. Lạp Hy Đức đã từng thấy thánh đấu sĩ si cũng cười thẩm có điều hắn lại có thể đại khái đoán ra lai lịch của cùng tín đồ giáo đình. Năm xưa Tư Đặc Cân để lại cho giáo đình một số thứ, tuy không được tính là tốt, nhưng cũng có chút thần lực phán quyết trong đó. Người của ám điện cả ngày triều bái và tu luyện trong thần lực tài quyết, lâu dần, sức mạnh của họ có dị biến, có một năng lực đầu độc tinh thần, không những đầu độc mình, cũng có thể tẩy nào cho người khác. Mai nhĩ Kim Tư vẫn đang thể hiện sự u mê của mình với thần hoàng, vì chân thần. Ta nguyện ý hiến dâng tất cả, chân thần à, xin hãy cho ta cơ hội để thể hiện sự thành tín của mình đi. Con của ta, bổn thần hoàng tiếp nhận sự trung thành của ngươi. Sở thiên không hề tốn sức khi giả dạng thần, nghiêm nghị nói, hiện nay có hai tên thần tộc tà ác đã phản bội tín ngưỡng của chúng. Không còn tiếp nhận sự nhân từ của bổn thần hoàng nữa. tinh hoa chúng. Mai nhĩ kim tư la hét nói. Rất tốt, con của ta. Bồn thần hoàng đã nhìn thấy thành ý của ngươi. Sở thiên xoay đầu lại, nhìn hai lão già kia đang cởi thầm biểu môi, sau đó chỉ tay về hướng bắc, đi, chúng ta đi tỉnh hòa tà thần. 6. Hải vực xảy ra chuyện cách vương đô thiên hải trường mấy trăm dặm đám người sở thiên chỉ mất gần nửa ngày đã đến đó. Thận trọng đến bên bờ biển đã chiến đấu cùng mà căn năm xưa, nơi đây vẫn lưu lại những vết tích của trận chiến ngày đó, có điều chỉ có vết tích, không có tông ảnh của người nào. Cho dù là Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Quy luật nguyên tố ở phụ cận nơi này rất bình thường, không có ai đã dùng thần lực ở đây. A Mạc Kỳ nhắm mắt lại cảm giác lưu động khí tức ở xung quanh, nói, Ông chủ, mấy ngày gần đây nơi này có lẽ không có thần tộc nào đến đây. Kỳ lạ! Người của gia tộc Ma Căn đi đâu rồi? Sở Thiên Ngờ Vực nói, hai lão già nhìn nhau, sau đó Đức Khố Lạp không chịu nổi Lạp Hy Đức. Đành nói, Phất Lạp định nặc, thiên hải có nơi nào có nhiều mỹ nữ, kỹ viện nổi tiếng có nhiều không? Sở thiên ngạc nhiên, cười nói, người không phải định đi. Khốn kiếp! Đức Khố Lạp trách sở thiên, nói, ta đang giúp ngươi tìm người. Người của gia tộc ma căn thích ở những nơi đó. Sở thiên cười ngượng ngủng, biết mình đã hiểu lầm, vèn vội vàng xin lỗi. Đức Khố Lạp bực bội tha thứ cho sở thiên, sau đó lại nói thêm, còn nữa... Những nơi có nhiều tráng nam cũng phải tra. Sở thiên lại cảm thấy kỳ lạ, lao gia tử, người mà bội kỳ gặp là nam thần, sao lại cần? À, ta hiểu rồi. Sở thiên trật nghĩ thử xem ăn cắt lợi na có bộ dạng gì, lại có thể bồi dưỡng ra cả một nhà như vậy. Tìm những nơi này không cần chúng ta phải ra tay, ta có một huynh đệ, sàng nghiệp thiên hải này chính là của nhà hắn mở. Dứt lời, sở thiên đi trước dẫn đường. Mấy người bay vào vương đô của thiên hải. 8. Lôi cát, tên giá hỏa với mái tóc xanh lẹ đang ngồi trong hầu hoa viên ở quận Thủ Phủ. Thưởng thức biểu diện vũ kỹ, tay vẫn còn cầm sổ sách, đang tính toán gì đó. Nhìn bộ dạng một công hai việc của hắn, cũng có chút năng lực. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Mấy nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, lôi cát giật bắn người, cứu mạng A. Có thích khách cùng tới. giữ lời. Hắn bức biến quyến sổ rồi chui xuống gầm bàn. Ra đây, là ta. Sở thiên đá bay chết bàn. Kéo lôi cắt đứng dậy. Kim tệ tại thượng, lao đại, người dọa chết huynh đệ A. Lôi cắt vỗ nhẹ vào ngực thở phào một tiếng, sau đó bình một tiếng lại ngã sắp xuống, thì ra tiểu tử này không chịu được khí thế của đức khố lạp và lạp hy đức. A mạt kỳ biết lôi cắt là một hoa hoa công tử sức trói gà không chặt, vì vậy đã thu lại khí tức. Có điều hai vị lao ra tử lại không quan tâm đến một nhân loại, bộ dạng cao cao tại thượng, khí tức âm độc một chút cũng không giữ lại. Lôi cắt nơm nớp lo sợ bỏ dậy, hai chân run lấy bẩy, nhưng miệng lại ăn nói lưu loát dị thường. Haha, ha, hai vị đại ca khí thế hiên ngang, chắc chắc là nhân vật một phương, có gì cần tiểu đệ giúp sức xin cứ nói, bao nhiêu kim tệ cũng không thành vấn đề. Ngươi cũng xứng gọi ta là đại ca. Tổ tiên khải tắt các ngươi cách lan đặc gọi ta là đại ca thì còn không đến nỗi. Đức Khố Lạp nên ngang bước lên ghế của lôi các, nhìn bầu trời mà không để ý đến hắn, luận về tuổi tác, hắn đích thực là lớn hơn mạch khẳng tích một chút. Lôi các ngờ nghệch, vào đầu, kéo lấy sở thiên thấp giọng hỏi, lão đại, hai vị này là. Đức Khố Lạp lao ra tử không phải nói rồi sao, ông ấy là đại ca của cách lan đặc. Ma thú cấp 10 Đức Khố Lạp. Lôi các kinh hãi kêu lên. Sau đó xoay vụt người đi, không lưng túi đầu, cười định nói, Lao gia tử, ta đã nghe uy danh của người đã lâu, từ nhỏ đã sùng bái người rồi. Đừng bút đôi nữa, ông ta là gia già của tẩu tử Chu Lệ Á của ngươi. Sở thiên kéo lấy cổ áo của lôi các, rồi véo thai hắn, căn dặn, cho ngươi một ngày, giám sát tất cả những nơi nào có mị nữ và trắng nam, nhìn thấy kẻ nào dung mạo quỷ dị chừng hơn 20, 30 tuổi thì lập tức báo cho ta biết. Lôi cắt lén nhìn hai láo đầu tử, thầm nghĩ, hai vị này không phải là bộ dạng mà ngươi nói sao. Có điều thịnh danh của Đức Khố Lạp khiến lôi cắt không dám nhiều lời, lập tức sai ngươi đi làm. Sau đó tuân theo giáo huấn lịnh vợ nhân vật cường thế của Tổ tiên, bắt đầu nhận tình tiếp đại hai láo đầu tử. chương 417, lại thêm một người nữa. Ở quận Thủ Phủ Đệ Thiên Hải, lôi cắt tận tình thể hiện tài phú của gia tộc Phan Mặt Tư, một bàn tiệc rượu đã hao tốn mấy vạn Kim tệ. Đáng tiếc không ai nhận lấy thịnh tình của hắn, Lạp Hy Đức đã làm long hoàng mấy nghìn năm, sơn hào hải vị đã ăn hết rồi, dĩ nhiên không có hứng thú với tiệc rượu của Lôi Các, Đức Khố Lạp chỉ thích máu tươi, còn Sở Thiên lại không có nhu cầu lớn với chuyện ăn uống, vì vậy ba người này chỉ ăn uống qua loa vài miếng rồi thôi. Lôi Các im lặng quan sát, thấy hai vị lão nhân gia không có hứng thú, lập tức chuyển rời mục tiêu, đi định hốt ra Ma Kỳ. A Ma Kỳ liếc nhìn Lôi Các một cái, Thấy hắn đáng thương, nhét miệng nói, đừng phí công sức cho việc ăn uống nữa, nhưng món ăn của hai vị lao gia tử đều là do thực thần làm. Đầu bếp nhân loại không hợp nhãn họ đâu. Nói đến thực thần thì lôi cắt không còn lời gì để nói nữa. Tiệc rượu vừa lui đi, người của lôi cắt phái đi đã trở về, quận thủ đại nhân, có tin tức rồi. Nhanh vậy sao? Sở thiên ngạc nhiên nói. Người bẩm báo là một quan viên khải tát, dĩ nhiên đã nhìn thấy họa tượng của sở thiên. Cung kính đáp, khởi bẩm thần vũ vương, ở sân đấu giá trong thành đan lộ có hai người giống với miêu tả của ngài. Thành đan lộ, là tên mới của vương đô thiên hải, là lôi cắt đặt tên. Theo như lời của sắt lâm na, đan lộ là nhũ danh của phi na, sân đấu giá của thành đan lộ, cũng chính là nơi năm xưa sở thiền bán tạp tắc nhĩ, cách quận thủ phủ đệ chưa đầy mấy trăm thước. Có ý tứ, ở ngay sắt vết ra. Sở thiên vây tay với lôi cắt, cười nói mượn điệu bàn của người đánh một trận thế nào Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả đầu góc của lôi cắt vẫn còn tinh minh lành trí lắm biết sở thiên mang theo hai láo đầu mạnh đến kinh người đến còn có A mà kỳ vậy thì đối thủ cũng không đơn giản rồi nếu như họ thật sự đánh nhau ở thành đan lộ này số thường dân bị chết chắc chắn sẽ khiến một quận thủ như hắn không gánh vắt nổi bèn khóc thét một tiếng quỳ phục xuống ôm lấy chân sở thiên lão đại tha cho ta đi Bờ biển phía đông thành đan lộ vừa rộng rãi lại thơ ngộng, các ngươi đi đến đó đánh đi. Lôi thôi cái gì? Phất lạp địch nặng. Chúng ta đi. Đức khố lạp dẫn đầu đi trước, lao biên bức tính khí giống sở thiên. Chỉ cần người nhà không sao, người khác chết nhiều hay ít không liên quan đến hắn. Lôi các, không phải lao đại không giúp ngươi, lao gia tử này ta cũng không khuyên được, ngươi chuẩn bị nhiều tế tự đi. Sở thiên bất đắc dĩ nhung vai, rồi cũng theo ra ngoài. Lạc Hy Đức cũng không để ý đến lôi cát. Lôi cát cắn môi, lấy hết can đảm kéo A Mạc Kỳ dừng lại, miện hạ, ngày nhất thiết phải thủ hạ lưu tình A, thành đan lộ này là ta lấy tên của vị hôn thê phí Na Đạt. Không thể hủy nó A. A Mạc Kỳ có chút nóng nảy, có điều vẫn có một sự tôn trọng cần thiết với huynh đệ của ông chủ, cười nói, lôi cát thiếu ra, ta nghe theo ông chủ. Xong rồi, lão đại lại phải nghe theo hai người kia. lôi vội nói Vậy thì xin ngài lưu ý một chút, đừng có hủy bỏ tất cả, pho tượng Phượng Hoàng trong thành không thể hủy A, đó là do ta mô phỏng theo ma sủng của Phí Na làm. Ta định cầu hôn dưới pho tượng ấy. Phượng Hoàng, A mạt Kỳ trong mắt lóe lên hàng quang, túi đầu đuổi theo. Lôi cắt nhìn bên trái liếc bên phải, vẫn không yên tâm cho lễ vật mà mình tỉ mỉ chuẩn bị cho Phí Na, cắn ngôi giống lớn, người đâu, đem đại đao và khôi giáp của buồn quận thủ ra đây. Bảy. Ra khỏi quận thủ phủ không xa, sở thiên đã tìm thấy sân đấu giá, nơi này hắn đã rất quen thuộc. Ném cho người bồi bản mấy kim tệ, sau đó không còn gặp phải ngăn cản nữa mà bước vào. Đẩy trước cửa của phòng đấu giá ra, sở thiên một chân vừa bước vào trong sau đó vội cò dù lại. Đi mau Nói rồi, sở thiên không phân trần thêm kéo hai lao đầu tử sông ra khỏi sân đấu giá. Phất lạp địch nặng, sao vậy? Lạp hy đức nhìn sở thiên kinh hồn lạc phách. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sở thiên sờ vào giới chỉ của mình. Còn may, ẩn thân giới chỉ đã cứu mình một mạng. Lại nhìn Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức. Trên tay hai người cũng có hai chiếc như vậy. Sở thiên thở vào một hơi. A Mạc Kỳ, có nhìn thấy không? A Mạc Kỳ nét mặt cũng ngưng trọng gật đầu. Nhìn thấy rồi, là thượng vị hôn loạn chi thần Mã Lý Ngang. Thượng vị thần. Đức Khố Lạp kinh ngạc. Không sao giới trị của chúng ta có thể che giấu thần lực. Sở thiên đứng nguyên tại chỗ xoay người, nói, A Mạc Kỳ, ngươi dùng ẩn thân thuật đi vào đó xem tình hình, cẩn thận một chút. Chẳng bao lâu, A Mạc Kỳ cao mày trở lại, ông chủ, không những mã lý ngang ở trong đó, tên Sơn đốn kẻ học lén thuật tế tự của người cũng có mặt, ngoài ra ở một góc bên trong có hai người, rất giống hung thủ đã đả thương Bội Kỳ. Trong đó có một người là Cao Vị Thần, Một người kia là cao vị đỉnh phong. Nữ thần tại thượng, Mã Lý Ngang sao lại đến đây? Sở thiên trong lòng than khổ, chỉ một thần huấn loạn, bốn người của mình đã không phải là đối thủ, càng không cần nói đến hai vị cao vị thần. Kể lại ơn oán của mình và Mã Lý Ngang, sở thiên chán nản nói, hai vị lao gia tử, làm thế nào đây? A Mạc Kỳ, Mã Lý Ngang và hai người của gia tộc Ma Căn có ngồi cạnh nhau hay không? Lạp Hy Đức hỏi. Không. Có điều Mã Lý Ngang vẫn chú ý đến hai người họ. Xem ra chúng không phải cùng một bọn, vậy thì dễ hơn chút rồi. Đức Khố Lạp đảo mắt một vòng, cười âm hiểm nói, có phải nên nghị cách để chúng đánh một trận. Sau đó chúng ta hưởng lợi không. Một vạn năm rồi, người vẫn chưa học được cách chiến đấu quang minh chính đại sao. Lạp Hy Đức châm biếm nói. Chỉ cần có thể tiêu diệt được đối thủ, có gì mà không thể làm được. kha kha lão Biên bức cười một cách quái gở Ha ha, có lý, dù gì có thể che giấu thần lực, chúng ta có thể dễ dàng vào xem trước. Chủ ý của Đức Khố Lạp lại rất hợp với Sở Thiên, dứt lời hắn lấy ra một bộ dụng cụ dị dung. Ta không đi đâu, đánh nhau thì gọi ta một tiếng. Lạp Hy Đức khinh thường thay đổi dung mạo, đi thẳng đến một chỗ ngồi trong đại sảnh. Sở Thiên hóa trang thành một đạo tặc, A Mạt Kỳ dĩ nhiên là võ sĩ, còn khí chất của Đức Khố Lạp quá nổi bật. Vì vậy bèn cải trang thành một thương nhân sa mạc, lấy khăn che kín nửa đầu. Trong phòng đấu giá đang diễn ra một cuộc đấu giá lớn, có khoảng mấy trăm người trong đó, ba người sở thiên tìm một vị trí cách Mã Lý Ngang không xa rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn, hai người của gia tộc ma Căn đang ngồi cùng một hàng, vị trí của ba nhóm người vừa vận tạo thành một hàng. Sơn đốn, hải một tinh hoa mà ngươi nói ở nơi này rốt cuộc có không? Mã Lý Ngang đang ghé thai vào Sơn đốn nói, Sở thiên ở phía sau chăm chút lắng nghe, cũng nghe ra đại khái. Ngày đó Mã Lý Ngang đưa Sơn Đốn đi, một là muốn để hắn giúp mình thăng cấp làm chủ thần, ngoài ra chính là hiện tại địa ngục và huyết luyện ngục đã nhộn nhạo rồi, hắn cũng muốn xây dựng một thế lực riêng để bảo vệ mình, vì vậy lệnh cho Sơn Đốn tạo thêm cho hắn vài thuộc thần. Nhưng Sơn Đốn chỉ học trộm được một phần kiến thức ngoại khoa, học thức về tạo thần lại rốt đặc. Yêu cầu của Mã Lý Ngang hắn không thể làm được, Lúc bắt đầu Mã Lý Ngang còn cho rằng Sơn Đốn lừa mình. Các loại hình phạt tra tấn đã dùng qua một lượt sau đó mới biết Sơn Đốn thật sự không biết. Đúng lúc Sơn Đốn sắp bị xử chết. Hắn mới nhớ ra, Phất Lạp địch nạc nuốt chọn thuật thượng cổ tế tự vẫn còn sống. Mình cần phải giữ lại mạng để bảo vệ vinh quang của nữ thần. Thế là đã nói dối, nói cần có đủ nguyên liệu, mình mới có thể nghiên cứu ra. Mã Lý Ngang bán tín bán nghi, nhưng vì hy vọng có thể trở thành chủ thần. Hắn vẫn nhẫn nhịn sơn đốn, bắt đầu tìm những nguyên liệu mà sơn đốn chỉ định. Nhưng sơn đốn ngay cả cách pha chế nguyên liệu là gì cũng không biết. Chẳng biết làm cách nào, hắn đã nghĩ ra một chủ ý ngốc nghiết để kéo dài thời gian. Đó chính là đưa mã lý ngang đi lãng phí thời gian trên đường. Hôm nay nói cần xương sọ của man ngư ở bờ cổ hải ngạ. Ngày mai nói cần máu của khoa đa thu ở đại thảo nguyên phương Bắc. Tóm lại nguyên liệu nào ở nơi xa, nguyên liệu nào khó tìm hắn đều chỉ danh cần thứ đó. Hiện nay, hai người cũng là từ Nam Hải đến Thiên Hải cách xa và lý, thì Sơn Đốn đột nhiên nhớ ra sáng thần cần hải một tinh hoa đặc sản ở Thiên Hải, cũng chính là dễ cây của được sinh trưởng dưới đáy biển. Chất lỏng sau khi bảo chế ép lấy ra, thứ này thật sự tồn tại. Hơn nữa đối với việc tu luyện ma pháp rất có lợi, có điều cực kỳ hiếm, ở biên cương Thiên Hải mấy vạn lý cũng chỉ có vài tây này. Mã Lý Ngang phải vất vả khổ sở rất nhiều cuối cùng đã nghe ngóng hội đấu giá hôm nay có bán hải một tinh hoa. Với tính khí của hắn, vốn có thể là trực tiếp cướp về, nhưng vừa vào, hắn đã phát hiện ra hai cao vị thần của thú thần tộc, hơn nữa còn đeo ra huy của gia tộc Ma Căn. Như vậy Mã Lý Ngang không thể không cẩn thận, hắn vẫn không thể đắc tội với An Cát Lợi Na, vì vậy từ đằng xa quan sát tình thế. Đại khái đoán ra ý đồ của hai người, sở thiên lại thay chỗ ngồi, đến phía sau của hai người gia tộc Ma Căn. Chỉ nhìn qua hắn đã cảm thấy nổi da gà. Hai người phía trước đều là nam thần, nhìn từ ra phía sau gái, ngoại mạo có lẽ đều trong bộ dạng thanh niên, nhưng hai người này lại khoác vai nhau, thân mật ôm lấy nhau một cách dị thường, miệng còn bàn tán xem nữ nô nào sắp đấu giá xinh đẹp hơn. Đức Khố Lạp nháy mắt ra hiệu cho sở thiên, thị ý hắn nhường chỗ, sau đó mình ngồi ngay phía sau hai người, thò đầu lên, thấp giọng hỏi, huynh đệ, có đủ hay muốn xem không? Đức Khố Lạp hiện tại đang khoác trên người một đại bào màu vắng đất, khăn trắng che kín đầu, bộ dạng lén lút, khiến sở thiên nhớ tới đại thẩm bán mau phiến ở dưới chân cầu thiên kiểu quê nhà. lão giả này năm xưa không biết đã lửa bao nhiêu người đây. Một người trong gia tộc ma căn quay đầu lại, nhìn Đức Khố Lạp gió xét, rồi nhữ mày nói, cút, ít quấy dày chúng ta. Đức Khố Lạp trong lòng rung động, hắn đã nhận ra hai người, lén kéo tay sở thiên, viết một câu trong lòng bàn tay. Lan địch ma can, ai địch ma can, chúng là thúc thúc của gia sách nhĩ. Nghĩ một lát, Đức Khố Lạp lại thêm một câu, cẩn thận, không dễ đối phó, chúng là tôn bối trực hệ của an Cát lợi na, có tư cách học bí pháp của gia tộc ma can. Thực lực không thể dùng cao vị thần để so sánh. Sở thiên gật đầu, có điều ta có cách thu thập bọn chúng. Đức Khố Lạp cười bí hiểm, hiển nhiên trong lòng đã có tính toán sẵn. Sú danh của hai tên này không thua kém ra sách nhĩ, lao biên bước lại hiểu rõ tính khí của chúng như lòng bàn tay, một vạn năm trước đã nghe nói rồi. Kéo chiếc khăn đầu xuống thấp hơn, Đức Khố Lạp lại vô vai một ma căn khác, sán lên, dùng một giọng điệu bí mật nói, huynh đệ, có đồ tốt muốn xem không? Cút! Lan địch ma căn quay phát đầu ra, giận dữ quát Đức Khố Lạp một tiếng, ngay lập tức gây ra sự chú ý của những khách khác. Bỏ đi, Lan địch ngươi xem! Người kia rất đẹp kìa. Ai địch ma căn dùng một ngón tay đẩy nhẹ đầu lan địch về. Đức Khố Lạp vẫn không gấp gác, đợi hai người bị một nữ buộc thu hút rồi thò hai tay ra, đồng thời vô vào cả vai hai người, giọng nói càng thấp trầm. Hai vị huynh đệ, có đủ tốt muốn xem không? Chương 418, Khiêu khích. Sở thiên lén nhìn Đức Khố Lạp, dần dần phát hiện lão biên bước này thật ra trông rất thuẫn mắt, bộ dạng lén lén lút lút, thần thần bị bí tuy không sánh được với vẻ mặt thần côn của Sở Thiên, nhưng cũng khá độc đáo có phong cách riêng, tự tạo một phong thái cho mình. Sau này cần phải giao lưu nhiều hơn. Đức Khố Lạp được khăn cuốn đầu che kín nửa mặt, lúc này chỉ có đôi mắt, nghiêng người về trước chống vào lưng ghế tựa hàng đằng trước, chỉ sợ hai người của gia tộc ma căn không nghe thấy mình nói gì, lại cao giọng hơn một chút, cổ họng hàng năm tươi tắm bằng máu tươi phát ra một giọng nói đầy sức hút, hai vị huynh đệ, có thứ tốt, Muốn xem không? Vụt một cái, hai người phía trước đứng dậy, họ đã bị kích nộ, có điều không phải vì thủ đoạn trào mới thấp kém của Đức Khố Lạp kích nộ, mà là vì tên khốn kiếp phủ kín đầu này đã quay dậy thế giới hai người của họ. Lan địch ma căn ngưỡng mày, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Đức Khố Lạp, giận dữ nói, ngươi có biết phiền phức lắm không? Không thấy chúng ta đang bận sao? Cút sang một bên, nếu không giết chết ngươi. Tính khí của ai địch ma căn khá hơn một chút. Khẽ vô lưng của Lan Địch cười nói, bỏ đi, đừng tức giận với một con người, ta ném hắn đi cho người bất giận. Các ghế ngồi ở phòng đấu giá rất giống với ghế ngồi trong các phòng chiếu phim ở địa cầu, đều xếp thành từng giấy một, giữa Ai Địch Ma Căn và Đức Khố Lạp cách một lưng ghế. Tuy rằng hắn rất muốn đá gây lưng ghế rồi tiện thể đá chết Đức Khố Lạp, nhưng lại rất coi trọng hình thức, không muốn trước mặt của mấy trăm người mà mất phong độ như vậy. Bởi thế cho nên hắn khẽ dơ cánh tay dài. Tóm lấy cổ áo của Đức Khố Lạp nhắc hắn lên, giận dữ nói, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Lập tức cút ngay cho ta. Chiếc miệng Đức Khố Lạp lộ ra ngoài chiếc khăn, tiếng cười lại càng thêm giòn đòn giã, huynh đệ, có đồ tốt, muốn xem thử không? Ai địch ma căn nhãn thần đã biến lạnh, nụ cười lạnh lùng trên miệng có thêm vài phần sắc khí. Mã Lý Ngang ngồi ở hàng ghế sau cũng bị họ thu hút, có điều hiện tại tam giới là thiên hạ của thu thần. Đối phương lại là thành viên gia tộc Ma Căn trong Thú Thần đại tộc, vì thế hắn vẫn lặng lẽ theo dõi mấy người, không có phản ứng gì, có điều thần lực lại đang vận chuyển dưới sự che giấu của lời nguyện tử thần. Hắn vào huyết luyện ngục từ rất sớm, chưa thấy qua con cháu của An Cát Lợi Na, có điều gia tộc Ma Căn ra tay hiểm động, tin đồn rung động khiến thiên điệu biến sắc này hắn cũng đã từng nghe qua. Đức Khố Lạp nhìn thấy ai địch Ma Căn đã bị hoàn toàn kích nộ, cười hăng hắc, thò đầu đến bên tai của ai địch Dùng một giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy, huynh đệ, có đồ tốt thật mà, nhìn rồi tuyệt đối sẽ không hối hận. Bình! Ai địch ma căn ném đức khố lạp xuống ghế, hắn không thích bị một nam nhân hèn mọn rửa vào sát như vậy, có điều lòng hiếu kỳ đã trôi dậy, nhìn những người xung quanh đang quan sát mình, quắc, nhìn gì mà nhìn? Muốn chết đúng không? Nói rồi, một kia thần lực phát ra, ngay lập tức khiến tất cả mọi người không dám nhìn nữa, ma lý ngang cũng quay đầu đi. Có điều vẫn dồn sự chú ý vào họ. Đe dọa xong mọi người, ai địch ma căn lại ôm lan địch ma căn ngồi xuống ghế, quay đầu hỏi, thứ gì tốt? Mang ra đây, nếu như có thể khiến chúng ta hài lòng, sẽ tha cho ngươi một mạng. Đức Khố Lạc bị ngã vang ra rồi cũng không tức giận, cười ha hả lại thò đầu đến gần một lần nữa, nhãn thần liếc về A Mạc Kỳ, nói, các người xem hắn thế nào? Hai người tình trạng ý thiếp cuối cùng đã chuyển sự chú ý vào A Mạc Kỳ bên cạnh Đức Khố Lạc, A mạt Kỳ sau khi hoa trang, mi thẳng mắt ưng, các cơ thịt nô cao dưới làn da màu vàng nhạt, ngồi trên ghế khí thế vai phòng, rất có khí chất một một võ sĩ. Chợt chợt, cực phẩm. Hai người ma căn đồng thời ca ngợi, không còn để ý đến những nữ nô xinh đẹp đang làm mẫu trên bục đấu giá nữa, mà cùng lúc nhìn giò xét A Mạc Kỳ. A Mạt Kỳ thoáng hối hận tại sao không khuyên ông chủ đưa xa khắp đến, việc này tên ngốc tử ấy thích hợp hơn. Bản thân mình chính là một cao vị thần trung cấp, cộng với tính khí kiệt ngạo A Mạt Kỳ tuy đang phối hợp với Đức Khố Lạc, nhưng sự xem thường hai người từ trong lòng vẫn lộ ra trên mặt, khẽ hừ nhạt một tiếng, hơi ngước đầu lên, nếp mắt không đếm sỉa đến hai người. Có tính cách, ta thích. Không ngờ bộ dạng của A Mạt Kỳ ngược lại càng kích thích hai người nhà ma can, hai người nhìn nhau một cái. Cùng lúc gật đầu, thầm tán thưởng, đây là một tráng nam cực phẩm hiếm thấy trong tâm giới. A Mạc Kỳ bị chúng làm cho buồn ôn, quay phát đầu đi, không nhìn bộ dạng của họ nữa, nhìn về cửa sổ ngắm cảnh sát, ở ngoài cửa sổ phía không xa chính là pho tượng Phượng Hoàng Mà Lôi cắt định tặng cho phí na được đặt chính giữa thành, cao hơn 30 thước, vừa nhìn là thấy rõ. A Mạc Kỳ xứng người, thầm nghĩ, giống quá. Về sau phải đi tìm phí na hỏi thử. Ma sủng của mình bị người khác nhìn chúng, sở thiên trong lòng sốt ruột, nếu như hai người nhà ma căn này cướp thẳng người đi thì gây rồi. Có điều Đức Khố Lạp dám làm như vậy, dĩ nhiên đã quá hiểu hai tên biến thái chú trọng phong độ nhà ma căn này, cho dù trong lòng có suy nghĩ ấy cũng sẽ không trực tiếp cướp người đi. Ai địch ma căn chấp mắt nhìn A Mạc Kỳ, sau đó cười ha hả vô vai Đức Khố Lạp, không tội, nói ra đi. Đức Khố Lạp run run áo choàng màu vàng đất của mình. Có rút đầu lại làm ra vẻ một kẻ bần hàn, cười ngượng nói, hai vị huynh đệ đúng là có mắt tinh tưởng, vị này là võ sĩ tinh tráng nổi tiếng của vương quốc tư khoa đặc chúng ta, giá tiền của hắn không thể tính toán bằng kim tệ được. Ai địch ma căn cũng là người thông minh, chuyện mua bán này hắn đã làm không ít lần, dĩ nhiên có kinh nghiệm phong phú, tiện miệng hỏi, có chuyện gì muốn nhờ chúng ta? Đức Khố Lạp lén chỉ tay, thấp giọng nói, ra ngoài bàn. Vậy thì ra ngoài bàn. Ai địch và lan địch dịu dắt nhau đứng dậy, theo Đức Khố Lạp đi ra ngoài. A Mạc Kỳ thở phào một tiếng, hắn bị hai người đó nhìn đến nổi da gà, thiểu chút nữa không nhịn được lấy chiến thần kích ra. Ông chủ, sở thiên khẽ lắp đầu, thì ý A Mạc Kỳ chớ lên tiếng, phía sau còn có một mã lý ngang là thượng vị thần đỉnh phong. Bàn luận ở đây nói không chừng sẽ bị hắn nghe thấy, Đức Khố Lạp dẫn dụ hai người mà căn ra là vì đề phòng mã lý ngang nghe trộm. Một lát sau, Đức Khố Lạp đi đầu trở về trong phòng đấu giá, đánh mắt ra hiệu mình tự có dự tính trong lòng cho sở thiên biết, sau đó Lan Địch và Ai Địch cũng bước vào, có điều họ không ngồi về chỗ cũ, mà cùng với Đức Khố Lạp ngồi gần chỗ của Mã Lý Ngang. Đấu giá vẫn đang tiếp tục, giá trị của hàng đấu giá càng lúc càng cao, từ Nữ Nô, đến Trắng Nam, rồi đến Pháp khí Châu Bảo, cuối cùng cũng đến vợ kịch hay, cũng chính là mục tiêu của Mã Lý Ngang, Hải Mộc Tinh Hoa. Người đấu giá giới thiệu chi tiết về giá trị của Hải Mộc Tinh Hoa, sau đó cất cao rộng. Giá khởi điểm 30 vạn kim tệ. Mời chư vị có thể ra giá rồi. 300 vạn. Mã Lý Ngang lên tiếng nâng giá cao lên 10 lần, mấy ngày trước hắn đã cướp được quốc khố của một tiểu quốc, vốn liếng cũng đang hùng hậu. Các khách tham gia đấu giá ngay lập tức ổ lên, hiện nay ở thiên hải dưới sự thống trị của tên gian thương lôi các, sớm đã không còn trù phú như ngày xưa. Một lần ra giá đã 300 vạn, cơ hộ không còn ai dám tranh với hắn. Người đấu giá cũng vui ra mặt, vui mừng vì phần chia của mình không nhỏ. Sau 3 ba lần hỏi lại mang tính tượng trưng, sau đó hắn gõ bứa buộc một cái, cười ha hả nói, Hải Mộc Tinh Hòa đã thuộc về vị tiên sinh này. Nói rồi một nữ phục vụ xinh đẹp bưng chiếc khay từ sau tấm màn bước đến trước mặt Mã Lý Ngang. Mỉm cười thật tươi đưa ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ trên khay. Ai địch ma căn đánh mắt tán đồng với Đức Khố Lạc. Thị ý, người nói không sai. Có hai người ma căn ở đây, Mã Lý Năng cũng không dám vọng động, cũng chỉ thực thả làm một vụ làm ăn, lấy một tập thủy tinh tạp đặt lên khay của nữ phục vụ, vước lại một câu, không cần trả lại. Sau đó kéo theo sơn đốn nên ngang bước đi ra ngoài. Ai địch và lan địch nói với Đức Khố Lạp câu gì đó, rồi cũng theo ra ngoài. Kẻ địch đều đã đi hết. Sở thiên ngồi bên cạnh Đức Khố Lạp. Cười nói, Lao ra tử đúng là hảo thủ đoạn A, ngươi đã lợi dụng hải một tinh hoa để chúng đánh nhau. Cho trẻ con, chẳng thú vị. Đức Khố Lạp nhết mép gửi, lại nói tiếp, đưa mai nhị kim tư của ngươi cho ta mượn. Sở thiên hai mắt vụt sáng, kinh ngạc cười nói, còn có hậu chiêu sao? Lao ra tử chiêu này của ngươi quá độc rồi. Ha ha! Nói rồi, sở thiên trao chiếc bình đường huyết thú ra. Sau đó lại căn dặn thêm mai nhị kim tư tất cả nghe theo Đức Khố Lạp. Tiểu tử ngươi cũng không ngốc ca lại biết lao nhân ra ta định làm gì. Đức Khố Lạp chợt phát hiện, người cháu rể mà mình ép về này rất hợp với vị khẩu của mình. Ẩm. Một đạo khí lưu mạnh mẽ hợp đến, khiến cả nóc nhà cả phòng đấu giá bị gọt đi phân nửa. Cứu mạng A. Chạy mau Ngay lập tức, cả sân đấu giá và thành đan lộ trở nên hỗn loạn. Qua bức tường đã đổ sập. Sở thiên vui mừng phát hiện Mã Lý Ngang đã giao thủ với hai người nhà ma can, chỉ để lại chỗ sơn đốn một tầng thần lực để bảo vệ, hay nói cách khác là giam cầm, đang ngây người đứng ở phía xa không biết làm gì. Bảo bối A, tên thương nhân sa mạc đó lựa chúng ta. Với động thủ, ai địch đã thấy tình hình không ổn, Mã Lý Ngang vừa rồi mặc trên người lời Nguyền tử thần, xem ra chỉ là một cường giả nhân loại bình thường, nhưng sau khi đánh mới phát hiện đối thủ lại là một thượng vị thần. Lan Địch cũng biết bị lừa, vừa định giải thích với Mã Lý Ngang, nhưng lúc này Đức Khố Lạp đã thay một bộ y hề phúc khác, dơ chiếc bình đựng Mai Nhị Kim Tư bay lên, chấp mắt đã lao lên 8-900 thước, hét lớn xuống phía dưới. Hai vị huynh đệ, không cần đòi nữa, trong sân đấu giá vẫn còn một bình hải một tinh hoa, ta đã lấy được rồi, mau đi thôi. con hải một tinh hoa ư. Mã Lý Ngang vụt ngẩn đầu lên, lấy ra chiến truy hôn loạn của mình. Lĩnh vực tầng thứ 5 cùng đại truy liên tiếp tấn công, bước lui hai đối thủ, sau đó tung người lao về phía Đức Khố Lạp trên không trung. Không hay, là thượng vị thần. Đức Khố Lạp giật thoát người, ném chiếc bình về phía lan địch. Huynh đệ, ta không giữ được, giao cho ngươi bảo vệ. Nói rồi, Đức Khố Lạp ném chiếc bình về hướng ngược lại. Hấp huyết biên bức có sở trường tốc độ, chấp mắt đã biến mất, mã lĩ ngang muốn giữ hắn lại cũng có thể, có điều. Hắn lại càng quan tâm đến hải một tinh hoa, giận dữ quát một tiếng, xoay người lao về lan địch. Lan địch vô thức bắt lấy chiếc bình, sau đó chợt ý thức ra mình đã sai, tên gian thương sa mạc ấy đã giá họa mình sao có thể nhận chiếc bình. Dơ tay muốn ném chiếc bình đó đi, nhưng chính lúc đang do dự, chiến truy của mã Lý Ngang đã đến đỉnh đầu. Đi mau Ai địch tung người đẩy lan địch mà can. Hai người khó khăn lắm mới tránh qua được chiếc truy. Nhưng Mai Nhị Kim Tư lại rơi vào tay của Mã Lý Ngang. Cùng lúc đó, Đức Khố Lạp lại trở về, hơn nữa trong tay lại có thêm một thanh kiếm, là vĩnh hằng kiếm mà hắn mượn từ chỗ Lạp Hy Đức, còn mục tiêu của hắn, chính là Sơn Đốn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phút một tiếng, hộ thuẫn mà Mã Lý Ngang tạo trên người Sơn Đốn bị chém ra một lỗ hồng, Đức Khố Lạp chỉ có thần lực tầng thứ ba. Tính thêm cả vĩnh Hằng kiếm cũng chỉ có thể làm rách một lối nhỏ đã là cực hạn rồi. Có điều như vậy cũng đã đủ. Dựa vào lỗ hổng đó đâm vĩnh Hằng kiếm vào, kề lên cổ của sân đốn, Đức Khố Lạp cười hăng hắt nói, hai vị huynh đệ đừng lo, ta đã bắt được còn tin rồi. chương 419, khiêu khích. Trên đống hoang phế vỡ nát, Mã Lý Ngang, hai người nhà ma căn đồng loạt dừng tay lại. Giận dữ nhìn về Đức Khố Lạp. Mã Lý Ngang giận dữ. Là vì hy vọng thành chủ thần của hắn sắp bị tan biến, còn hai ma căn phẫn nộ, là vì họ không thể giải thích rõ, nỗi hoa nước này họ phải chịu rồi. Xa xa, sở thiên trong đám người đang chạy tán loạn khắp nơi, lặng lẽ hội hợp cùng Lạp Hy Đức, cười nói, Đức Khố Lạp Lao Gia từ lúc nào đã đi mượn kiếm của người rồi. Ha ha, thủ đoạn của Lao Gia từ này đúng thật không tồi. Hừ! Lạp Hy Đức khinh bị hừ nhạt một tiếng, chắp tay giao hấn. Lao biên bức này chưa bao giờ chiến đấu quang minh chính đại cả, người đừng có học hán. Sở thiên cười thầm, chính bản thân mình hình như cũng chưa từng quang minh chính đại lúc nào, từ lúc bắt đầu đến đại lục huyết thú, vun lẩu thuốc khấm, cướp bóc, trộn cắp, giết người phóng hỏa, trộn mộ cướp xác Dường như sở đại thiếu ra ngoài việc lấy vợ sinh con ra, chưa từng làm những chuyện gì mà không phạm pháp, ngay cả lấy vợ, cũng đã phạm phải trọng tội kết hôn nhiều người trên địa cầu. A Mạt Kỳ không để ý đến nhân phẩm của Đức Khố Lạp mà nhìn xa xăm về phía pho tượng Phượng Hoàng, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa Đức Khố Lạp lão biên bức này sau khi giao lưu mắt với hai người Mạc can rồi quát nói, giao hải một tinh hoa ra, ta sẽ tha cho hắn. Vĩnh Hằng Kiếm Mã Lý Ngang như hít phải khí lệnh, từ khi hắn vào huyết luyện ngục thông đạo, thanh kiếm này vẫn còn ở đó, phía dưới phong ấn một linh hồn thiên ương. Mã Lý Ngang và những người khác trong huyết luyện ngục cũng đã từng muốn tranh đoạt thanh kiếm này, nhưng linh hồn của con thiên lưng đó cho dù là sau khi bị suy yếu đi gấp trăm nghìn lần vẫn mạnh đến độ để lại cho hắn những thương tích không thể xóa nhòa. Chỉ cần ngươi thả hắn ra, ta sẽ để các người rời khỏi đây, không truy cứu việc ngày hôm nay. Mã Lý Ngang không chịu để người khác khống chế, chỉ về đức khổ lạc, khí tức lại tập trung vào hai người còn lại. Không được, ngươi giao hải mục tinh hoa trước đã. Đức Khố Lạp đâm lưới kiếm sâu thêm nửa thốn. Trên cổ của Sơn đốn ngay lập tức chảy máu tươi, giao cho hai người huynh đệ của ta là được rồi. Nói rồi, Đức Khố Lạp ép Sơn đốn đi về hướng hai người nhà Ma Căn. Lan địch Ma Căn vội vàng tèo lớn, ngươi đừng qua đây, chúng ta không quen ngươi. Không thể không nói Đức Khố Lạp khí chất phi phạm, vừa thay bị hề phục, hai người nhà Ma Căn đã không thể nhận ra hắn bằng hình dạng bên ngoài, ai địch Ma Căn cũng lớn tiếng hét ngăn Đức Khố Lạp lại Sau đó chắp tay về hướng Mã Lý Ngang, nghiêm nghị nói, miện hạ là thượng vị thần của trận doanh nào. Hai phu thê chúng ta là lan địch và ai địch của gia tộc Ma Can. Phu thê. Hai gã trai lại tự nhận mình là phu thê. Mã Lý Ngang nhất thời kinh ngạc, hắn bị tư đặc cân đích thân tống vào huyết luyện ngủ. Dĩ nhiên với những việc bảy vị thần tấn công phán quyết sơn, chuyện nhân gian hắn lại càng hiểu ít hơn. Luận về tuổi tác, Mã Lý Ngang và An cắt lợi na cùng một bối phận. Trước khi hắn phạm tội bị tống vào huyết luyện ngục, An Cát Lợi Na còn chưa có con, vì vậy Mã Lý Ngang hoàn toàn không hiểu rõ về đặc điểm của gia đình Mã Căn, chỉ là biết họ qua ký hiệu hai người mang theo. Các người là Phu Thê. Ta là Mã Lý Ngang. An Cát Lợi Na có nhắc qua ta không? Mã Lý Ngang không muốn để Đức Khố Lạc và hai người hội hợp, tung người chắn ngang bọn họ. Ai ra, người ta tâm đầu ý hợp, làm Phu Thê thì có gì không thể được. Lan Địch lại vẫn còn tâm trạng trêu đùa, nhìn thân hình cường tráng của Mã Lý Ngang, và bộ dạng hắn múa đại truy, yêu kiểu nói, ai bảo hai chúng ta có hứng thú với nam nhân tinh trắng vì vậy thì làm phu thê thôi. Người gọi chúng ta là thê thê cũng còn được. Tư cực, Mã Lý Ngang nuốt nước bọn, lời của Lan Địch và cả bộ dạng của hắn, chỉ khiến thần hôn loạn muốn giết người, nhưng nghĩ đến an cắt lợi na người trưởng quản tất cả nguyên tố cơ bản nhất. Hắn đành nhịn. Ai địch chính là một thú thần cao vị đỉnh phong đã tiêu diệt vong linh thánh kỵ sĩ đoàn, hắn mạnh hơn lan địch đôi chút, biết đại địch trước mặt không phải là lúc đùa cợt, tiếp tục chắp tay cười nói, thì ra là mã lý ngang miệng hạ. Ta và lan địch là, chúng ta là hậu duệ trực hệ của an cắt lợi na tổ tiên. Mau đưa hải một tinh hoa ra đây, đứa khố lạp giống lớn lên, đồng thời vĩnh Hằng chi kiếm lại cắm sâu thêm nửa thốn, liên tục hai lần bị cắm sâu nửa thốn, người bình thường cũng đã chết rồi. Có điều lao biên bức thường ngày đều nghiên cứu cách hút máu trên cổ người khác, với bộ phận này rất hiểu rõ, vì vậy ra tay cực kỳ chính xác, chỉ khiến mấy huyết quản không quan trọng của Sơn Đốn bị đứt, nhưng xem ra với sắp chết cũng không có gì khác biệt. Chuyện được lấy tại Full BN. Được, ta cho ngươi hải một tinh hoa. Nguyên liệu thì có thể tìm lại, nhưng Sơn Đốn chỉ có một người, mã lý ngang lấy chiếc hộp gỗ màu đỏ chưa được mở ra từ không gian thủ hoàn, dơ lên trao đổi, cùng động thủ. Ngươi thả cả bình hải một tinh hoa kia vào đó, sau đó đưa chiếc hộp cho hai vị huynh đệ của ta. Ai địch còn muốn nói gì đó, nhưng Đức Khố Lạp sao có thể để cho hắn cơ hội giải thích, nhanh chóng hét trong vòng 3 giây giao ra, nếu không giết chết hắn, một, hai, cho các ngươi. Mã Lý ngang ném chiếc hộp đi cho Lan địch, có điều một bình hải một tinh hoa khác, đã nằm trong chiếc hộp. Ai địch thay thê tử tiếp lấy chiếc hộp, Sau đó lại đặt xuống đất, lui ra một đoạn, vừa định nói, Đức Khố Lạp lại hét lớn mã lý ngang miệng hạ, vì sự an toàn của chúng ta, để hai huynh đệ của ta mang chiếc hộp bay lên trời trước. Ai địch cuối cùng không nhịn được nữa? Ngắt lời Đức Khố Lạp, quắc, mã lý ngang miệng hạ, chúng ta thực chất không quen biết hắn. Ngài đừng hiểu. Hai tên khốn kiếp các ngươi vừa rồi khi thương lượng lấy hải một tinh hoa, sao các ngươi không nói không quen biết ta? Hiện tại có nguy hiểm rồi. Bình thường các ngươi ước hiếp ta ta cũng đành nhịp, vừa rồi ở sân đấu giá các ngươi muốn giết ta, ta cũng không nói gì, nhưng đến giờ khắc sống chết, các ngươi lại bỏ đi, mọi người từ nay cắt đứt. Nói rồi Đức khố lạp dơ kiếm, làm bộ như sắp chém xuống. Mã Lý ngang nóng nội, đập mạnh chiếc truy xuống, quắc, hai người các ngươi đừng nhiều lời nữa, không muốn chết, thì làm theo lời của hắn. Hai người nhà ma căn không biết làm thế nào, đành mang theo chiếc hộp bay lên. Cào thêm chút nữa Mã Lý ngang miệng hạ có thực lực thế nào, thấp như vậy, chúng ta sao chạy trốn được. Đức Khố Lạp ngẩn cổ quát lớn, đợi hai người bay lên khoảng hơn nghìn thước, mới âm hiểm cười, vận chuyển thân lực để giọng nói chuyển đi rất xa, nói, mở chiếc hộp ra. Ai địch, ngươi nhỏ mấy giọt máu vào trong hải một tinh hoa, xem xem có phải là thật không. Nữ thần tại thượng, lao giả này quá thâm độc, sở thiên không hề do dự, lập tức đánh ra một lỗ động lớn trên đất, rồi chạy xuống đó. Lao đầu tử, A Mạc Kỳ, đi mau Lạc Hy Đức cũng biết sự khủng khiếp của Mai Nhị Kim Tư, không hề do dự đi theo sở thiên xuống, nhưng A Mạc Kỳ thì lại nhìn pho tượng Phượng Hoàng ở chính trung ương một cái, cũng chui xuống. Có điều hắn lại cao mày, không biết là không muốn chạy trốn, hay là vì nguyên nhân nào khác. Ai địch cũng hết cách, muốn chạy trốn, họ đã bị mã lý ngang khóa chặt khí thức, ở độ cao 1.000 nghìn thức đối với thần mà nói thì đáng là gì. Mã Lý ngang trong vòng mấy hơi thở là có thể đuổi kiếm họ, bởi vậy hắn đành làm theo lời của Đức Khố Lạc, chẳng phải chỉ là mất giọt máu sao. Chiếc bình thứ nhất được nhỏ xong không có gì dị thường, ai địch nhìn cái thứ hai, chất lòng bên trong nhìn ra không có gì khác với bình thứ nhất, thế là mở nắp nhỏ máu vào trong. Mai nhĩ Kim Tư không có thân thể, chẳng qua chỉ là một sinh vật quái dị mà thôi, nhưng hiện tại, nhận được máu của ai địch, khiến nó đồng nghĩa với việc có một thân thể của cao vị đỉnh phong. Bùm! Một đám mây đỏ tràn ra trên bầu trời. Ai địch ma căn chưa kịp phản ứng gì, sức mạnh nuốt chừng tất cả đã an gọn bàn tay hắn đang cầm chiếc bình. Lĩnh vực, tịch diệt hỏa, sự chúc phúc của an cắt lợi na, thân lực tầng thứ tư đỉnh phong, và cả thần pháp bí truyền của gia tộc ma căn đồng thời được vận hành, mai nhị kim tư vừa hấp thu được sức mạnh của một bàn tay tuy là thân thể của cao vị thần Đỉnh Phong, nhưng lại không thể tiếp tục làm hại đến Ai Địch Ma can Nhưng thê tử của hắn, Lan Địch Ma Căn thì chẳng qua mới là cao vị sơ cấp, phản ứng lại chậm một nhịp, lúc đó đã tan thành mây khói, biến thành một phần của Mai Nhị Kim Tư. Nếu như sở thiên còn nhìn, nhất định sẽ lớn tiếng trách mình quáng đốc, thân thể của Mai Nhị Kim Tư chính là máu, máu của Ai Địch Ma Căn cho hắn, hắn đã có thần lực tầng thứ tư Đình Phong. Vậy thì đem thẳng máu của Bảo Huy nhị cho hắn, há chẳng phải đồng nghĩa với việc tạo ra một thân thể của thượng vị thần sao? Lại cho thêm hắn thời gian để tinh hoạch của hắn được kích thích thăng cấp, vậy thì thật sự trở thành thượng vị thần cũng chưa biết chừng. Hoặc là máu của cách ly phân. Chủ thần, có điều Sở Thiên cho dù là nhìn thấy, cũng chưa chắc hắn đã làm, bởi vì Mai Nhị Kim Tư vẫn chưa hoàn thành khóa học trở thành cuồng tín đồ. Đáng tiếc Sở Thiên đã chôn xuống dưới đất. Có điều hắn vẫn còn nhớ tới huynh đệ, dùng thời gian thuận lưu, kéo lôi cắt đang chỉnh đốn binh mã ở quận thủ phủ sắt vách xuống đất cùng. Trên mặt đất, mã Lý Ngang xứng người, đối diện với một sinh vật ngoài tầm hiểu biết của mình, cho dù là thần cũng có chút kinh ngạc, nhưng Đức Khố Lạp thì vẫn tỉnh táo. Hắn đã sớm nghe nói sự khủng khiếp của Mai Nhị Kim Tư, nhân lúc mã Lý Ngang kinh ngạc, vận đủ thần lực ném sơn đốn về phía ma can rồi cũng chui xuống đất. Mã Lý Ngang chỉ cảm thấy trước mắt vụt qua một nhân ảnh, nhìn kỹ lại, lại chính là sân đốn. Vội đuổi theo. Đức khố lạc. Hắn không quan trọng bằng sơn đốn. Lan địch. Ai địch ma can bi thiết kêu lên, thân lực tầng thứ tư trong cơn giận dữ vận chuyển, hắn cũng là cao vị thần, cũng biết đồng hóa. Nhìn thấy người yêu chết thảm, ai địch chỉ còn lại một suy nghĩ, đem con quái vật trước mắt đồng hóa thành nguyên tố nguyệt thuộc bản mệnh của mình hòa diệu. Mai Nhĩ Kim Tư không làm gì được ai địch, nhưng những nguyên tố khác cũng không bỏ qua. Trước mắt đám mây đỏ đã lan ra hơn trăm lần, biến thành một bộ phận của hắn. Khói vật thần lực tầng thứ tư đỉnh phong. Mã Lý Ngang càng kinh ngạc, có điều hắn không sợ Mai nhị Kim Tư, bay thẳng lên trời, dùng thần lực tầng thứ 5 bước lui hồng vân để cứu sơn đốn. Đám mây đỏ càng lúc càng lớn. Dần dần lan đến khoảng không trên mặt đất, 100 thước, 80 thước. Trăm vạn người thành đan lộ sắp bị nuốt trưởng. Dưới đất, lôi cắt mù mịt lắp đầu, kinh ngạc nói, lao đại, đây là nơi nào? Thành đan lộ của ta? Phò tượng vượng hoàng của ta đâu? Sở thiên cũng không muốn hủy thành đan lộ. Hắn đã sớm nghĩ tới Đức Khố Lạp có thể tạo ra một cục diện lớn như vậy, dĩ nhiên cũng có cách thu dọn tàng cuộc. Tuy sở thiên không để ý sự sống chết của những người khác, nhưng đây là chủ thành thiên hải của gần trăm vạn người. Để 100 vạn người vì mình mà chết, sở thiên vẫn không thể làm được. Tính toán thời gian, hai ma căn có lẽ cũng đã bị trọng thương rồi, sở thiên quát nói, A Mạc Kỳ, để tinh hoạch của Mai Nhị Kim Tư rời khỏi cơ thể, đừng để Mã Lý Ngang phát hiện. A Mạc Kỳ, chuyện đến lúc này, chỉ cần để A Mạc Kỳ có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa có thể gần thân, lén thu lại tinh hoạch của Mai Nhị Kim Tư, vậy thì tất cả đã kết thúc, hai người ma căn một chết một bị thương. Mạ Lý Ngang cũng không tìm thấy những người đã chạy trốn, cũng sẽ rời khỏi thiên hải. Đến lúc này sở thiên lại để A Mạc Kỳ giải quyết nốt hai địch Ma Căn đang bị thương, vậy thì mối thù của kỵ sĩ đoàn cũng đã được báo rồi, hơn nữa gia tộc Ma Căn Chà Gia cũng không thể tìm được hung thủ. Thế nhưng, sở thiên vừa quay đầu nhìn, A Mạc Kỳ đã không thấy tâm hơi đâu. Chương 420, Quá khứ của A Mạc Kỳ Trên mặt đất Ai địch ma căn đang đau khổ về cái chết của tình lữ, bi thống, phẫn nộ, khiến hắn đem nộ hỏa toàn bộ chút lên người huyết thú mai nhị kim tư, thần lực tầng thứ tư không ngừng đồng hóa huyết dịch. Mai nhị kim tư cũng đang quản quại trong đau khổ, sức mạnh của ai địch ma căn đã tạo cho hắn một tổn thương không nhỏ, có điều nơi này là đại lục huyết thú, nguyên tố dư thừa, thân thể của hắn vẫn không ngừng rộng ra. 50 thước, 40 thước Một số tòa kiến trúc cao vót trong thành đan lộ đã bị ăn đến đỉnh chót. Thân ảnh của A Mạc Kỳ xuất hiện trong huyết vụ lan tràn, chiến thần kích quét ngang tất cả, rạch nát hồng vân lao về hướng chính giữa thành đan lộ, Mai Nhị Kim Tư đang bị ai địch mà căn kích thích làm cho hung tính bộc phát, lại không để ý đến A Mạc Kỳ, tự mình hấp thu nguyên tố. A Mạc Kỳ cũng không lo cho Mai Nhị Kim Tư, dựa vào hợp thể chiến kim mà bước lên phía trước, mấy bước đã đến trung ương thành đan lộ, nơi đó là pho tượng Phượng Hoàng mà lôi cắt xây dựng vì Phí Na. Khi đấu giá, pho tượng điêu khắc cao hơn 30 thước này đã rơi vào mắt của A Mạc Kỳ, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói ra thật buồn cười. A Mạc Kỳ và Phí Na đã cùng kể vai sắt cánh chiến đấu nhiều lần, nhưng Phí Na chưa từng dùng đến ma sủng hỏa Phượng Hoàng của mình đến một lần. Sau này sát lâm Na kết hôn đã đem ma sùng thủy Phượng Hoàng của mình tặng cho Phí Na. Lúc đó A Mạt Kỳ lại đúng lúc phải đi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, vì vậy hắn thực chất chưa từng nhìn qua đối phượng. Hoàng song sinh này. Mãi tới ngày hôm nay, A Mạt Kỳ cuối cùng đã nhìn thấy hình dạng ma sủng của phí na qua pho tượng, cũng nhớ lại người bằng hữu năm xưa. Nói đến ân đoán của A Mạt Kỳ và Phượng Hoàng, sở thiên tổng cộng biết hai lần, lần đầu tiên là lúc hắn 18 tuổi, vẫn là ma thú cấp 7, đã cùng một Phượng Hoàng cũng cấp 7 tranh đoạt địa bàn. Tuy rằng A Mạc Kỳ không nói rõ, có điều nhìn bộ dạng khi hắn nhắc lại chuyện xưa, có lẽ là đã chịu thiệt không ít. Lần thứ hai là ở Hoàng Kim Thành, An Đức Sâm dẫn theo địa ngục quân đoàn khiêu chiến thú Hoàng Ngũ Tư, thủ hạ của hắn có một con hát Phượng Hoàng, gây ra cái chết đầu tiên cho A Mạc Kỳ. Có điều con Phượng Hoàng này đã bị tên ngốc tử đang đóng cửa học lễ tiết quý tộc kia dọa chết. Sự phẫn nộ của Phất Lạp địch nặng. Hợp thể chiến kỹ một lần nữa vung ra, đánh tan huyết vân trên pho tượng. A Mạt Kỳ hé miệng cười, một tay cầm kích, một tay khác bất giác bưng trước ngực mình, sau đó chợt tắt ngấm nụ cười, ha ha, đã thay thân thể rồi, vết thương đó cũng đã không còn rồi. Đúng là giống thật a. Chăm chú nhìn pho tượng trước mắt, nụ cười trên miệng A Mạt Kỳ càng lúc càng rõ, cuối cùng đã cất một tiếng cười dài. Hắn nhớ lại câu chuyện xưa của mình. Tiểu tử thối, dám cướp địa bàn của ta, cho ngươi một bài học. Còn muốn khiêu chế ta? Hừ. Ngươi không xứng. Có điều cho ngươi cơ hội. Trước trường ngày hôm nay nói cho ta biết y gì phục đẹp nhất trên đại lục này là kiểu gì. Ta sẽ đánh với ngươi một trận. A học cũng nhanh đấy nhỉ. Đi, cha rõ cho ta mị nữ đại lục dùng son phấn kiểu gì. Ngươi dám không đi. Ngày mai ta ta sẽ không quyết đấu với ngươi nữa. 13. Tiếng cười của A Mạt Kỳ càng lúc càng lớn. Kinh động cả mã Lý Ngang đang nghiên cứu lai lịch của huyết vụ. Tuy rằng lúc này A Mạc Kỳ đã biến thành người da vàng, cũng đã thay đổi dung mạo, nhưng hắn đã dùng toàn bộ thần lực, thần thần giới chỉ đã mất đi tác dụng. Thượng vị thần muốn nhìn ra đối thủ, chỉ cần dựa vào thần lực ba động là đủ rồi. A Mạc Kỳ! Phất lạp địch nặng đâu? Mã Lý ngang mua chiến truy lao đến, có điều hắn cần phải bảo vệ Sơn đốn bên cạnh, tốc độ và sức mạnh cũng đã giảm đi không ít. A Mạc Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn nhớ lại giọng nói hồi niên thiếu ấy. Qua đây, nhìn thấy không, con Khoa Đa Thú này là ma sủng tan uôi, ngươi kể chuyện cho hắn đi. Cái gì? Ngươi không biết tiếng của Khoa Đa Thú. Ngốc thật, ta dạy ngươi. Đột nhiên phát hiện ra tiểu tử ngươi cũng rất thông minh đấy, nhanh như vậy đã học được tiếng của Lang tộc rồi. Không tồi, qua đây, ta dạy ngươi tiếng Phượng Hoàng. Ha ha, từ thích trong tiếng Phượng Hoàng nói như vậy đấy. Ai ra, ngươi đừng có nói với ta. Hôn loạn chiến truy đã áp sát tới gần, A Mạc Kỳ mặt lạnh như băng nhìn tên khốn phá đi cảnh đẹp của hắn. Thượng vị hắc cám hôn loạn thần. Hừ! A Mạc Kỳ trở tay dơ kích, gặt chiến truy ra, lưới kích thuận thế chém vào cổ tay của mã lý ngang. Đến đây, để ta xem thử thần lực tầng thứ 5 đỉnh phong. Huyết vân vẫn đang bành trướng. Sở thiên giới lòng đất đã rất lo lắng, tính mạng của hơn 100 vạn người đã ở trên đoạn đầu đài, lúc này mà A Mạc Kỳ lại biến mất. Mẹ nó, liệu vậy? Các ngươi ở đây lời ta? Sở thiên phá đất đi ra, xông lên mặt đất, Lạc Hy Đức dĩ nhiên cũng không thể để hắn một mình mạo hiểm, bèn đuổi theo sau. Vừa ra khỏi lòng đất, sở thiên đã nhìn thấy A Mạt Kỳ đang chiến đầu với Mã Lý Ngang, miệng lầm bầm nói, xong rồi, tên tiểu tử này không biết ẩn thân sao. Lại bị Mã Lý Ngang phát hiện rồi. Hả? A Mạt Kỳ lại bảo vệ một pho tượng vô dụng sao? Lập Hy được nói, A Maật Kỳ chẳng qua chỉ là một cao vị thần trung cấp, tuy rằng có thể phát huy thần lực tầng thứ 5 sơ cấp, nhưng sau khi được bảo uy nhị chỉ điểm, vũ khí đã tăng lên không ít, nhưng sự chênh lệch của hắn với Mã Lý Ngang ở trên bản chất, may mà Mã Lý Ngang phải phân thần để bảo vệ sơn đốn, nếu không A Mạt Kỳ đã bại rồi, càng không nói đến bảo vệ pho tượng. Thấy A Maật không sao, Sở Thiên hít sâu một hơi, hét lớn vào không trung, Mai Nhị Kim Tử Bồn thần hoàng mệnh lệnh ngươi trở về. Chân thần tại thượng. Tinh hoạch hung bạo của Mai Nhĩ Kim từ đã tỉnh ra một chút, tuy luyến tiếc thân thể mới, nhưng sự giáo dục cùng tiến đồ trong giáo đình khiến hắn lại so sánh một lúc, rồi lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của sở thiên. Phụt. Một tinh hoạch thể lỏng từ huyết vân bay ra, lao thẳng tới sở thiên. Tinh hoạch ly thể, năng lực nuốt trưởng của huyết vân ngay lập tức tiêu tán, hóa thành huyết vũ rơi xuống mặt đất. Ai địch ma căn đang chiến đấu với huyết vân chỉ cảm thấy áp lực biến mất, nhìn quanh một vòng, phát hiện sở thiên đang dùng chiếc bình thu tinh hoạch của mai nhị kim tư lại. Trả lan địch lại cho ta. Ai địch ma căn không nhận ra sở thiên, có điều hắn cũng không quan tâm nữa. Bất luận là ai đều phải chết. Hai tay đàn vào nhau, rồi lại bật mạnh ra, một đạo hỏa diệm lao thẳng vào sở thiên. Phiền phức rồi. Sở thiên ai hoán một câu, lúc này A Mạt Kỳ đang bị mã lý ngang cuốn chặt. Chỉ có thể dựa vào mình và Lạp Hy Đức thôi. Thế địch quá mạnh, không thể giao đấu trực diện, phất Lạp địch nặng, dùng thời gian thuận lưu du đấu với hắn. Lạp Hy Đức chấp mắt đã có một quyết định hợp lý, sau đó kéo sở thiên, mở lĩnh vực thuận lưu trốn tới phương hướng ngược lại với ai địch mà can. Phía trong rằm bên ngoài thành đan lộ, tiện tay nhặt vinh hàng kiếm, lao biên bức đức khố Lạp đã ngẩn đầu hút lấy hút để trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Thần lực chứa đựng trong máu đối với hắn mà nói chính là một món ăn ngon nhất. Chập chập, mùi vị ngon quá. Ai, sao lại đánh nhau rồi? Xui quá. Cảm giác được thần lực ba động trong thành, Đức Khố Lạp lấp đầu, ngưỡng đầu há miệng bay về thành đan lộ. Trên đường vẫn không quên hấp thu huyết vũ đang rơi xuống trên bầu trời. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đức Khố Lạp tốc độ cực nhanh, trước mắt đã hội hợp cùng sở thiên đối phó với ai địch ma can. Lạp Hy Đức kéo sở thiên tránh nẽ khắp nơi, nhìn thấy Đức Khố Lạp đến, lập tức vụt người qua đó, lao biên bước, đưa ta kiếm. Lạp Hy Đức chộp lấy vĩnh hằng kiếm trong tay của Đức Khố Lạp, lập tức có lại lòng tin, phất lạp địch nặng, giao hắn cho ta và Đức Khố Lạp, người bảo vệ bản thân đi. Ba hạ vị thần liên thủ có thể đối phó với một thú thần cao vị đỉnh phong không? Ở tình huống bình thường 30 người thì còn có thể, hơn nữa còn không thể là kẻ mù chiến đấu như sở thiên nhưng hiện tại lại khác. Sự chênh lệch lớn nhất giữa cấp bậc thần lực chính là, thần lực cấp thấp không thể làm bị thương thần lực cấp cao, tác dụng của lĩnh vực cũng bị yếu đến mức nhỏ nhất, nhưng lĩnh vực của Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp hiện tại vô dụng, có điều vĩnh hẳng kiếm lại là một thần khí chỉ đứng sau lưới đao phán quyết, tuy không có uy phong như năm xưa ở trong tay bố Lai đặc nhưng đối với một cao vị thần nhỏ bé thì vẫn là một vũ khí chí mạng. Còn ai địch mà cần đã chém đứt một cánh tay? Lại tiêu hao nhiều thần lực để đối phó Mai Nhị Kim Tư, với tâm trạng đau khổ, thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra hai ba thành. Nhất thời, Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức dựa vào tốc độ né đông tránh tây, lại miễn cưỡng duy trì được cục diện bất bại, sở thiên thấy họ tạm thời an toàn không có nguy hiểm liền phân thần nhìn về bên A Mạc Kỳ. Không biết từ lúc nào, pho tượng ở Trung ương thành đã biến mất, có lẽ là A Mạc Kỳ đã thu vào trong giới chỉ. Hiện tại A Mạt Kỳ tuy ở thế hạ phong, nhưng dựa vào vô số phân thân và tốc độ, cũng duy trì được thế trận bất bại như vậy, dù gì Mã Lý Ngang không có bản lĩnh khóa chặt chân thân như Mỹ Nhân Ngư. Sở Thiên thầm tự thấy buồn cười, lẽ nào A Mạt Kỳ đã thích ma sủng của phí na? Không đúng a hắn chưa từng gặp qua con hỏa phượng hoàng đó. Nói đến ma sủng của phí na, Sở Thiên đã gặp một lần, đó là khi Sát Lâm Na tặng Thủy Phượng Hoàng, hai con Vượng hoàng song sinh này giống hợp nhau. Trông cũng rất xinh đẹp, có điều chúng mới cấp 8, không thể biến thành hình người. Có điều không vấn đề gì, tạo ra vài con ma thú cấp 9 không thể làm khó được sở thiên. Cứ quyết như vậy đi, trở về thăng cấp 9 của con Phượng Hoàng ấy, sau đó cầu hôn giúp ta Mạc Kỳ. Không, hai con đều thăng cấp, muốn cưới thì cưới cả hai con song sinh. Sa khác còn cưới đến năm người vợ cơ mà. Một tiếng giít như quốc văng lên, kéo sở thiên trở về thực tại. Sau đó sở đại thiếu ra trận ý thức được, mẹ nó, bây giờ đang liều mạng, mình nghĩ gì vậy? Ai, đúng là ta không hợp với chiến đấu. Sở thiên lầm bẩm một câu, sau đó quay đầu nhìn, thì ra ai địch ma căn đã bị kích phát hung tính, biến về bản thể mà lúc liều mạng mới dùng tới. Tiền bối của an địch ma căn có lẽ cũng có đức hạnh như ra xét nhĩ, từ bản thể của hắn có thể nhìn ra, sau khi biến hóa hắn là một con phi xà bốn bước dài hơn trăm thước. Vước tương tộc, thân thể của rán, còn có đôi cánh của phi Long có điều ai địch ma căn hiện tại chỉ còn lại ba chiếc móng đuốt. Con quái vật này không biết là hôn huyết của bao nhiêu chủng tộc. Có thêm cánh, tốc độ của ai địch ma căn rõ ràng được tăng thêm một bậc, lại đuổi chặt theo lạp hy đức và đức khố lạp. ba vước vũ động, hai láo đầu ngay lập tức rơi vào nguy hiểm. Đừng sợ mất mặt, cũng biến đi. Đức khố lạp rít lên một tiếng, biến thành một con biên bức cực lớn hai cánh rang rộng. Lạp Hy Đức cũng đã biến hình, có điều hắn không còn là cốt long, mà là một cự long toàn thân màu vàng kim rượt rỡ. Ba thú thần thân thể không thua kém nhau bao nhiêu, đồng thời rang rộng cánh, bóng đen chấp mắt chụp lấy cả thành đàn lộ. chương 421, Phán Quyết Yêu Đao. Nhìn ba cự thú trên đỉnh đầu, sở thiên muốn bay lên trước trợ chiến, có điều sau khi suy nghĩ kỹ lại từ bỏ, mình đi lên đó, chỉ có thể thêm loạn thú thần tộc một khi hiện ra bản thể, vậy thì tất cả vũ kỳ đã mất đi ý nghĩa, thứ mà họ dùng chỉ là chiến đấu bản năng cắn xé của ma thú, nhiều nhất là phóng thích lĩnh vực ở xung quanh mình mà thôi. Thực lực của cự long lạp hy đức rõ ràng mạnh hơn đức khố lạp một bậc, dưới sự chống đỡ của thần lực tầng thứ ba đình phong, ba lĩnh vực của hắn mở ra, cấm cố, thuận lưu, lịch lưu liên tiếp không ngừng ảnh hưởng đến ai địch ma can, hơn nữa vinh hẳng kiếm lại hóa ra những lưu qu Vỏ chật xung quanh người hắn, nhất thời ai địch ma căn lại không làm gì được hắn. Đức Khố Lạp thì kém hơn đôi chút, biên bức không có phương thức tấn công cự ly xa như cự long, chỉ có thể dùng tốc độ quỷ mị tập kích cận thân, nhưng trên người ai địch ma căn lại vẫn mở lĩnh vực hỏa hệ tầng thứ tư, cho dù Đức Khố Lạp thật sự có thể kề răng vào cổ ai địch, cũng không dám cắn hắn tiếp. Ai địch ma căn không làm gì được Lạp Hy Đức, nộ hỏa lại toàn bộ chút lên Đức Khố Lạp. Trên bầu trời thành đan lộ xuất hiện một hình ảnh rất buồn cười, một con biên bướm lớn hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi, phía sau lưng là một con phi xà ba vướt đuổi theo, sau con rắn lại là một con cự long màu vàng kim chốc chốc lại tập kích hán. Có điều bất luận là ba cự thú này truy đuổi nhau trên không chung thế nào, cuối cùng vẫn không dám tiếp cận vào vị trí trung ương thành, bởi vì ở đó có hai thần lực tầng thứ năm đang siết chặt nhau. Điều hiện nay mà Sở Thiên có thể làm, chính là ngẩng đầu hét lớn. Nghĩ cách thay đổi nhiệt độ, rắn khi trời lạnh tư duy sẽ bị chậm lại. Đánh hắn bảy thốn, à không, ở chỗ sau đầu khoảng 15 thước. Đánh thẳng vào mắt, đừng đánh bào ra, rắn có khả năng lột ra. Cũng không để ý là kiến thức y dề học, hay là thường thức ở địa cầu. Sở thiên nói hết ra một mạch. Ai địch ma căn nghe thấy mà kinh hãi lo sợ, phất lạp địch nạc sao lại biết được nhược điểm của gia tộc ma căn chúng ta. Đức khố lạp sau khi biến thân. Ai địch dĩ nhiên đã nhận ra biên bức mà năm xưa còn niên thiếu, lại theo tình báo của mình mà suy đoán, người đang hóa trang là đạo tặc dưới mặt đất kia, cơ hồ có thể chắc chắn là hung thủ giết chết cháu của mình, phất lạp địch nặc. Sở thiên vẫn đang hét lớn, phải cẩn thận với miệng của hắn, thường thì phía sau hàm răng của loài rắn. Muốn chết? Ai địch ma căn không thể chịu được sở thiên đã tiết lộ bí mật của gia tộc mình, đuôi rắn quẽ một cái, trong thời gian lạp hy đức tránh nẽ. Đã đập cánh bay lao về phía sở thiên. Con mẹ nó, sao lại xông vào lão tử rồi? Sở thiên mở thời gian thuận lưu, một mặt vừa rút lui chạy trốn, mặt khác rút ra lưới đao phản quyết. Ai địch, đối thủ của ngươi là ta. Lao biên bức nhìn thấy đại xà không còn đuổi theo mình nữa, quay thân lại lướt qua không chung như thiềm điện, lại xông vào lĩnh vực của ai địch ma can, sau đó cắn mạnh vào vết thương trên cánh tay bị đứt của hắn. Ai địch ma can vốn không thể ngờ. Đức Khố Lạp lại không tiếc sự trả giá để xông vào lĩnh vực của mình, hơn nữa điểm tấn công lựa chọn chính là cánh tay bị Đức mình phòng thủ yếu nhất. Phút, răng của Đức Khố Lạp sẽ mạnh ra một miếng thịt, sau đó giống lớn, lao cốt đầu, mau cứu ta ra ngoài. Lĩnh vực tầng thứ tư vào thì dễ, ra thì khó. May mà Lạp Hy Đức trong tay còn vĩnh hàng kiếm, lúc ai địch ma căn kêu đau đớn, không còn thời gian để ý hai người. Lưu quang màu tím nhạt quấn quanh người cự long trợn bắn mạnh ra, rạch một lỗ hổng trên lĩnh vực của ai địch. Đức Khố Lạp đập mạnh cánh bay ra, chỉ trong khắc này, ra trên người hắn đã phần lớn bị cháy khét, môi răng tiếp xúc với vết thương của ai địch cũng bị nát giữa vô cùng thê thảm. Có điều phía trên vẫn cắn chặt miếng thịt của ai địch. kha kha Không lỗ! Lời to rồi! Vừa nuốt miếng thịt, Đức Khố Lạp vừa cất một trận cùng thiếu, máu của cao vị thần, vị đạo đúng là ngon. Lại một lần nữa, lao biên bức ta sẽ thăng cấp rồi. Thương thế của ai địch ma căn ngày thêm nặng, máu thịt lại trở thành món ăn ngon cho kẻ địch. Những đả kích liên tiếp ngày hôm nay, khiến đôi mắt rắn màu ngân bạc của hắn chớp mắt biến thành màu máu. Hiển nhiên là sự tức giận đã lên đến cực điểm. Nhiệm vụ Nhiệm vụ quan trọng Mệnh lệnh của gia tổ là số 1. Ai địch ma căn kiếm chế lại sự xung động muốn lao lên xé nát đức khố lạc của mình, quay đầu, lại lao về sở thiên. Phất lạp địch nặc, thi thể của cháu ta đâu? Thi thể của Gia Sách Nhĩ Mạc An, một phần đã cho A Mạc Kỳ, sau đó đã bị đào thải, vì không ai tình nguyện dùng nó. Một phần khác, cũng là tinh hoạch quan trọng nhất, ở trong đầu của anh cách lạc mỗ. Gia Sách Nhĩ đã bị ta ăn rồi. kha kha Đức Khố Lạp truy đổi gắt gao phía sau ai địch Mạc An, lão biên bức này thường ngày chỉ dựa vào quỷ kế âm hưu để thu thập địch nhân, nhưng đến lúc sống chết thật sự, cũng là một kẻ giỏi liều mạng. Vậy thì ta sẽ mang người về. Ai địch bỏ sở thiên, lao thẳng đến Đức Khố Lạp, ngay lập tức trên trời lại khôi phục lại bộ dạng ba con cự thú truy đuổi nhau lúc vừa rồi. Sở thiên cũng không trốn nữa. Kinh ngạc nhìn trận chiến trên không, thầm nghĩ, ai địch lại tin Đức Khố Lạp đã ăn ra sách như sao? Lẽ nào gia tộc ma căn không biết ra sách nhi cụ thể đã chết thế nào? Cũng không biết lao tử đã giết ra sách nhi? Sở thiên tỉ mỉ nhớ lại quá trình của ra sách nhĩ, đầu tiên là thiên hải vương hậu dùng tính mạng của mình triệu hoán ra ra sách nhĩ, sau đó ra sách nhĩ vì đã phục chế lại sức mạnh của lưới đao phán quyết mà bị nuốt ngược lại chết. Dường như cả quá trình ấy không có người ngoài nhìn thấy, cho dù là mạnh như bảo huy nhị cũng chỉ dựa vào thần lực biết ở thiên hải đã xảy ra một trận chiến thần cấp, nhân vật là ra sách nhĩ, nhưng cũng không hiểu rõ chi tiết từng bước. nghĩ tới đây sở thiên mèo mắt cười Cử chỉ của ai địch ma can, đã nói rõ hắn đến vì thân thể của gia sách nhĩ ma can, hơn nữa hắn không biết nơi hạ lạc thật sự của thi thể gia sách nhĩ. Này, thúc thúc của gia sách nhĩ, cháu ngươi thật ra vẫn chưa chết. Sở thiên thuận miệng địa chuyện. Phất lạp địch nặc, không cần lừa hắn nữa, gia tộc ma can tự có cách xác định gia sách nhĩ còn sống hay không. Lạp Hy Đức nói, lẽ nào gia tộc ma can cũng giống như ba huynh đệ ở địa ngục, có tâm linh cảm ứng. Sở thiên nuôn vai, lại hét, có bản lĩnh thì xông vào lao tử này. Nói rồi, sở thiên lao lên không trung dơ lưới đao phán quyết lên, có nhìn thấy không, tên khốn gia sách nhị đã chết dưới thanh đao này đấy. Đừng nội, các người đều phải chết. Ai địch ma căn hoàn toàn không bị sở thiên thu hút, hắn đã hạ quyết tâm giải quyết hai tên kia trước, rồi tiếp tục đối phó sở thiên. Có điều ai địch ma căn vẫn bị cây đao có thể giết cháu mình thu hút, hắn liếc mắt nhìn qua. Sau đó nộ khí lại tăng, bình tĩnh. Phất lạp địch nặc quả thật là rào hoạt, ra sách nhị không thể nào chết dưới thanh đao này, hắn đang muốn làm mình tức giận, an địch ma cân đã nhắc nhở mình như vậy. Hình dạng của lưới đao phán quyết hiện dại đích thức có chút tàn tạ, thân đao màu vàng đồng vết dì loang lổ, hình dáng rất giống một thanh kiếm, thân đao hơi chết, có một lưỡi, hộ thủ hai bên một to một nhỏ, chẳng khác nào đã một thành gỗ mục bị ngâm dưới nước, trôi đao được rèn bằng găng. Đen núi lại có thêm mấy mảnh vải rách cuốn vào, đem thanh đao này đặt trên phố bán, có lẽ người tiểu phu đốn tuổi cũng không muốn mua. Nói ra sách nhĩ chết dưới thanh đao này, chẳng khác nào bảo an cắt lợi na có thể bị một con heo thú cắn chết, mang ý sỉ nhục khinh bị. Hừ! Đợi lát nữa thu thập người. Ai địch ma căn kiểm chế nộ hỏa, tiếp tục tấn côn đức khố lạc, đồng thời chú ý tới đòn tập kích lạc hy đức phía sau lưng. Ngươi có biết ra sách nhĩ sau khi biến thành bản thể rất to, lúc giết hắn thiếu chút nữa làm ta mệt gần chết, đây, giống như vậy này, ta từng đao từng đao chặt xuống, phải mất đúng hai ngày mới băng hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên nói càng lúc càng hiểm độc, hơn nữa tay lại học theo bộ dạng sử đế phân nấu ăn, dùng lưỡi đao phán quyết tạo động tác như thái thịt, nói thực thì, ta thả dùng thanh đao này để giết lợn, cũng không tình nguyện giết người của gia tộc ma căn các ngươi Các ngươi không xứng với bảo đạo của ta. Tích tích. Thông tin thạch của sở thiên chợt văng lên, sát lâm na đang liên hệ với hắn. Có điều lúc này sở thiên không có thời gian nghe, tiếp tục mang lớn, có biết tinh hạch của ma căn cuối cùng ở đâu không? Nói cho ngươi biết, đã bị ta phong ấn trong bảo đạo này rồi. Dứt lời, sở thiên ném lơi đao phán quyết sang cho lạp hy đức, lớn tiếng nói, dùng kiếm của người chém đức nó, hủy tinh hạch bên trong đi. Hôm nay chúng ta sẽ liều mạng với gia tộc Ma Căn, chết cũng không thể để tinh hoạch của gia sách nhị rơi vào tay hắn. Lạc Hy Đức sớm đã nghe sở thiên nhắc qua sự biến dị của lưỡi đao phán quyết, nhìn trường đao bay về phía mình, không dám dùng tay đo lấy, thúc động vĩnh hẳng kiếm hóa thành lưu quang chém đi. Ai địch Ma Căn cũng nhìn thấy động tác của sở thiên, tuy hắn không tin gia sách nhị chết dưới thanh đao nát này, nhưng hắn không muốn mạo hiểm, chẳng phải là một thanh đao nát sao. Mình cướp qua xem thử thì biết rồi. Hơn nữa sở thiên để lạp hy đức dùng vĩnh hàng kiếm, cũng ít nhiều làm cho ai địch ma căn tin một chút. Trong quyết đấu sinh tử, không ai ngốc đến mức dùng vũ khí tốt nhất của mình đi làm những chuyện không có ý nghĩa. Có lẽ trong cây đao này thật sự có tinh hạch thần, cũng chỉ có dùng vĩnh hằng kiếm mới có thể hủy được tinh hạch của thần. Sư chúc phúc của An Cát Lợi Na Ai địch ma căn Giang cánh chợt lấp lánh hỏa dịa màu xanh trong. Sau đó bắn ra hai tưởng lửa tới trước, một đạo ngăn chặn sự quấy nhiễu của Đức Khố Lạc, một đạo khác chém đứt ý đổ hủy đao của Lạp Hy Đức. Thân thể cũng lao theo, vốt ưng của ai địch ma căn tăng vọt mấy lần, chụp mạnh lấy lưới đao phán quyết. Sau đó, ai địch ma căn trong đầu linh quang trật động, thầm nghĩ, nếu như trong đao không có tinh hoạch, mà là một cái bầy thì sao? Hử. Một thanh trường đao cũ nát không có khí tức thì có là gì? Không có thần tộc nào lại biến binh khí của mình trở thành hình dạng mất mặt thế này. Ừm, đây có lẽ không phải là cái bấy. Vừa nghĩ tới đây, ai địch ma căn đã thấy choáng vắng đầu, sau đó không còn ý thức nữa. Ở nơi không có thể sinh mệnh, lưới đao phán quyết là một món đồ nát ở đầu phố không ai hỏi tới, nhưng ở trong tay một thể sinh mệnh, nó chính là một tuyệt đại yêu đao, giết cả chủ nhân mình cũng không lạ. Bình! Ai địch ma căn rơi thẳng từ trên không xuống. Phá hủy không biết bao nhiêu ngôi nhà, mày mà khi bắt đầu hỗn loạn, quan viên khải tắt đã thể hiện tố chất cực cao của mình, sơ tán phần lớn người dân, vì vậy hắn không đập chết mấy người. Đố ngu xuẩn, giống hệt với gia sách nhĩ. Đức khố lạp hạ từ không trung xuống, không để ý đến thương tích đầy người, lao thẳng đến gần ai địch mà can, nhìn hắn mà kinh hái hô lớn, cháu rể, lưới đao phán quyết đến tay ngươi, sao lại khiến cho người khác bị ngất rồi. Là chủ nhân đời trước của lưới đao phán quyết, đức khố lạp thiếu chút nữa bị thanh đao này hại chết, dĩ nhiên cũng hiểu rõ đặc tính của lưỡi đao phán quyết, không thể nào đơn giản chỉ là khiến người khác bất tỉnh. Sở thiên cũng mù mịt, xuê tay bất đắc gì nói, ta cũng không rõ à, lúc trước người cầm thanh đao này, nếu không phải là thần chí mơ hồ giết loạn người, thì lạ bị nó nuốt ngược lại mà chết, chưa từng có tình huống nào chỉ bất tỉnh. Chương 422, Phán quyết yêu đao Thần khí đứng đầu thượng cổ thần khí, lưới đao phán quyết giúp tư đặc cân thay mà sáng thế thần chấp trưởng tâm giới, vẫn không phải là thứ mà hiện tại sở thiên có thể hiểu được, cho dù là Đức Khố Lạp đã ở cùng nó mấy nghìn năm cũng không thể hiểu rõ. Từ lúc đầu khi sở thiên có được lưới đao phán quyết, thanh yêu đao này không biết đã khiến hắn phải chịu bao nhiêu khổ sở. Đầu tiên là khiến sở thiên thần trí bất minh giết người bờ bãi, sau đó nuốt chọn sức mạnh của hắn, may mà sau nhiều năm hấp thụ sức mạnh. Thanh đao này cũng đã bình ổn lại, khiến sở thiên trở thành người duy nhất có thể cầm được nó. Ngoài ra, bất cứ ai muốn chạm tay vào trôi đao, đều bị nó nuốt trọn không lưu tình. Phụt! Ngay trước mặt sở thiên, ba chiếc vuốt khổng lồ của ai địch mà cằn đã lịa khỏi thân thể hắn, giống như quả bóng bị xì hơi, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con rắn nhỏ bình thường, nhưng phán quyết yêu đao dường như đã dính trên vuốt của hắn, không có ý muốn rời đi. Chỉ thoáng nhìn. Đức Khố Lạp đã biến sắc mặt, lui lại một bước, kinh hai nói, sinh mệnh tiềm lực của hắn đã biến mất toàn bộ rồi. Nhanh quá, năm đó khi nó hút sức mạnh của ta cũng không nhanh như vậy. Lạp Hy Đức cũng bước tới, biến về hình người, đâm vĩnh hẳng kiếm về đầu rắn của ai địch ma can. Chờ một chút. Đức Khố Lạp giữ lấy cổ tay cầm kiếm của Lạp Hy Đức, gấp gấp nói, người muốn chết sao. Phán quyết yêu đao vẫn ở trên người hắn. Sợ gì chứ? Đừng quên. Vĩnh Hằng kiếm cũng có máu của tư đặc ân. Lạp hy đức ngạo nghệ cười, rồi đâm thẳng kiếm xuống. Lươi đau phán quyết thì đã sao? Đã trải qua mấy vạn năm thăng trầm, nó sớm đã mất đi huy hoàng của ngày nào, vĩnh hằng kiếm lại không thua kém nó bao nhiêu, tuy rằng đã không còn vĩnh hằng thần lực, nhưng ngày xưa đã có một thú thần bố lai ân đặc, đã từng để nó dính máu của phán quyết thần hoàng, thanh kiếm mất đi thần lực chỉ còn độ sắc bén. Nhưng máu thi thần linh hoàng lại khiến nó không kém hơn với bất cứ thần binh nào. Liếc mắt nhìn vết tím mở trên quan kiếm. Sở thiên thầm gật đầu, trở về nhất định phải lấy tiêu bản máu để nghiên cứu. Không gặp phải bất cứ trở ngại nào, vĩnh hàng kiếm đã đâm vào đầu của ai địch ma can, trên thân kiếm trong sáng, sắc tím trên đó khiến đôi mắt của mọi người có chút nhức nhối. Lạp hy đức xiết kiếm một cái, thấy ai địch ma căn không thể sống được nữa, đại nào đã bị tổn thương. Cho dù là sở thiên cũng không thể nào cứu hắn, lao biên bức, người quá lo xa rồi, người đau phán quyết sớm đã mất đi sức mạnh năm nào, sợ. Một tiếng ủ nặng nghề văng lên, lạp hy đức chỉ cảm thấy trên vĩnh hằng kiếm truyền lại một luồng sức mạnh kỳ lạ cường đại. Giống như lĩnh vực điện hệ vậy, hắn kinh hãi lập tức vứt kiếm phái lui. Lao biên bức, vĩnh Hằng kiếm cũng kỳ lạ rồi. Màu tránh ra, đức khố lạp biết rất rõ huy lực bột phát của thượng cổ thân binh. Vội kéo lấy sở thiên, cùng lạp hy đức lui ra hơn trăm thức mới dừng lại. Một đạo quang mang màu tím phát ra từ trên vĩnh hàng kiếm, men theo mũi kiếm đi vào thân thể của Ai Địch Ma can sau đó chạy đến bước tương của hắn, nơi đó vẫn còn cầm lưới đao phán quyết. Quang mang màu tím mừng vui nhảy múa, cơ hội như gặp được chi kỷ vạn năm chưa gặp, trật tăng tốc độ trên bước tương của Ai Địch Ma can từng đạo quang mang thi nhau chui vào thân lưới đao phán quyết. Tử quang cuối cùng cũng mở đi. Quang hoa trên Vĩnh Hằng Kiếm vẫn chưa mất hết, có điều thân kiếm lại mất đi vết máu màu tím nhạt. Thì ra không phải là Vĩnh Hằng Kiếm kỳ lạ, mà là lưỡi đao phán quyết dùng cơ thể của ai địch mà căn làm đường dẫn, thu về máu của chủ nhân nó. Nữ thần tại thượng, thanh đao này chắc chắn có linh tính. Sở Thiên chờ một lúc, không dám đến gần lưỡi đao phán quyết, có điều lúc này A Mạt Kỳ vẫn đang khổ sở cầm cự, cần phải sớm giải quyết chỗ này để đi giúp hắn. Nghiến răng một cái, Sở thiên thận trọng bước về hướng lưới đao phán quyết. Lạp Hy Đức vội đi theo, căn dặn, cẩn thận một chút, lưới đao phán quyết đã hội hợp với thí thần linh hoàng huyết, nói không chừng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân nữa. Lạp Hy Đức vừa dứt lời, lưới đao phán quyết lại thay đổi. Cơ thể của ai địch ma căn lại có rút lại lần nữa, chấp mắt từ một con rắn nhỏ đã chỉ nhỏ bằng một con cá trạch sau đó phụt một tiếng, đã hoàn toàn biến mất, giống như cả cơ thể đã toàn bộ bị thu vào lưới đao phán quyết. Hoặc nói là, tất cả mọi thứ của hắn, đều bị lưỡi đao phán quyết nuốt trọn Trong những năm tháng đằng đắng, lưỡi đao phán quyết không biết đã hấp thu bao nhiêu tinh hoa của thần tộc. Hôm nay, cuối cùng nó đã ăn no rồi, hoặc nói là, một vệ máu của tư đặc đã khiến nó tỉnh giấc. Quang mang màu tím nhạt lan tỏa, lưới đao phán quyết đang nằm ngang trên đất, chật dựng đứng lên, sau đó chậm chậm, chậm chậm bay lên khỏi mặt đất, mùi đao từng chút từng chút một chuyển hướng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, quang mang màu tím mỗi lục một mạnh, không chỉ sở thiên ở gần đó, mà Mã Lý Ngang đang chiến đấu ở Trung ương Thành cũng đã phát hiện. Đây là... Mã Lý Ngang lòng xa sầm lại, lưới đao phán quyết vẫn không có bất cứ khí tức nào, có điều đạo tử sắc khiến người khác phải sợ hãi kia lại khiến hắn nhớ lại, đạo quang mang năm đó đã tống mình vào huyết luyện ngục với tình hình lúc này thật quá giống nhau. A Mạc Kỳ trong lúc Mã Lý Ngang sừng sốt, Dùng chiến thần kích kết hợp với hợp thể chiến ký chém ra một hàn quang sắc bén, làm bị thương đầu vai của Mã Lý Ngang. Ừ, nếu như ngươi không muốn chết, thì đừng phân tâm khi chiến đấu. Vừa giáo hân xong Mã Lý Ngang, nhưng chính A Mạt Kỳ lại có chút phân thần. Haha, ha, câu nói này là khi nha đầu thối đó giáo huấn mình đã nói mà. Mã Lý Ngang phẫn nộ dít lên một tiếng, không còn để ý đến sở thiên, hôn loạn chiến truy lại vũ động lên. Lưới đao phán quyết dần dần biến đổi trong ánh sáng, từ một món đồ nát để đầu đường không ai mua, dần dần trở thành một thanh trường đao cổ toàn thân màu tím sậm, đao dài 5 xích, lưới đao và chuôi đao dài rác 6 tinh thạch màu hồng huyết, vị trí của tinh thạch khiến sở thiên cảm thấy sướng sở, chúng lại không khác với vị trí 6 thạch trụ của cách lý phân bị phong ấn trên mặt trăng. Lưới đao phán quyết sau khi biến hóa, vẫn không để cho người khác cảm thấy chút khí tức nào. Giống như phán quyết thần điện có khả năng ẩn giấu khí tức, nhưng trong mắt mọi người, thân đao lại có một cảm giác bị đè nén còn nặng hơn dây núi lạc nhật. Cong! Trường đao phát ra một âm thanh trong veo, dường như đã gọi sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cháu rể, cẩn thận một chút. Đức Khố Lạp kéo sở thiên đang định đi lên trước, nghiêm trọng nói, hình dạng của thanh đao này thường thay đổi. Khi ta có nó cũng đã biến một lần, thiếu chút nữa đã hại chết ta. Yêu đau Sở thiên lầm bẩm một câu, sau đó lấp đầu, xoay lưng lại với lưỡi đao phán quyết rồi bước đi, thanh đao này quá cổ quái, tạm không để ý nó, chúng ta đi giải quyết mã lý ngang. Cong. Lưỡi đao phán quyết lại vang lên một lần nữa, có điều lần này dường như đang trách sở thiên khinh thị mình, sau đó trường đao như lưu tinh lao thẳng đến sở thiên. Sở thiên đối lưng với lưỡi đao phán quyết, không hề phát giác ra sự di chuyển của trường đao. Đúng lúc chân bước đi của hắn chạm đất, đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm một thứ, dơ lên xem, lại chính là lươi đao phán quyết. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bị giật nảy người, vội vứt thanh trường đao đi, ném ra một nơi xa. Lươi đao phán quyết trong không trung tạo ra một vệ đường đẹp mắt, giống như giải lùa màu tím vậy, có điều khi nó đạt đến điểm cao nhất, quay đầu lại rồi bay thẳng về phía sở thiên. Phất lạp định nặc. Lạp hy đức tre ngang kiếm trước mặt sở thiên. Vĩnh hẳng kiếm đâm nghiêng đúng vào hộ thủ của lưới đao phán quyết. Nhưng lưới đao phán quyết lại bốn mình như cá lượng, vòng qua vĩnh hẳng kiếm, sau đó chui thẳng vào tay của sở thiên. Sở thiên cũng không chần chừ lập tức vứt lưới đao phán quyết đi lần nữa, lần này hắn không dám nắm vào không trung. Mà vứt nó vào cái lỗ hổng bị dư ba trận chiến tạo thành trên mặt đất. Lenken, Lenken. Lưới đao phán quyết tiếp tục nhảy trên mặt đất, rồi lại nhảy về trước mặt sở thiên. Sau đó lao lên, trở về trong tay của sở thiên. Không biết tại sao, sở thiên nhớ đến tiểu bạch ở nhà, bộ dạng vừa rồi của lưỡi đao phán quyết, giây phút ấy dường như giống cảm giác tiểu bạch lao bổ vào trong lòng mình, đều nghịch ngậm đáng yêu nhường nào. Phất lạp địch nặc ngươi thế nào rồi? Lạp hy đức nắm chặt vĩnh hàng kiếm, căng thẳng nhìn trường đao trong tay sở thiên. Ta có lẽ không sao, thanh đao này dường như nghe theo ta. Bùm! Sở thiên chưa nói hết lời. Lưới đao phán quyết trợt bừng sáng, ánh sáng trói đến mức sở thiên bất đắc dĩ phải dơ thanh đao lên cao, rồi túi đầu xuống. Trong cơn gió vù vù, trường bào tế tự trắng muốt của sở thiên bị phản chiếu thành màu làm tía. Mã Lý Ngang, ngươi lại phân thần. A Mạc Kỳ chuyển động trường kích, dùng cán kích vô vào lưng Mã Lý Ngang, khiến hắn và Sơn nốn đang được hắn bảo vệ ngã nhào xuống đất. Lần này Mã Lý Ngang không nhanh chóng tập trung lại, mà nằm sốc dưới đất, ngừng đầu. Sương sở nhìn sở thiên dơ cao lưới đao phán quyết. Đao quang lạnh thấu tim can, chẳng khác nào người đó năm xưa. Trương bao màu trắng phất phối, dưới ánh phản chiếu đao quang như khoác lên một tâm chiếc áo tử Hà Vân y yề, bạch bao biến sắc chúng thần chết, chính là dấu hiệu trước khi thần hoàng giết người. Sáu tinh thạch trên thân đao thoáng ẩn thoáng hiện uy danh của lục ngự tỏa hồn trận của Tư Đạc cân hắn ngàn lần không thể quên. Túi đầu nhìn các sinh linh, mơ hồ thở dài một tiếng. Ngay cả khí chất thống lĩnh chúng thần, điều khiển tam giới cũng không hề thay đổi. Lại nhìn khuôn mặt đang túi xuống kia, tuy rằng trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng chính là bộ dạng của phán quyết thần hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, bộ dạng sở thiên né tránh ánh sáng mạnh, trong tâm trí của Mã Lý Ngang, một hình tượng nào đó nhiều năm trước đã sinh động hiện về. Mã Lý Ngang biết sau động tác này mang theo ý nghĩa gì phán quyết đau suất, huyết luyện ngục hai, chúng thần thân tử. Bệ hạ tha mạng. Mã Lý Ngang bất giác kêu lên thảm thiết. Trường kích của A Mạc Kỳ đã đâm tới đầu của Mã Lý Ngang, nghe thấy tiếng kêu thảm của hắn, bất giác thầm bật cười, lại một người nữa nhìn nhầm ông chủ. Mã Lý Ngang dù gì cũng là thượng vị thần, sau khi sợ hãi, lập tức ý thức được nguy hiểm cây đầu, liền lăn một vòng trên đất, đồng thời trong đầu cũng suy nghĩ, linh hồn và khí tức của Phất Lạp địch nặng quá yếu, không thể nào là thần hoàng được. Nhưng bộ dạng của hắn cho dù trông rất giống Nhưng sao ngay cả khí chất cũng không sai chút nào. Không đúng, thực lực của thần Hoàng Tư đặc cân cao thâm khó đoán, muốn dấu khí tức cũng chỉ cần búng ngón tay là được, mình không thể mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Mã Lý Ngang tóm lấy sơn đốn bên cạnh mình, chấp mắt đã trốn mất dạ. a mà kỳ sững sờ nhìn, Mã Lý Ngang không phải bị ông chủ dọa sợ chạy mất chứ. Lúc này ánh sáng mạnh cũng đúng lúc mở đi, sở thiên một tay cầm đào, một tay rủi mắt, a Mã Lý Ngang đâu? Các người nhìn ta làm gì? Chương 423, Thăng cấp A Mạc Kỳ ít nhiều đã đoán ra nguyên nhân mã lý ngang chạy trốn, chỉ là trong lòng lúc đó vẫn nghi ngờ, khí tức mà ông chủ khi nâng cao lưới đao phán quẹt lệnh khiến hắn có một cảm giác dễ chịu không nói ra lời, giống như một sự nối liền máu thịt khăng khít, giống như con cá gặp nước. Mình vốn có cùng nguồn gốc với ông chủ, cùng dùng một cơ thể, cảm giác thân thiết cũng chẳng có gì kỳ lạ. A mặt kỳ vức cảm giác kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, nói với Sở Thiên suy đoán của mình. Mã Lý Ngang đã bị ta dọa chạy mất sao? Sở Thiên chợt cảm thấy đắc ý, xem ra mình không kém xa khắc là bao nhiêu mà. Đương nhiên, không phải ngốc tử xa khắc, mà là người trước lúc biến thành kẻ ngốc ấy. Ý niệm chợt động, Sở Thiên lại thoáng cảm thấy sợ hãi, thời gian ở biển cấm đã có thể phần nào thấm được sự thù hận của mỹ nhân ngư với thân hoàng. Mặc kệ là con người hay thần tộc, Lịch sử là do con người viết ra, năm đó bảy vị thần bao vây phán quyết sơn, rốt cuộc ai đúng ai sai đã không thể nào khảo chứng, nhưng hiện nay là thiên hạ của thú thần, từ phán quyết thần điện mà giáo đình lập ra thì có thể nhìn ra, tư đặc cân mới là tên phản nghịch trong quan niệm chủ yếu bây giờ. Những thần như thất hại thú thần vương vưu nhân mới chính là anh hùng tiên phong lật đổ thần hoàng năm đó. Lịch sử chính là như vậy, chỉ cần có quyền thế thì có thể bóp méo nó đi. Sở thiên không biết người đời sau này sẽ đánh giá mình thế nào, nhưng hắn biết, một khi mình và thần Hoàng có mối quan hệ nào đó, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ loạn thần tặc tử trong mắt của người thống trị tam giới và các thần tộc khác. Vì vậy sở thiên nghiêm nghị vô vào A Mạc Kỳ, rồi xoay người nhìn hai vị lao nhân gian, nói, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lạc Hy Đức từ từ thu vĩnh Hằng kiếm về sau lưng, lắc đầu than thở. Khóa hiện nay mã lý ngang chạy rồi, khó mà ngăn hắn không chuyển chuyện này ra ngoài. Ông chủ, sợ gì chứ? Lúc trước bảo huy nhĩ cũng chẳng phải biết người giống tư đặc gân hay sao? A Mạc Kỳ thắc mắc hỏi. Ai? Đức Khố Lạp cũng thở dài. A Mạc Kỳ, tuy ngươi là văn bối, có điều lao đầu tử ta cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận, ngươi là kẻ mạnh nhất trong số chúng ta. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn nhận ra một người thì sẽ dùng cách gì? Đương nhiên là nhìn tướng mạo. Vậy muốn nhận ra một vị thần thì sao? Đức Khố Lạp mỉm cười nhìn A Mạc Kỳ, đối với thần mà nói, đặc biệt là thượng vị thần, họ có thể vận dụng đặc tính thần lực tầng thứ 5 cường hóa thân thể, cũng có thể thay đổi phần tướng mạo. Vì vậy sự nhận biết giữa các cao vị thần với nhau, thứ dựa vào chính là linh hồn là gấn thần lực ba động, và cả khí tức. Xoa xoa vết thương trên miệng, Đức Khố Lạp nhe răng tiếp tục nói, ngoài ra còn một thứ quan trọng hơn chính là khí chất thần khí. Lĩnh vực nguyệt thuộc và nguyên tố bản danh khác nhau, một vị thần sẽ đem lại một cảm giác khác nhau. Giống như không cần biết ta biến hóa thế nào, khí chất âm trầm và mùi máu trên người là không thể thay đổi, bởi vì lĩnh vực của ta lúc nào cũng ảnh hưởng đến ta. Vừa rồi phất lạp địch nặc, lại trong lúc vô tình có khí chất trùng khớp với thần hoàng, lại có cả khí tức của lưỡi đao phán quyết, khó đảm bảo rằng sẽ không có thần tộc nào coi hắn là thần hoàn thật. Được rồi. Cũng không nguy hiểm như vậy. Hiện tại các thần tộc chủ chốt đều đang ở địa ngục, họ không chắc sẽ đến tìm ta gây rắc rối đâu. Sở thiên mới lòng tâm trạng, mở hộp dụng cụ phâu thuật ra, cười nói, để trị thương cho người trước. Nếu không sau khi về Chu Lệ Á chắc chắn sẽ trách móc ta. Chỉ trong chốc lát, vết thương cháy của Đức Khố lạp đã được trị khỏi. Điều này khiến Lao Biên bước lại một lần nữa thán phục về tài y thị thuật của sở thiên. Có điều, hắn vẫn nuối tiếc nói. Đáng tiếc hai thân thể của ma căn đã bị hủy rồi, nếu không ta ăn từng miếng một, ngày lên cao vị thần sẽ chẳng còn bao xa. Sở thiên cười thầm đức khố lạc, có điều hắn không tiện biểu lộ ra ngoài, dù gì lao biên bức tính từ chu lệ á cũng là ra ra thật sự trên danh nghĩa của mình. Có điều hai thi cốt của ma căn không còn đúng là rất đáng tiếc, một là đã không còn nguyên liệu của cao vị thần, mà khác, chính là vẫn chưa tra ra nguyên nhân tại sao gia tộc Ma Căn không trực tiếp tìm mình báo thủ mà ngược lại còn chạy đến thiên hải. Được rồi, A Mạc Kỳ, vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy? Sở thiên hỏi. Xin lỗi, ông chủ ta. A Mạc Kỳ ngay lập tức cứng miệng, hắn không thể nói, pho tượng của lôi cắt rất giống với tình nhân của hắn năm xưa, mình nhất thời xung động, đầu góc mơ mảng lao ra đây. Ha ha, làm tốt lắm, có phong cách của ta. Sở thiên khoác lấy vai của A Mạc Kỳ, nghiêng đầu, cười trêu trọng, sao rồi? Thích ma sủng của phí na hả? Thích thì cứ nói, ta lập tức đi cầu thân cho ngươi. Chuyện thăng cấp thành hình người cứ để cho ta lo. Không, không phải. A Mạc Kỳ lần đầu tiên biết đỏ mặt, vội xua tay nói, ta cũng không biết có phải là ma sủng của tướng quân phí na không, có điều nhìn pho tượng rất giống. Có lẽ không sai rồi, tính tuổi tác thì cũng tương tự. Sở thiên đứng đó vô ngực ý mình sẽ lo liệu, kết hôn tập thể lại có thêm một đôi tân nhân. Vì ma sủng của vợ mình và của phí na là song sinh, sở thiên cũng hiểu đôi chút về hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng, cũng giống như long tộc, là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên đại lục. Sau khi chúng ra đời, chỉ cần không phải bẩm sinh thiếu sót, vậy thì chắc chắn sẽ là cấp 7 trở lên. Hơn nữa trên một ý nghĩa nào đó, phượng hoàng tộc còn mạnh hơn long tộc đôi chút. Bởi vì họ có một kỹ năng trời cho mãi mãi bất diệt, niết Bàn. Có điều sự trả giá cho niết Bàn phải cực lớn, tương đương với việc phải lớn lên từ đầu, đặc biệt là trong quá trình niết Bàn, sức mạnh của họ sẽ trở về điểm xuất phát, cho dù là một đứa trẻ cũng có thể làm bị thương họ. Đối phượng hoàng của Sát Lâm Na và Phí Na chính là bị bắt được trong quá trình niết Bàn, bị ép trở thành ma sủng của hai người. A Mạt Kỳ Lưỡng Lự hỏi, ông chủ. Ma sủng của tướng quân Phí Na bị bắt ở đâu? la A cổ Lạp Sơn sao? Ha ha! Lạp Hy Đức chợt bật cười, bộ dạng như một bậc tiền bối đang chê bùa, á cổ Lạp Sơn không thể nào có Phượng Hoàng. Bắt đầu từ đời Tổ tiên Tư tháp Đức Mại Nhĩ, Long tộc chúng ta đã là tử địch với Phượng Hoàng tộc rồi. A mặt kỳ thoáng lộ vẻ thất vọng, có điều cũng không truy hỏi thêm, chỉ là lờ mở cảm thấy hỏa Phượng Hoàng của Phí Na không phải là người mà mình đã quen biết. Bởi vì trước khi nàng bỏ đi có nói, nếu như nàng lại quay lại, chắc chắn sẽ xuất hiện ở A Cổ Lạp Sơn. Vì vậy A mạt Kỳ mới luôn chờ đợi ở gần A Cổ Lạp Sơn. Là nơi cư trú của cự Long tộc, A Cổ Lạp Sơn là thiên hạ của cự Long, bên ngoài núi là địa bàn của á Long thú lệ thuộc, những ma thú phi hành của chủng tộc khác vốn không dám đến gần, năm đó Phất La Đa do thám sở thiên, phải đi ra ngoài bắt một con ma thú về. Hắn thân là trưởng lão cự long tộc, dĩ nhiên không thể bắt thành viên của long tộc, thế là, một con ma thú phi hành duy nhất ở gần A Cổ Lạp Sơn, A Mạt Kỳ đã trở thành mục tiêu của hán. Sau đó tất cả mọi chuyện đã xảy ra như vậy, mãi đến khi Sở Thiên làm long hoàng, A Mạt Kỳ đã thành cao vị thần. Năm đó Phất La Đa bắt A Mạt Kỳ rốt cuộc là trùng hợp hay là số mệnh, đã không ai có thể nói rõ. Đã định xong hôn sự của A Mạt Kỳ, Sở Thiên vô bột đầu một cái. Ai ra, lôi cắt vẫn bị chôn dưới đó. Tích tích. Thông tin thạch của sở thiên một lần nữa văng lên, vừa rồi khi chiến đấu sở thiên không có thời gian nhận, lúc này lại bận đi cứu lôi cắt, cũng không nhận. Có lẽ cũng chính là sắt lâm na gọi hỏi chuyện báo thủ. Đợi lát nữa gọi lại là được rồi. Sau khi lôi cắt được cứu ra trong trạng thái bị chôn sống, nhìn thành đan lộ đã bị hủy hoại hơn phân nửa, hắn khóc không thành tiếng, may mà thương vong dân thường không lớn. Lại có sở thiên gánh tội, lô địch tam thế có lẽ sẽ không làm khó cho hắn. Có điều tiểu tử này sau khi nhìn thấy A Mạt Kỳ lấy pho tượng từ trong giới chỉ ra, lập tức hớn hở ra mặt, hoàn toàn không còn bộ dạng âu sầu như vừa rồi, ngược lại còn hứng khởi thương lượng cùng sở thiên, trong công trình trùng tu lại thành đan lộ hai người đã tham ô không ít. Đúng lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, thông tin thạch của sở thiên lại văng lên. Lẽ nào có việc gấp Sở thiên mở thông tin thật ra, bên trong truyền ra giọng nói của lỗ tây nạp, thúc thúc, hai vị thẩm thẩm không ở trên bố lôi Trạch hiện tại sát lâm na thẩm thẩm sai ta lo liệu nhà cửa, hắc hắc, bên thiên hải đã giải quyết xong chưa? Hai người ma can một bị mai nhị kim tư ăn rồi, một người khác bị ta lừa chết. Sở thiên thoáng đắc ý, hỏi, trong nhà thế nào rồi? Họ đi đâu mất rồi? Bố lôi Trạch tất cả đều tốt. Lỗ tây nạp ngừng lại một chút. Trần Trừ nói, có một tin vui và một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước? Sở thiên sứng sốt lẽ nào tiểu sở viêm lại bỏ nhà đi rồi? Có điều nhìn lỗ tây nạp còn có tâm trạng đùa cận, vậy chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, bèn ung dung hỏi, nói tin vui trước đi. Tin vui là anh cách lạp mô đã thăng cấp cao vị thần rồi. Cái gì? Sở thiên, A Mạc Kỳ, và cả hai láo đầu đồng loạt ngạc nhiên kêu lên. Anh Cách Lạp Mỗ lúc này có lẽ đang ở mê vụ hồ báo thù cho Mai Lâm, hơn nữa hắn chỉ có thực lực tầng thứ 3 sơ cấp, sao có thể trong mấy ngày không gặp đã nhảy thẳng lên một cấp. Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức hướng mắt nhìn nhau, hai người đã phải chịu đả kích, bản thân một vạn năm mà vẫn không thăng cấp, nhưng người ta thì mấy ngày đã thăng rồi, đả kích này quả thực quá lớn. Vậy còn tin tức xấu thì sao? Tin xấu là, anh Cách Lạp Mỗ sau khi thăng cấp đã chết tử rồi. Có điều thân thể vẫn bảo vệ hoàn hảo, đã đóng băng. Đợi thúc thúc về rồi giúp hắn phục sinh. Có sở thiên, ma thú của bố lôi Trạch chưa từng coi cái chết ra gì, vì vậy lỗ tây nạp mới nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Ai có thể đánh chết anh cách lạp mỗ sau khi thăng cấp chứ? Sở thiên vội hỏi. Theo lời anh cách lạp mỗ trước khi chết nói, là ách vận chi thần phổ Lan Đa đã trốn từ địa ngục về, có điều thúc thúc yên tâm, tên tiểu tử đó cũng chẳng vui xứng gì. Bị anh cách lạp mộ phục chế lĩnh vực, hắn mình mang trọng thương đã chạy trốn rồi. Hiện nay hai vị thẩm thẩm lo lắng ở bên mê vụ hồ sẽ còn cao vị thần xuất hiện, nên mang theo A 4 nặc và A cờ đi rồi, ngoài ra còn điều động thanh đấu sĩ. Mới nhất ở Phun BN, anh cách lạp mộ không chỉ thăng cấp làm cao vị thần sơ cấp A. Lạp Hy Đức lắc đầu cười khổ, có thể đánh với phổ lan đa lưỡng bại câu thương, cao vị thần sơ cấp thực chất không thể làm được. Có điều Lạp Hy Đức cũng vô cùng vui mừng, bởi vì anh cách Lạp mố cũng được coi là huyết mạch của cự long tộc. Lỗ Tây Lạp tiếp tục nói, thúc thúc, sát lâm na thẩm thẩm nói người đừng lo, chuyện bên thiên hải giải quyết xong rồi hãy đến mê vụ hồ là được. Thẩm thẩm nói có á tư nặc, ít nhất cũng có thể bình thủ. Thắt thông tin thạch đi, sở thiên pháng chút nặng nghề. Lạp Hy Đức thở dài, chán nản nói, ai địch ma căn và lan địch ma căn có lẽ cũng đến từ địa ngục. Cao vị thần phổ Landa trở lại nhân gian, gia tộc ma căn lại sông ra địa ngục, xem ra ba huynh đệ ba nhị coi chuyện rồi, thông đạo địa ngục đã thất thủ, chiến tranh địa ngục, sắp lan đến nhân gian. Chương 424, chết giả. Anh cách lạp mô đã chiến tử ở mê vụ hồ, sở thiên dĩ nhiên không thể ở lại thiên hải để nói chuyện với lôi các, bỏ lại mấy tấm thủy tinh tạp làm quỹ trùng tu thiên hải rồi vội vàng rời đi. Có điều theo cùng lại có thêm một người. Đó chính là đại thiếu gia lôi các, tiểu tử này tuy bình thường không làm chuyện tốt, nhưng đầu góc vẫn còn rất thông minh. Một đại đô thị 100 dân khẩu của đế quốc đã bị hủy đến một nửa, tuy nói là trách nhiệm của sở thiên. Người dân cũng không có thương vong quá lớn, nhưng đế quốc pháp luật khiến một quận thủ như hắn bất luận thế nào cũng không tránh được tội danh thất trách. Hơn 100 vạn người đang đợi chính phủ đế quốc giải thích, lô địch tam thế vì muốn trấn an người dân, không dám làm gì sở thiên. Nhưng chắc chắn sẽ để kẻ làm quận thủ như lôi cắt giải thích. Vì vậy Phan Mạc Tư Đại Thiếu ra lựa chọn cách cùng đi với Sở Thiên đến Mê Vụ Hồ. Một là lô địch tam thế nhìn thấy hắn đường bên cạnh Sở Thiên, cho dù là có giận dữ cũng không thể bộc phát. Một nguyên nhân khác, chính là Phi Na lúc này đang thống lĩnh quân đội chuẩn bị chiến đấu ở Mê Vụ Hồ. Tiểu tử này đã có một nhân chứng là Sở Thiên, nên định đến huynh hoang với Phi Na Đại Tướng Quân, rằng mình đến lúc sống chết gần ngưng kề vẫn không quên pho tượng vượng hoàng. Bốn thần, và một người bình thường, tốc độ dĩ nhiên đã chậm lại nhiều, bởi vì cơ thể lôi cắt không thể chịu được với việc phi hành tốc độ cao, sở thiên vốn không định mang hắn theo. Có điều người huynh đệ thâm giao này nước mắt lưng tròng cầu xin mình, nghĩ một lát rồi cũng không từ chối nữa. Ha ha, A mạt kỳ miệng hạ đúng là bay cao thật, hú. Nhanh thêm chút nữa, đuổi theo lão đại. Trên đường đi lôi cắt không ngừng la hét tiếng ỏi. A Mạt Kỳ bị lôi cắt làm cho mệt mỏi ra rời, nếu như không phải chăm sóc hắn, ai có thể nhanh hơn mình. Có điều sở thiên nói tiểu tử này có khả năng trở thành chồng của tướng quân phí Na, A Mạt Kỳ cũng đành chịu đựng Ai bảo ma sủng của Phi Na là hỏa Phượng hoàng. Mất dòng mười ngày, mấy người mới bay đến không phận của mê vụ hồ, từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên, cục diện trăm vạn đại quân đứng đối đầu nhau quả thực rất chấn động. Địa hình mê vụ hồ vô cùng phức tạp. Sở Thiên tuy đã đến đây một lần, nhưng cũng chưa từng đứng trên cao nhìn xuống toàn cảnh. Cả hồ nước nhìn bao quát trông như một quả trứng lớn, phía trên bao phủ toàn khói đen dày đặc, cho dù là vận chuyển thần lực cũng không thể nhìn xuyên qua mặt nước, phía bắc hồ Mê vụ tiếp nối với dãy núi Lạc Nhật, cực nam là khu rừng rậm, hiện tại đã thuộc về vương quốc Tinh Linh, phía đông dĩ nhiên chính là quốc thổ của Khải Tát, có điều cục thế của phía tây khá phức tạp. Phía tây của hồ Mê Vũ địa thế trống trải, thích hợp để bảy binh bố trận. Trong lịch sử là một trong những chiến trường chủ yếu của tranh chấp đại lục, vì vậy mảnh đất rộng mấy nghìn rằm này không có chủ nhân cố định, nếu như nhất định phải tìm ra thế lực thống trị trên vùng đất này, vậy chỉ có vương quốc áo khoa và vương quốc tư khoa đặc mới miễn cường cho là phải. Hai bên đối đầu nhau hiện tại chủ yếu để binh lực tập trung ở hai cực Nam Bắc Hồ Mê Vụ, cũng chính là trong dãy núi Lạc Nhật và khu rừng Tinh Linh. Khi đám người Sở Thiên Đáp Đất đã theo lời chỉ dẫn của Sắt Lâm Na, hạ xuống ở trong khu rừng phía Đông Mê vụ Hồ. Khu rừng rộng lớn đã bị chặt phá thành một khoảng đất trống đủ để mấy vạn tinh binh cắm chốt, vương trướng của Lô địch Tam Thế ở ngay giữa khoảng đất trống ấy. Quan quân của Khải Tát đã nhìn thấy nhiều lần họa tượng của Sở Thiên, vì vậy sau khi mấy người Đáp Đất đã được chào mừng nhiệt liệt, Lô địch Tam Thế sau khi nhận được tin cũng phấn khởi đi ra. Ha, ha muội phu cuối cùng đã đến rồi. Hai vị muội muội đang ở trong vương trướng, ta sẽ đưa ngươi đi." Dứt lời, lô địch Tam Thế lại trợn mắt nhìn Lôi Cắt, hắn đã nhận được tình báo ở Thiên Hải, cũng đã đoán được dụng ý Lôi Cắt theo sau Sở Thiên, vì vậy sau khi trừng mắt nhìn cũng không nói gì thêm, vẻ mặt Sở Thiên, dù gì muội phu cũng coi ở đây, bao nhiêu thành đan lộ cũng có thể lấy được. Sở Thiên giơ tay thị ý Đức Khổ Lạp và Lạp Hi Đức đi trước, mình đi ở sau, còn A Mạt Kỳ và Lôi Cắt đi sau cùng. Lô địch tam thế nhìn thấy thứ tự như vậy, nụ cười lại càng tươi hơn, mau mắn bước tới bắt chuyện với hai lao đầu tử, hai vị tiên sinh xin hỏi quý tính đại danh, tiểu vương lô địch tam thế, bái kiến hai vị miệng hạ. Có thể đi ở trước mặt sở thiên, vậy chắc chắn là thần tộc, cách xưng hô mà lô địch tam thế chọn cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới nói. Lạp hy đức khẽ hử nhạt một tiếng, coi như đáp lễ lại lô địch tam thế, còn lao biên bức đức khố lạp có mềm mỏng hơn, nói chuyện lại với hán. Ngươi chính là hậu duệ của Mạch Kháng Tích. Không tồi, khá giống hắn đấy. Lô địch tam thế vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, xem ra đây là bằng hữu của tổ tiên, nếu như có thể kéo qua giúp vậy thì việc thống nhất đại lục chỉ còn trong ngày mai, nghĩ tới đây khiến hắn càng thêm nhiệt tình. Lao tiên sinh, vạn bối hữu lệ với ngài rồi, không biết ngài và tổ tiên xưng hô thế nào. Đức khố lạp xứng người, gái đầu, huyết vai đức khố lạp, lao cốt đầu. Ta và Mạch Khẳng Tích phải gọi nhau thế nào nhỉ? Hắn có lẽ phải gọi ta là đại ca nhỉ? Ai? Sống lâu quá rồi, quên hết cả tuổi tác. Mạch Khẳng Tích lớn tuổi hơn ta. Lạp Hy Đức vứt lại một câu rồi đi thẳng vào vương trướng, nhìn thấy sắt lâm na ở trong trướng rồi mới lộ ra nụ cười. Trong hoàng kim long tộc hắn chỉ nhìn thấy mỗi sắt lâm na là thuận mắt. Lao tiên sinh mời ngài. Lô địch tam thế nhiệt tình vén màn trướng ra, mời Đức khố lạp vào trong. Tướng sĩ xung quanh nhìn thấy chỉ biết thầm tắt lưỡi, người trẻ tuổi này là ai. Lại có thể được bệ hạ cung hầu như vậy. Sở thiên ở phía sau con ngôi, lô địch tam thế vẫn như vậy, biết mình không có hứng thú giúp hắn thống nhất đại lục, lại quay sang lôi kéo lao biên bước. Hùng, với thân phận của hắn thì có lẽ nên gọi là lễ hiền đái kẻ sĩ. Trong vương trướng, Sát Lâm Na và Chu Lệ Á đang nói chuyện với a Cờ, Á Tư Nặc vẫn ở trong bộ dạng nồng phu quê mùa. Mặc một chiếc áo bảo màu vàng đất đang đi theo sau vị hôn thê của mình bừng trà giọt nước, xem ra lô địch tam thế cũng không mấy xem trọng hán. Sau khi chào hỏi, sở thiên cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp căn dặn, bệ hạ cho ta một vùng đất trống có thể hẳn tránh, ta muốn giúp anh cách lạp mộ phục sinh. Vùng đất trống rất nhanh được chuẩn bị xong, lô địch tam thế đã coi thuật thượng cổ tế tự như là quốc bảo của khải tác, vì vậy sự bảo vệ vùng đất cũng vô cùng nghiêm mật. Trên bầu trời hay dưới mặt đất đều đã sắp xếp cao thủ bảo vệ của cục tình báo, phòng người khác nhìn trộm, xem ra còn cẩn thận hơn cả Sở Thiên. Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạm ở một bên quan sát, Chu Lệ Á làm trợ thủ. Sở Thiên lấy anh cách Lập Mộ đã bị đóng băng từ trong không gian giới chỉ ra, sau khi kiểm tra một hồi, hắn sững người ra. "Phất Lạp đích nặc, sao còn chưa làm việc a? Có phải khó trị lắm không?" Chu Lệ Á bưng dụng cụ phẫu thuật ở sau Sở Thiên hỏi. Nữ thần tại thượng, sở thiên nhún vai bất đắc dĩ nói, ai nói anh cách lạp mô đã chết rồi. Là tế tự của đế quốc đã nói. Hôm đó anh cách lạp mô đang ở trên không phát hiện phí xá nhị đã phục sinh, lúc đó phí xá nhị chỉ có thần lực tầng thứ hai, vì vậy hắn đã đuổi theo muốn báo thù cho sư nương. Kết quả phổ lan Đa đột nhiên xuất hiện, đánh nhau với hắn rồi lưỡng bại câu thương. Chu lệ á giải thích. Sau đó thì tế tự đế quốc kiểm tra đều nói anh cách lạp mộ chiến tử rồi. Cái đám tế tự này đúng thật làm lão tử mất mặt. Hừ. Sở thiên nổ tuẹt một câu, là niềm tự hào của tế tự đại lục, cựu thủ tịch tế tự của đế quốc, hán tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Cháu rể, lẽ nào anh cách lạp mộ vẫn chưa chết? Đức khố lạc bước lên trên, khởi động lĩnh vực kiểm tra, sau đó nổ tuẹt một tiếng. đám tế tự này đúng là vô dụng. Lao đầu tử ta cũng có thể kiểm tra ra anh cách lạp mô vẫn còn sinh mệnh tiềm lực. Ra ra, người nói anh cách lạp mô chưa chết sao. Chu lệ á vui mừng. Cháu gái ngốc của ta, ngươi đã là thần rồi, những thứ mà ta truyền thụ cho ngươi rốt cuộc ngươi có học hay không. Đức Khố Lạp dở khóc dở cười, kéo lấy Chu lệ á sang một bên giáo hấn, nói lại một lần về đặc điểm lĩnh vực của gia tộc chúng ta cho ta xem nào. Sở thiêm thầm cười trong bụng. Lĩnh vực và chiêu thức của hấp huyết biên bức đều rất độc điệu tạ ác, chú ý một kích phải lấy mạng, chuyên hút lấy sinh mệnh tiềm lực của đối thủ. Những thứ như vậy với tính tình của chu lệ á cho dù học được cũng không dám dùng. Thử nghĩ xem khi nấu ăn chỉ giết một con gà cũng do dự cả ngày trời, chu lệ á sao có thể biến một người đang sống sờ sờ thành một cái xác khô được. Vì vậy lĩnh vực hấp huyết trong tay của chu lệ á chỉ có một tác dụng, chuyên bảo vệ sinh mệnh cơ năng của người bệnh được vận hành bình thường. Kỹ thuật giết người lại dùng để cứu người, cũng chẳng trách mà Đức khố Lạp phiền lòng. Lạp Hi Đức chạm tay lên cánh của anh cách là mỗ khẽ xoa nhẹ. Không sai, hắn vẫn chưa chết. Nhưng tại sao lại không có hơi thở? Đây cũng không giống như là bị hôn mê. Đây gọi là trạng thái chết giả, nhìn thì không khác như đã chết rồi. Cơ thể cũng dường như là đã ngừng hoạt động, có điều sinh mệnh tiềm lực vẫn còn. Linh hồn cũng hoàn hảo không bị tổn thương. Sở thiên dùng ngôn ngữ mà Lạp Hy Đức có thể hiểu để giải thích, thường thì khi gặp phải trọng thương chí mạng, nhưng khi trong cơ thể vẫn còn một sức mạnh lớn bảo vệ bản thân, sẽ xuất hiện trạng thái này, năm đó Kim Căng cũng đã từng bị trạng thái chết giả này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lạp Hy Đức gật đầu, hỏi, làm thế nào để hắn tỉnh lại? Đơn giản, xử lý vết thương, rồi để Chu Lệ Á thuốc động sinh mệnh tiềm lực của hắn hoạt động lại là được rồi Nói rồi. Sở thiên xử lý vết thương của anh Cách Lạp Mỗ. Thương thế của anh Cách Lạp Mỗ đích thực vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng hắn còn sống, nhưng cơ thể đã bị thối giữa phần lớn, tạo ra thương thế này, đây chính là lĩnh vực của ách vận chi thần Phổ Lan Đa ôn dịch Chi Vân. Hôm đó anh Cách Lạp Mỗ phát hiện ra bóng dáng của phí Sá Nhĩ, sau đó đã đánh nhau với hắn, chính lúc phí Sá Nhĩ sắp chết, Phổ Lan Đa đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn ở sau lưng đánh lén anh Cách Lạp Mỗ. Có điều Phổ Landa đã đánh giá thấp năng lực phòng ngự của hôn huyết long, chỉ dùng thần lực tầng thứ 3 ba tập kích. Kết quả anh cách lạp mố không hề bị thương một quảng tóc nào. Sau đó hai người đã đánh nhau thật một trận, lúc đó anh cách lạp mỗ mới có thần lực tầng thứ 3 ba sơ cấp, dĩ nhiên không phải đối thủ của Phổ Landa nhưng đúng lúc đứng giữa sinh tử, anh cách lạp mố đột nhiên thăng cấp, trước mắt đã phục chế sát chiêu của Phổ Landa sau đó cường hóa lên mấy phần rồi trả về. Phổ Landa không có chuẩn bị, bị trọng thương tại trận rồi bỏ trốn, còn anh cách lập mưu cũng không khá hơn, hắn dùng thân thể mới thăng cấp phục chế lại sức mạnh cao vị đỉnh phong của Phổ Landa, cũng khiến cho mình rơi vào trạng thái chết giả. Lĩnh vực của Phổ Landa là thuộc loại bệnh độc, tiêu diệt một số bệnh khuẩn có tính ăn mòn đối với sở thiên mà nói chẳng có gì, dĩ nhiên cũng không cần nói nhiều. Dưới sự gia tốc của thời gian thuận lưu, Chưa đây một khắc sở thiên đã khiến cơ thể của anh cách lạp mội trở lại bình thường. Sau đó lớn tiếng gọi Đức Khố Lạp, lao gia tử, qua đây rút một tay. Làm gì? Thấy ta dễ dỗ vợ ngươi, ngươi đau lòng à? Đức Khố Lạp bước tới. Sở thiên chỉ vào cơ thể của anh cách lạp mộ, cười nói, phiền ngươi truyền cho hắn chút sinh mệnh tiềm lực, tiện thể kiểm tra một chút cấp bậc thần lực hiện này của hắn. Ngươi muốn để lão nhân ra ta mất mặt phải không? Đức Khố Lạp giận dỗi ngồi xuống một bên, không để ý đến sở thiên. Sở thiên cười hăng hắc, hắn đúng là thấy Chu Lệ Á bị trách móc khiến cho hai mắt đỏ hoe, vì vậy cô ý chơi sỏ Đức Khố Lạp để giải vây cho Chu Lệ Á, phải biết rằng anh cách lạp mộ đã là cao vị thần, thần lực tầng thứ ba của Đức Khố Lạp vốn không thể ảnh hưởng đến sinh mệnh tiềm lực của hắn. Đức Khố Lạp không được, không có nghĩa sở thiên cũng không xong, bởi vì y thuật của hắn không cần ảnh hưởng đến sinh mệnh tiềm lực, Chỉ cần khôi phục sự hoạt động bình thường của các cơ quan cơ thể là được. Rất nhanh anh cách lạc mô đã tỉnh lại, nhìn thấy sở thiên bên cạnh, câu nói đầu tiên sau khi cảm tạ là, Ông chủ, ta giống như A Mạc Kỳ, đã là cao vị trung cấp rồi. Chương 425, sự thăng cấp kỳ lạ. Ngươi đã là cao vị thần trung cấp. Sở thiên vô cùng kinh ngạc, nhìn lại cơ thể của hôn huyết long anh cách lạp mô, hai tay vui đến độ không biết nên đặt ở đâu. Thì ra sở thiên cho rằng anh cách lạp mộ cho dù thăng cấp Nhưng chẳng qua là thần lực tầng thứ tư sơ cấp Nhưng cũng không ngờ lại là trung cấp Bước tiến dài nào cũng phải trả một cái giá rất đắt Thử nghĩ trong tình hình ai địch ma căn chỉ có thể phát huy được 2-3 ba thành thực lực của mình Đã đánh cho ba hạ vị thần không có sức để đánh trả Hiện nay anh cách lạp mộ cũng chỉ kém ai địch ma căn một chút ít thôi Nghe thấy câu này, lạp hy đức lại không cảm thấy bất ngờ Hắn đã nghĩ tới kết quả này Có điều Đức Khố Lạp tuy đã nghi tới, nhưng vẫn hỏi dành dọn lại, ngươi nói lại lần nữa, là cao vị thần, hay là thần lực tầng thứ tư trung cấp. Thần lực tầng thứ tư, chẳng qua chỉ là sức mạnh được tăng lên, cao vị thần, thì lại có thể dùng thần lực tầng thứ tư để đồng hóa nguyên tố. Hơn nữa anh cách Lạp mỗ lại nắm bắt toàn bộ các nguyên tố căn bản. Tất cả nguyên tố đều là nguyệt thuộc bản mệnh của hắn. Nếu như hắn thật sự trở thành cao vị thần, vì số lượng mà nguyên tố điều khiển được, Chắc chắn sẽ thành một trong những cường giả mạnh nhất trong cao vị thần. Anh cách lạp mố gật mạnh đầu, là cao vị thần, không phải thần lực tầng thứ tư. Sao có thể như vậy? Lạp Hy Đức cũng kinh ngạc bước tới gần anh cách lạp mố, kinh ngạc do xét hắn, thần lực có thể nhanh chóng tăng lên. Vậy sự lý giải của ngươi về pháp tắc nguyên tố thì sao? Tinh hạch của gia tộc ma căn nắm bắt tất cả nguyên tố ma pháp cơ bản, nếu như đạt đến đẳng cấp của cao vị thần. Nguyên tố phải hiểu sẽ nhiều hơn người khác mấy chục lần, sao ngươi có thể trong một đêm mà hiểu hết nhiều pháp tắc nguyên tố như vậy? Anh cách lạp mô bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết tại sao, lúc đó giống như là chấp mắt đã hiểu rồi. Tiếp đó, anh cách lạp mô kể tỉ tỉ lại một lần, quá trình hắn chiến đấu với Phổ Landa Lúc đó Phổ Landa đánh lén không mang lại hiệu quả, hai người giao đấu trực diện, anh cách lạp mô dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Đúng lúc hắn bị phổ lan đa bức vào tuyệt cảnh, chỉ cảm thấy trong đầu hù một tiếng, sau đó trong tinh hoạch chảy ra một sức mạnh cực lớn, trước mắt đã cải tạo cơ thể của hắn hơn nữa còn hoàn thành việc thăng cấp. Hơn nữa không chỉ là sức mạnh, trong tinh hoạch dường như còn có những thứ khác xâm nhập vào đầu anh cách lạc mỗ, những thứ này giống như cố nhét tất cả tri thức nguyên tố vào trong đầu anh cách lạc mỗ, khiến sự lý giải nguyên tố của hắn đạt đến trình độ của cao vị thần. Tiếp sau đó, Pháp tác nguyên tố tầng thứ tư đến, không chỉ tấn công anh cách lạp mộ, ngay cả phổ lan bên cạnh hắn cũng không bỏ qua. Trong pháp tắc nguyên tố tương đương với tầng thứ tư đình phòng, phổ lan đã dùng sát chiêu. Kết quả anh cách lạp mộ không chỉ chế phục sát chiêu của hắn, ngay cả pháp tác nguyên tố cũng phục chế. Chuyện này mới khiến phổ lan bị trọng thương, nếu không sức mạnh tầng thứ tư sơ cấp vẫn không thể đủ để đánh bại hắn. Có điều cơ thể của anh cách lạp mộ không thể dung nạp sức mạnh lớn như vậy. Cuối cùng tới vào trạng thái chết giả. Xem ra tinh hạch của ma căn có vấn đề rồi. Lạp Hy Đức trầm ngâm trong chốc lát, nói, Phất Lạp địch nặc, ai địch ma căn và lan địch ma căn muốn tìm lại thi thể của gia tác nhĩ, có khi nào là vì tinh hạch không? Rất có thể. Sở thiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói, có điều thần tốc đều có thói quen tranh đoạt thần cách, gia tộc ma căn có lẽ có thể nghĩ ra ta đã mang thi thể của gia tác nhĩ đi nhưng họ tại sao lại đi thiên hải, mà không đi bố lôi Trạch trực tiếp tìm ta. Có thể là thứ tốt của gia tác nhị không chỉ là tinh hoạch, còn có những thứ khác nữa để lại thiên hải. Đức Khố Lập nói, cháu rể, nếu như ngay cả thần ngươi cũng có thể tạo ra, vậy thì cứ mở đầu của anh cách lạp mô ra, xem thử tinh hoạch của hắn. Có lý. Sở thiên nói anh cách lạp mô nằm xuống rồi mau mắn mở đầu hắn ra, sau đó gọi hai láo đầu vây lại xem. Đồng thời dùng thông tin thạch gọi A Mạc Kỳ. Không có gì đặc biệt cả. Sở thiên chỉ vào tinh hoạch của anh cách làm mỗ. Như mày nói, mọi người xem, tất cả thú thần trong đầu đều là như vậy, bà Huy Nhị cũng không ngoại lệ. Đại náo hình tròn, tinh hoạch dạng lỏng treo trong đó, ngoài tinh hoạch hơi to ra một chút, hình dạng trong đầu của anh cách làm mỗ, không khác gì lúc sở thiên thăng cấp cho hắn năm đó. A Mạc Kỳ sau khi nhận được tin cũng tức tốc đến. Sau khi dùng linh giác của hắn cảm ứng, cũng không phát hiện có gì lạ thường. Sở thiên không có thu hoạch gì, dùng máu thịt của ma thu khác, dựa theo hình dạng trong đầu của anh cách lạp mỗ làm lại một mô hình, chuẩn bị nghiên cứu kỹ cảng, sau đó khép lại đầu của hôn huyết long, chỉ vào mô hình trong tay nói, ta không có phát hiện gì, hai vị lao da tử có nhìn ra gì không? Đức khố lạp và lạp hy đức cùng lắp đầu. Sở thiên lại hỏi, anh cách lạp mỗ, Tinh hoạch của ngươi hiện tại có gì dị thường không? Không có, ngoại trừ việc khi thăng cấp đau một chút, sau đó thì không có thay đổi gì, lúc vận chuyển thần lực cũng không có vấn đề gì. Sở thiên tỉ mỉ nhìn ngắm lại mô hình, suy nghĩ rồi hỏi, hai vị lao gia tử, nếu như một vạn năm này hai người không gặp phải chuyện gì bất ngờ, thần lực sẽ đạt đến mức nào? Lạp Hy Đức trầm ngâm đôi chút, nói, nếu như tu luyện thông thường, có lẽ cũng là cao vị thần trung cấp rồi. Dĩ nhiên trước lúc đó chúng ta bắt buộc phải sống qua được pháp tắc nguyên tố. Sống qua được pháp tắc? Pháp tắc nguyên tố rất có thông qua sao? Sở thiên kinh dị hỏi. Bắt đầu từ lúc tạo thần ở phán quyết thần điện, sở thiên vẫn chưa từng thấy được một cách xác thực về sự lợi hại của pháp tắc nguyên tố. Sau khi tiểu sở viêm ra đời lại được Mỹ nhân ngư bảo vệ thông qua pháp tắc, khi A Mạt Kỳ trở thành cao vị thần thì lại đánh tan pháp tắc. Chuyện này khiến sở thiên có một cảm giác. Pháp tác nguyên tố chẳng có gì đáng sợ. Đức Khố Lạp trận tròn hai mắt, nhìn lại sở thiên một lượn, con môi nói, ngươi vẫn thật không biết cái gì là sáng thế thần uy. Pháp tắc mà sáng thế phụ thần tạo ra dễ chơi làm sao. Đừng lấy mạt kỳ của ngươi so sánh với người khác, nói cho ngươi một câu, nếu như không có người giúp sức, 10 người muốn thành thần, sẽ có 8 người chết trong pháp tắc nguyên tố. Sở thiên cười hăng hắc để che đậy sự vô tri của mình. Sau đó lại đặt câu hỏi, vậy thiên phú của gia tác nhị ma căn nếu so sánh với các người, sẽ thế nào? Không kém nhau mấy? Có khả năng còn cao hơn chúng ta? Lạp Hy Đức Chính sắp nói, gia tộc ma căn tuy rằng phong thế tệ hại, có điều họ có thể trở thành gia tộc thú thần lớn nhất trước bào huy nhĩ, thứ dựa vào chính là những hậu Duệ ưu tu không cùng tận, mà trong những hậu Duệ này, chỉ có gia tác nhị được an cắt lợi na chỉ định làm người thừa kế. Nếu như không phải sau này xuất hiện A tư nặng, e rằng hắn đã là tộc trưởng của gia tộc Ma Can rồi. Tộc trưởng của gia tộc Giác rưỡi ấy có gì đáng để làm? Ừ! Đức Khố Lạp châm biếm nói. Đừng khinh thị gia tộc Ma Can, họ có thể có thực lực ngày hôm nay, đều là dùng mồ hôi xương máu liều mạng mà ra đấy. Ngưng lại một lát, Lạp Hy Đức lại vô cùng ngưng trọng nói thêm một câu, còn có thân thể của họ. Dứt lời, Lạp Hy Đức nhìn sở thiên đang muốn cười. Giải thích, ngươi đừng chỉ nhìn thấy người người của gia tộc Ma Căn râm loạn, thực ra đây là phương pháp tu luyện của họ. Ta đã từng nghe Phụ Hoàng nói qua, gia tộc Ma Căn có một bí pháp độc môn, chỉ cần sau khi giao phối là có thể học được pháp môn nguyên tố bản mệnh của đối phương, vì vậy năm đó An Cắt Lợi Na mới không ngừng tìm kiếm Mỹ Nam. Sau đó An Cắt Lợi Na thành chủ thần, đã cải thiện thêm bí pháp này, để đối tượng giao phối không giới hạn ở người khác giới. Nhưng uy lực lại càng lớn hơn, vì vậy mới dẫn tới thành viên gia tộc ma căn biến thành bộ dạng này. Ông chủ, ta sẽ không biến thành bộ dạng đó chứ? Anh cách lạc mố kinh hái hỏi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Yên tâm, nếu như thật sự có ngày đó, ta sẽ lấy tinh hoạch của người ra chẳng phải được rồi sao? Ha ha! Sở thiên nói đùa một câu, sau đó quay đầu nói với hai lao đầu, khi ta giết ra tắc nhị ma căn. Hắn chỉ có tầng thứ ba đỉnh phong. Tầng thứ ba đỉnh phong. Chuyện này không thể nào. Năm đó khi đại chiến chúng thần, hắn đã là tầng thứ ba đỉnh phong rồi. Đức Khố Lạp lắt đầu, lẽ nào nói một vạn năm nay hắn không có chút tiến bộ nào. Hay nói là không dám thử pháp tắc nguyên tố tầng thứ tư, nên vẫn luôn áp chế sức mạnh. Chuyện này cũng không thể nào. Những năm nay gia tộc mà căn toàn bộ đều ở địa ngục và huyết luyện ngục. Chỉ có gia tác nhị mà căn một mình ở lại nhân gian, hơn nữa thần lực lại không có tiến bộ. Nguyên nhân này chắc chắn cũng chính là nguyên nhân mà ai địch và lan địch không đi tìm Phất Lạp địch nặng, mà đi thẳng đến Thiên Hải. Lạp Hy Đức kéo Đức Khố Lạc qua, nói, lao biên bức, chúng ta về Thiên Hải kiểm tra xem. Không phải chứ, còn muốn đi. Cái cánh giả của ta còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày mà. Ít nói nhảm. Đi cùng ta. Bên cạnh phất lạp địch nặc đã có hai cao vị thần rồi, không cần đến chúng ta bảo vệ. Nói rồi, lạp hy đức gấp gáp kéo lấy đức khố lạp bay lên bầu trời. Sở thiên muốn ngăn cũng không ngăn được, đành lớn tiếng nói, năm đó gia tác nhĩ nói là bị hậu duệ của hắn triệu hoán ra từ không gian thông đạo, nơi trú ẩn của hắn không nhất định là thiên hải. Vừa dứt lời, hai lão đầu tử đã biến mất. Hai lão gia tử này thật là... Anh cách lạp mỗ lắc đầu cười. này Đừng cười nữa, ngươi cũng là cao vị thần, đánh với ta một trận. A Mạt Kỳ móc tay về anh cách lạp mố. Đừng đánh nữa, giữ lại sức mà đối phó với Phổ Lan Đa đi. Hắn có thể vẫn ở đây. Sở thiên kéo lấy tay của hai ma sủng, gọi Chu Lệ Á, rồi đi thẳng về đại doanh của quân đội khải tát. Trong đại doanh, lô địch tam thế đang sốt ruột chờ đợi tin tức, nhìn thấy anh cách lạp mùa ở sau sở thiên không bị tổn hại gì, không nén được niềm vui. Bước lên tiếp đón nói, thần kỳ của mội phu đúng là tuyệt thế vô song, nhanh như vậy mà đã cứu anh cách lạp mộ miệng hạ sống lại rồi. A hai vị lao ra từ đâu? Bọn họ bận đi nơi khác rồi. Sở thiên tiện miệng nói, đúng rồi, trình độ tế tự thủ hạ của ngươi cũng kém thật đấy, anh cách lạp mộ thực chất chưa chết. Nếu như hắn là tướng sĩ bình thường, e rằng đã bị người chôn sống rồi. Nghe thấy hai lao đầu không ở đây. Lô địch tam thế cảm thật hụt hẫng lão bằng hưu của tổ tiên đi rồi, vậy phất lạp địch nặng cần phải nắm thật chặt. Thế là thân thiết kéo lấy sở thiên, cùng đi vào vương trướng, cười nói, muội phu định lúc nào báo thủ cho anh cách lạp mỗ miệng hạ. Có điều phí xa nhĩ vẫn đang ở trận doanh của áo khoa. Sở thiên đúng thật hết cách với ông anh vợ này, có điều thủ nhất định là phải báo, phổ lan đa quay lại nhân gian như thế nào, địa ngục rốt cuộc đã ra sao, điều này cũng cần tra rõ. Vì vậy sở thiên một tay đẩy lô địch tam thế gia, khó chịu nói, biết rồi, ngày mai đích thân ta đi thu thập chúng.